Giả tạo đặc năng cục văn kiện Tin hay không một giây liền nhà ngươi phần mộ tổ tiên đều điều tra ra Thăng long mạnh nhất lực lượng, nháo đâu Nếu này văn kiện là thật sự, như vậy Kia cái gọi là hệ thống, thế nhưng chân thật tồn tại Thủy hưu nhóm tức khắc cảm thấy, chính mình đầu vong ong Này tin tức, không khỏi cũng quá kính bạo đi Đặc năng cục bác bỏ tin đồn, tức khắc đánh mất đại bộ phận vong hưu trong lòng nghi ngờ Một ít cẩn thận vong hưu tuy rằng như cũ bảo trì hoài nghi thái độ Nhưng cũng tin bảy tám phần Mà ở lúc này, ban đầu tên kia hồ nữ phòng phát sóng trực tiếp nội. Bình nhỏ trương ca đánh thưởng chủ 388 cái tàng bảo đồ. Một cái tàng bảo đồ, giá trị 5.000 nguyên. Chỉ là trong nháy mắt. Cái này kêu bình nhỏ trương ca thủy hữu, liền lấy hơn 40 vạn thành tích, trực tiếp vinh đăng đứng đầu bảng. Này tấm ngân phiếu là ta người nghịch ngợm, ai cũng đừng nghĩ đoạt. Bình nhỏ trương ca phát ra làn đạn kêu gào nói. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn làn đạn biến mất dơ lên rượu tới đánh thưởng chủ bá 100 cái tàng bảo đồ phong phát sóng trực tiếp nhắc nhở âm hưởng khởi đứng đầu bảng người liền đã xảy ra biến hóa binh nhỏ trương ca nha này không phải phan thúc sao chẳng lẽ phan thúc muốn cùng ta đoạn dơ lên rượu tới người nghịch ngợm này ngân phiếu liền nhường cho phan thúc đi nơi này thủy cũng rất sâu binh nhỏ trương ca nếu là ngày thường ta tôn ngươi một tiếng phan thúc nhưng là ở hệ thống trước mặt ngươi chỉ xứng kêu phan tử dơ lên rượu tới người nằm chắc không được hài tử Bình nhỏ chương ca, nắm chắc không được. Liên ngươi kia một mét bốn mấy cái đầu, ta một cái tắt có thể khiến ngươi mười cái té ngã. Hai người một bên miệng tháo, một bên liều mạng soát lễ vật. Gần vài phút, bảng liền tăng tới ngàn vạn. Nay còn chỉ là một cái phòng phát sóng trực tiếp tình huống, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng dạng bởi vì một chương ngân phiếu tranh vỡ đầu chảy máu. Trừ cái này ra, còn có một ít người đã ở hiện thế chung hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không thắc quan hệ làm đến một chương ngân phiếu. Ngắn ngủn không đến một giờ. Thế cục liền đã xảy ra đại xoay ngược lại, từ khinh thường một cố đến một phiếu khó cầu. Mà mọi người sở chú ý cũng chỉ dư lại ba chữ: Công ngân phiếu. Chương 519 đi nghỉ ngơi. Đệ nhất Cảng. Gần trước mắt công phu. Chuyện này cũng đã ồn ào huyên náo. Sư phụ, xem ra chúng ta bước đầu tiên phi thường thành công a. Phong Linh Nhi nhìn trong tay iPad, linh động mắt to bên trong càng là lập loè hưng phấn thần sắc. Nay hiệu quả, thậm chí so với bọn hắn ngay từ đầu dự đoán. Còn muốn hảo, gần là hiện tại, liền biến thành cái dạng này. Chờ những cái đó đạt được ngân phiếu người lắc mình biến hóa trở thành cao thủ lúc sau. Chỉ sợ mọi người, đều phải vì thế đoạt phá đầu. Mà quỷ đầu sơn mọi người giờ phút này, miệng cũng là liệt cùng hoa sen giống nhau. Trên mặt biểu tình, càng là so qua năm đều cao hứng. Haha, ha, chủ nhân này một bước quả nhiên tuyệt không thể tả. Đặc năng cục bên kia vừa ra mặt, thế cục quả nhiên đã xảy ra thật lớn xoay ngược lại. Hiện tại đại bộ phận người đều đã suy nghĩ biện pháp làm một chương ngân phiếu. Bất quá lúc này đây, chúng ta giả hệ thống chỉ chế tạo một ngàn cái A. Ngươi biết cái gì, cái này kêu đói khát marketing. Chẳng lẽ sẽ không sợ mặt khác không có được đến ngân phiếu, bị thiên đỉnh cùng linh sơn người cấp đi. Ha ha huynh đệ, kiến nghị ngươi đi tìm mổ khải đao loạt mấy quyển tiểu thuyết internet tới xem. Nếu có hệ thống, ai nguyện ý khổ ha ha tu luyện. Nam biến cường, nó không hướng sao. Quỷ đầu sân thượng chuyên đến mọi người hết đợt này đến đợt khác thanh âm. Giờ phút này, nay đó quỷ đầu thần cao tầng nhân vật, một đám giống như hải tử giống nhau, kích động sắc mặt bỏ bừng. Lần này hành động, không thể nghi ngờ đạt được xưa nay chưa từng có thành công. Nhưng mà, tuy rằng mọi người trên mặt đều tràn ngập kích động, nhưng là bọn họ cũng biết, nay chỉ là một đạo khai vị đồ ăn thôi. Cùng Linh Sơn cùng Thiên Đình tín đồ chi chiến, mới vừa bắt đầu. Bởi vì thu hoạch tín ngưỡng chi lực, là từ tín đồ lần đầu tín ngưỡng khi thực lực quyết định đánh cái cách khác nếu một người bình thường tín ngưỡng Nhậm Phong nói cấp Nhậm Phong cung cấp tín ngưỡng chi lực là một điểm ở tín ngưỡng Nhậm Phong lúc sau liền tính cái này người thường cuối cùng trưởng thành vì Đại La Kim Tiên hắn cấp Nhậm Phong mang đến cũng chỉ có kia một chút tín ngưỡng chi lực thôi nhưng là nếu người này là ở tu thành Đại La Kim Tiên lúc sau mới bắt đầu tín ngưỡng Nhậm Phong nói như vậy hắn có thể vì Nhậm Phong cung cấp tín ngưỡng chi lực không thể nghi ngờ là một cái con số thiên văn vì tránh cho những cái đó lĩnh đến hệ thống người ngay từ đầu liền tín ngưỡng nhậm phong cho nên nhậm phong mới hạ lệnh làm mọi người nghiêm khắc bảo mật việc này tuyệt đối không cho phép hướng bên ngoài tiết lộ nửa câu ở này đó người kế thừa hệ thống lúc sau hệ thống bên trong bị kim giáp ma sửa đổi khí linh liền sẽ hướng dẫn từng bước những người này làm cho bọn họ dần dần bắt đầu tín ngưỡng nhậm phong chờ bọn họ có nhất định thực lực lúc sau khí linh mới có thể nói cho bọn họ chân chính trung tâm bí mật cho đến lúc này bọn họ mới có thể biết nguyên lai này hết thảy toàn bộ đều là nhậm phong bút tích, mà ở khí linh tiềm di mặc hóa hạ, bọn họ ở biết chân tướng lúc sau, tất nhiên sẽ trước tiên tín ngưỡng nhậm phong, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tín ngưỡng chi lực lớn nhất hóa đưa vào. đáng tiếc, hiện giờ đạo thứ hai thiên địa cấm chế sắp hoàn toàn tan vỡ, vì có thể ở thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ phía trước nhanh chóng đạt được tín ngưỡng chi lực tới mua sắm thi hoàng đan, nhậm phong đem tín ngưỡng ngạch cửa định rất thấp, nếu không nói. Nhậm Phong tất nhiên sẽ đem cái này chu kỳ vô hạn kéo trường. Cho đến lúc này thu hoạch tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối quẩn quẩn như hải. Cho nên, lão bắt bọn họ yêu cầu làm, cũng gần là cho Nhậm Phong kéo đầu người thôi. Đến nỗi kế tiếp sự tình, tất toàn bộ giao cho kia giả hệ thống bên trong khí linh xử trí. Chúng ta bước đầu tiên, xem như hoàn toàn đi xong rồi. Đến nỗi kế tiếp sau. Nói nơi này, Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười, sắc trời đã tối, các vị sớm một chút nghỉ ngơi đi. Gì? Nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy, hơi hơi sử sốt. Loại này thời điểm, chúng ta không nên rèn sắc khi còn nóng sao. Đúng vậy. Hiện tại đúng là hảo thời điểm A, đi nghỉ ngơi. Tốt như vậy cơ hội, ngày mai chỉ sợ nhiệt độ đã vượt qua A. Đúng vậy chủ nhân, chúng ta hẳn là ngẫm lại biện pháp, đem chuyện này xảo càng nhiệt lên. Không tuổi, ta cũng như vậy cảm thấy. Mọi người mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc loại này thời điểm, đối với thi vương điện tới nói là ngàn năm một thở cơ hội. Hơn nữa đang ngồi, toàn bộ đều là hiện thế cao thủ đứng đầu, là thi vương điện đỉnh tầng chiến lược. Lấy thực lực của bọn họ, đừng nói là một đêm không ngủ. Chính là trăm năm không ngủ, cũng chưa cái gì vấn đề. Chính là lúc này. Nhậm phong thế nhưng làm đại gia đi nghỉ ngơi. Mọi người không khỏi cảm thấy một trận không thể hiểu được. Trước năm trăm hai mươi có thực lực, còn thích động não. Đệ nhị càng. Nhìn đến mọi người đều không hiểu ra sao. Nhậm phong không khỏi hơi hơi mỉm cười. Các vị yên tâm đi, sự tình tới rồi này một bước, đã không cần chúng ta đi quảng. Tin tưởng liền tính không có chúng ta lang xê, chuyện này tới rồi ngày mai, cũng sẽ bị xảo ồn ảo huyên áo. Mà mọi người, cũng sẽ càng thêm để ý chuyện này. nhậm phong nhìn mọi người liếc mắt một cái, tự tin tràn đầy nói. Không cần quên. nhậm phong ở xuyên qua phía trước, chính là tiêu thụ giới tinh anh phần tử. Lúc này, tốt nhất tuyên truyền, chính là cái gì đều không tuyên truyền. Sư phụ, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Phong Linh Nhi vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi. Nhầm Phong hơi hơi mỉm cười. Các người biết, ta vì cái gì làm lao bắt bọn họ, còn có tô thị nhất tộc nữ tử phòng phát sóng trực tiếp chung bằng một thu hoạch thể nghiệm tư cách sao? Không biết. Mọi người đồng thời lắc đầu, chăm miệng một lời. Vì, chính là những người này lực ảnh hưởng. Nhầm Phong nhìn mọi người không hiểu ra sao bộ dáng, cười giải thích nói, những cái đó phòng phát sóng trực tiếp bằng một, hiện thực bên trong hoặc là là đại thương danh giả, hoặc là quan to hiền quý. Hoặc là chính là mình tinh vong hồng, những người này lời nói quyền, tuyệt đối muốn so với người bình thường lớn rất nhiều, bọn họ lời nói mọi người luôn là sẽ cầm lòng không đầu tin tưởng. Nghe được lời này, mọi người tán đồng gật gật đầu. Có câu nói nói rất đúng. Thành công giả chính là đánh giám, mọi người cũng sẽ cảm thấy có đạo lý. Mà kẻ thất bại giảng đạo lý, mọi người cũng đều sẽ tưởng ở đánh giám. Mà những cái đó phòng phát song trực tiếp bằng một, cũng chính là hệ thống thể nghiệm khoán đạt được giả, chứ không nói cái khác. Tài lực tất nhiên hùng hậu dị thường. Mà làm những người này trở thành nhóm đầu tiên hệ thống thể nghiệm nhân sĩ, không thể nghi ngờ là nhất đồng tuyên truyền. Đến nỗi lao bác bên kia. Những người đó toàn bộ đều là từng nay hồng cực nhất thời chủ bá, vóng hồng. Tuy rằng hiện giờ lưu lượng không bằng từ trước, nhưng đồng dạng vẫn là có một bộ phận fan trung thành. Hơn nữa càng vì mấu chốt chính là. Những người này hiện tại đều phi thường nghèo túng. Ở được đến thể nghiệm khoán lúc sau, bọn họ tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đại giới đóng gói chính mình. Một lần ngươi trở lại trước kia nhân khí, mà ở bọn họ đóng gói chính mình đồng thời. Nhậm Phong kế hoạch, cũng sẽ được đến lớn nhất tuyên truyền. Này, mới là Nhậm Phong tuyển định thể nghiệm giả nhất trung tâm ý tưởng. Căn bản không cần phải đi cố tình lang xê, tuyên truyền. Nghe xong Nhậm Phong nói, mọi người mới khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Chủ nhân chân chính tính toán, nguyên lai là như thế này ha. Ta hiểu được, nguyên lai sở dĩ như vậy xác định nhóm đầu tiên thể nghiệm người còn có như vậy một tầng thâm trình tự ý nghĩa a Nếu chuyện này là ta tới kế hoạch nói, chỉ sợ cũng tùy cơ lựa chọn sử dụng một ngàn người làm qua loa. Nếu chủ nhân không cùng chúng ta nói tỉ mỉ, sợ là chúng ta đời này đều tưởng không rõ. Mọi người sôi nổi nói, trong mắt trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài, còn có nồng đậm kính nể Bọn họ trăm triệu không thể tưởng được. Nhầm phong nhìn như tùy ý một cái quyết định, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy đồ vật. Sư phụ, nếu ngài không phải thi vương nói, Những cái đó thương giới săn đầu công ty, tuyệt đối sẽ dùng nhiều tiền, đem ngài đào đi. Phong Linh Nhi che miệng khẽ cười nói. Nhìn về phía Nhậm Phong một đôi màu tím mắt to bên trong, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tu giới người trong, đại bộ phận thờ phụng đều là thực lực. Nói trắng ra là, tại đây loại lực lượng tối thượng thế giới, có thể sử dụng nắm tay giải quyết vấn đề, đại bộ phận tu sĩ đều tuyệt đối không thích động não. Chính là Nhậm Phong rõ ràng có như vậy cường đại thực lực. Cố tình đầu còn tốt như vậy xử Ở một cái bất động đầu bóc, chỉ thờ phụng thực lực trong thế giới. Đột nhiên nhảy ra tới một cái thực lực cường hãn, còn thích động não quái thai. Loại người này ở tu giới, nếu trở thành thượng vị giả nói, tuyệt đối sẽ trở thành thế lực khác các mộng. chương 521 văn thành, tu luyện. Đệ Tam Cảng. Minh Bạch nhậm phong mục đích lúc sau. Mọi người lúc này mới sôi nổi tan đi, trở lại chính mình trong phòng tu luyện lên. Mà lúc này, sắc trời đã tối. Ở thiên địa cầm chê tan vỡ tới nay. Huyết nguyệt thế nhưng ẩn ẩn có biến đạm dấu vết. Hiện giờ không chung, đã không còn là phía trước màu đỏ tươi. Ngược lại giống như hoa anh đảo giống nhau đạm phấn, cho người ta một loại yên lặng cảm giác. Thiễn đi mọi người lúc sau. Nhậm phong cũng không có phản hồi luyện thần động thiên tu luyện. Ngược lại là xuất hiện ở quỷ đầu sơn đỉnh núi, thưởng thức nổi lên quỷ đầu sơn cảnh đêm. Thật lâu không có thưởng thức này cảnh đêm. Nhậm phong dối người, có chút thích dí tự nói một tiếng. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm ở ban đêm khó được không có xã giao thời điểm, Nhậm Phong liền sẽ bỏ đến mái nhà sân thượng cảm thụ được ban đêm yên lặng. Chính là, từ xuyên qua lúc sau, Nhậm Phong mới phát hiện chính mình đã từng thói quen, tựa hồ bất chi bất giác chi gian bị quên đi. Nhưng mà, đúng lúc này, ân, Nhậm Phong ánh mắt hơi hơi một ngưng. quỷ đầu sơn hiện giờ ở Nhậm Phong cải tạo hạ, có thể nói là nhân gian tiên cảnh cũng không quá. Nhậm Phong phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ quỷ đầu phong cảnh giống như thúy lục sắc sơn thủy họa giống nhau. Không khí bên trong tiên linh khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất, làm nhân tình không tự kìm hãm được lưu luyến quên phản. Nhưng mà liền vào giờ phút này, một mạc thanh ảnh xuất hiện ở Nhậm Phong tâm mắt bên trong, một thân trắng thuần sắc váy lụa ở gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất cùng trùng quanh cảnh sắc dung hợp ở bên nhau, thon dài thân hình chính hơi hơi nghiêng dựa vào ngồi ở một hồ thủy lục sắc hồ nước bên, xanh nhạt tay ngọc nhẹ nhàng kéo cảm, như thu thủy hai tròng mắt nhìn phía thiên cung bên trong màu đỏ nhạt huyết nguyệt, như suy tư gì. Tiên tử vốn chính là Nguyệt Cung bên trong, hiện giờ đi vào hiện thế không thường thức hiện thế cảnh đẹp, sao lại xem nổi lên chán ghét chỗ. Nhậm phong khẽ cười một tiếng, hỏi. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là tại đây chỉ còn côn trùng kêu vang quỷ đầu sơn, lại dị thường trong trẻo. Vốn dĩ suy nghĩ xuất thần thường Nga, đột nhiên thân mình khẽ run lên, chợt nhìn nhầm phong liếc mắt một cái. Nàng hiện giờ, chỉ là một đạo ngoài thân hóa thân thôi. Nhậm phong có thể đi vào nàng phía sau không bị phát hiện, tự tại tình lý bên trong. Vật đuổi sao rời, năm tháng từ từ. Thật không hiểu trời đất này đại kiếp nạn, khi nào mới có thể qua đi. Thương Nga thanh lãnh thanh âm vang lên, thanh triệt đôi mắt bên trong ánh hồng nguyệt cùng đầy trời sao trời. Nhậm phong nghe vậy, không khỏi chớp trước mắt. Hắn nhưng không có thường Nga như vậy trách trời thương dân. Trong mắt hắn, luôn luôn là gặp được vấn đề, giải quyết vấn đề. Còn lại, một mực không suy xét. Nếu dựa yêu sầu là có thể giải quyết vấn đề nói, thường Nga tiên tử định là tam giới bên trong vĩ đại nhất công thần. Nhậm Phong cười ha ha lắc lắc, chuẩn bị rời đi. Hắn nhưng không có hứng thú cùng thường Nga ở chỗ này thảo luận giống như nhân loại khởi nguyên này đó không có thực chất tính tác dụng vấn đề. Nhưng mà đúng lúc này, Bồi ta tâm sự có thể. Như thế nào tiểu thỏ, đã thật lâu không có người cùng ta nói rồi lời nói. Thường Nga nhàn nhạt thanh âm vang lên. Vốn muốn rời đi Nhậm Phong nghe vậy, hơi hơi một đốn. Bất qua sau một lát, Nhậm Phong vẫn là lựa chọn ly thường Nga xa hơn một chút địa phương ngồi trên mặt đất. Nhìn đến Nhậm Phong ngồi xếp bằng lúc sau, thường Nga ánh mắt rốt cuộc thu hồi. Xây rơi xuống mai như tuyết loạn, phất một thân còn mãn. Thường Nga khe khẽ thở dài, ngữ khí bên trong mang theo một chút phiền muộn, Nhậm Phong đạo hữu, nhưng hiểu lời này hàng nghĩa. Nhậm Phong! nay thường Nga, không nghĩ tới vẫn là cái văn thanh nữ a. Thường Nga như vậy vừa hỏi, Nhậm Phong thật sự là không biết như thế nào đáp lại. Tuy rằng thực lực của hắn toàn bộ khai hỏa nói, liền tính thường Nga chân thân tới, cũng không nhất định có thể thảo được tiện nghi. Nhưng là, muốn so với cắn văn tức tự. Liên tính là 800 cái nhậm phong bó lên, cũng so ra kém một cái văn thanh phạm thường Nga. Kiếp trước, ở ngữ văn giải bài thi thượng, tùy ý rơi giờ hò u ý y n câu thơ sự tình. Liên tính thân ở dị thế, nhậm phong đều rõ ràng trước mắt. Nhậm phong thông minh lựa chọn mặc không lên tiếng, lặng lặng cảm thụ được ánh trăng bên trong thái âm chi lực. Hắn biết, thường Nga loại này văn thanh cấp đối thoại, không phải hắn có thể nắm chắc. Sau một lúc lâu, lâm hoa tàn xuân hồng Quá vội vàng, bất đắc dĩ chiều tới hàn vũ nguồn phong. may ngoại vũ dốc rách, xuân ý ra rời. La khâm không kiên nhẫn canh năm hàn. Trong mộng không biết thân là khách, một buổi tham hoan. Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự chi đa tiểu. Tiểu lâu đêm qua lại đông phòng, cố quốc nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung. Không nghĩ tới hiện thế bên trong, thế nhưng còn có như vậy tuyệt thế chi cục. Không biết Nhậm phong đạo hữu, khả năng hiểu thấu đáo trong đó hảo diệu. thường Nga thanh âm thanh lánh rất nhiều, lại nhiều một kia Nhưng mà, Nhậm Phong cũng không có đáp lại. Nhậm Phong đạo hữu. Thường Nga không khỏi nghi hoặc ra tiếng, hơi hơi xoay người nhìn về phía Nhậm Phong. "Ta." Nhìn đến trước mắt một màn, Thường Nga không khỏi có chút dở khóc dở cười. "Hảo gia hỏa. Nay Nhậm Phong, thế nhưng trực tiếp bắt đầu tu luyện." "Chương 522 ta trên mặt có hoa sao?" Đệ tử Cảng. Trong lúc nhất thời, Thường Nga suy nghĩ bị hoàn toàn đánh gãy. Ngay cả trắng tinh đầu nhỏ đều không khỏi cảm giác cầm ầm vang lên. Nhậm Phong tuy rằng cùng thường Nga bảo trì đại khái 10m tả hưu khoảng cách, nhưng chính là cái này khoảng cách cũng ở thiên đình bên trong, cũng tuyệt đối coi như là số 1. Phải biết rằng, nàng chính là tam giới đệ nhất Mỹ nữ A. Đêm khuya, cùng tam giới đệ nhất đại Mỹ nữ một chỗ. Đừng nói là Nhậm Phong. Liên tính là Ngọc Hoàng Đại Đế, đều không có đãi ngộ như thế. Chính là hiện tại. Chính mình thật vất vả văn thanh một chút, có cả mà phát. Này Nhậm Phong, thế nhưng trực tiếp nhập định. Thường Nga không khỏi hoài nghi. Chính mình có phải hay không biến xấu? Bất quá nói trở về. Tuy rằng trước mắt ở hiện thế chính là thường Nga ngoài thân hóa thân, thực lực xa xa không bằng chân thân. Nhưng là nàng nhãn lực, còn ở. Giờ phút này, nhậm phong ngồi nghiêm chỉnh, ngũ tâm triều thiên. Một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở, từ sao trời cùng hồng nguyệt bên trong ngưng kết, giống như từng đạo như ẩn như hiện rèm trâu giống nhau, hướng về nhậm phong giữa mày trô hối nhập. Hán, thật là một cái bình thường cương thi sao? thấy như vậy một màn. Thương Nga trong lòng không cấm có chút hơi hơi sướng sở. Cương thi bái nguyệt, là cương thi đặc có tu luyện phương thức. Thường Nga chính là nguyệt cung chi chủ, kiến thức tự nhiên hơn xa những cái đó phảm nhân có thể. Tuy rằng hiện giờ dân gian văn hóa xuất hiện phay đức gãy, nhưng là thiên đình nhưng không có. Thường Nga tuy rằng biết cương thi có bái nguyệt phương pháp, nhưng là nhậm phong như thế bái nguyệt, nàng vẫn là lần đầu thấy. Nhậm phong giờ phút này hấp thu sao trời chi lực, liền tính là bầu trời 28 tinh tu tới, chỉ sợ cũng đến gan bại doa điên. Hơn nữa, thường Nga còn nhìn đến, ở nhầm phong giữa mày chỗ, một đạo khe hở như ẩn như hiện. Liền giống như nhị lang chân quân đệ tam chỉ mắt giống nhau, hơi hơi khép kín. Chính là không biết vì cái gì. Ở nhìn đến nhầm phong giữa mày chỗ kia nói khe hở khi, liền tính là thường Nga, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một mặt tim đập nhanh cảm giác. Phản phất, này nói giữa mày khe hở bên trong, có vô hạn khủng bố vi năng giống nhau. Dù cho là thường Nga. Giờ phút này, tuyệt mỹ trên mặt, cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá sau một lát, nàng trong lòng liền buồn bực lên. gia hòa này, thế nhưng ở ta trước mặt còn có thể nhập định. Dung hiện thế nói. Giống như chính là hiện thế trong truyền thuyết thẳng nam đi. Thường Nga trong lòng không khỏi âm thầm chửi thầm nói. Bất quá cùng lúc đó. Nhìn đến nhậm phong tu luyện bộ dáng, thường Nga trong lòng không khỏi hiện lên một mặt buồn cười cảm giác. Nàng vốn định đánh thức nhậm phong, nhưng là nghĩ nghĩ, lại từ bỏ. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được. Giờ phút này nhậm phong. Đã tiến vào chiều sâu tu luyện trạng thái. Ở tu giới, một khi tiến vào loại này cảnh giới, tốc độ tu luyện muốn so ngày thường tăng lên mấy chục lần, mấy trăm lần. Thậm chí một cái chấp mắt nộ đạo, ban ngày phi thăng cũng không phải không có khả năng. Cái này mấu chốt một khi bị đánh gây nói, kia nhưng chính là không chết không ngừng đại thủ. Trước mắt nhậm phong cùng thiên đình quan hệ còn không có ác liệt đến cái loại này trình độ, thường Nga tự nhiên cũng không muốn cho chính mình bằng thêm một cái kẻ thủ. Nghĩ đến đây, thường Nga không khỏi lắc lắc đầu. Đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, coi như thường Nga chuẩn bị rời đi thời điểm. Ông, nhậm phong quanh thân, chợt truyền ra một cổ thần bí hơi thở. Mà ở hắn bốn phía, càng là có một cổ màu đỏ khí lãng đồng bột mà ra, hướng về bốn phía lan tràn khai đi. ân đây là, cảm nhận được nhậm phong trên người hơi thở, thường Nga sắc mặt hơi đổi. Này cổ hơi thở, thế nhưng cùng hồng nguyệt bên trong huyết khí có chút cùng loại. Hay là, vừa rồi hắn tu luyện thời điểm. sở cắn Không chỉ là ánh trang lực lượng, còn có lần này đại kiếp nạn kia cổ quỷ dị lực lượng. Thường Nga trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc nói. Nhưng mà, coi như thường Nga nghi hoặc thời điểm. Nay cổ đại kiếp nạn lực lượng, khoảnh khắc chi gian liền biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, nhân phong quanh thân hơi thở, cũng biến thành tinh thuần huyết khí. Phảng phất kia cổ hơi thở, căn bản không có xuất hiện quá giống nhau. Thật là việc lạ. Ta vừa rồi rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được đại kiếp nạn hơi thở, hay là? La ta cảm ứng sai rồi. Thường Nga nội tâm không khỏi âm thầm hồng nghi. Mà ở lúc này, Nhậm Phong cũng chậm rãi mở to mắt. Tiên tử đang ngẩn người nghĩ gì đâu. Hay là Nhậm mỗi trên mặt có hoa sao? Nhậm Phong nhìn đến thường Nga chính nhất chấp không nháy mắt nhìn chính mình, theo bản năng hỏi. Không, không có. Nhìn đến Nhậm Phong thức tỉnh, thường Nga vội vàng lược hiện xấu hổ đem đầu chuyển tới một bên. Cùng lúc đó, nàng trên mặt lại lần nữa khôi phục thanh lánh trí sắc. Ai? Vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nhậm Phong nhìn đến Thường Nga như thế khác thường, trong lòng không khỏi càng thêm kỳ quái. Vừa rồi hắn vốn dĩ nhàn rỗi nhâm chán, nghe Thường Nga cắn văn tức tự nghe đầu đại, theo bản năng tiến vào tu luyện trạng thái. Chính là không biết vì sao. Lần này tu luyện, thế nhưng làm Nhậm Phong sáu thức cũng cầm lòng không đậu trầm luân đi vào. Thức tỉnh lúc sau Nhậm Phong tuy rằng không có cảm giác được thực lực của chính mình tiến bộ nhiều ít, nhưng là ở vận mệnh chú định, hắn tổng cảm giác chính mình trên người tựa hồ nhiều chút cái gì. Nhưng là cụ thể hắn có nói không nên lời. Nói ngắn lại, chính là một loại thực kỳ diệu cảm giác. chương 523 thường Nga, lão vòng Lúc Vân. Thứ năm càng, người có thể ở ngồi gần một ít. Xa như vậy, nói chuyện đều lao lực. Thường Nga nhìn thoáng qua 10 mét ngoại nhập Phong, không khỏi có chút buồn cười. Cùng lúc đó, thường Nga trong lòng cũng tính toán, muốn gần gũi cảm thụ một chút, Nhậm Phong vừa rồi trên người kia một cổ quái dị hơi thở. Nhậm Phong không nghi ngờ có hắn, thoải mái hảo phóng ngồi xuống giờ phút này vô ngã gương sáng tuy rằng còn chưa tới kỳ nhưng là không biết vì sao vô ngã gương sáng căn bản nhìn không thấu thường nga nội tâm tựa hồ ở thường nga trên người có so vô ngã gương sáng còn muốn đẳng cấp cao pháp khí có thể ngăn cản vô ngã gương sáng nhìn trộm Đã đêm khuya không sai biệt lắm mau đến không điểm nhân phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyền với trinh chống không minh nguyệt tùy tiện nói thường nga nghe vậy cũng ngẩng đầu hướng về ánh trăng nhìn lại nhưng mà không xem không quan trọng nay vừa thấy Thường Nga thanh linh mắt to bên trong, lại hiện ra như suy tư gì chi sắc. Mặt phong tình tràn đầy vận, nửa tiên kiều hận gửi ưu hoài, nguyệt di hoa ảnh ước trọng tới. Nhậm phong đạo hữu, ngươi cũng biết lời này bên trong hàng nghĩa. Thường Nga môi đỏ khẽ mở, suy nghĩ xuất thần. Nhậm phong. Đến. Thường Nga này văn thanh bệnh lại tái phát. Chính là nói trở về. Nhậm phong là thật sự không biết như thế nào trả lời A. Nếu là người thường hỏi, nhậm phong đại có thể đi luôn. Chính là hiện giờ. Thương Nga không chỉ là tam giới đệ nhất mỹ nữ, càng là lần này thiên đình đàm phán viên. Nếu Nhậm Phong nếu là không chỉnh hai câu ra tới, kia chẳng phải là nhục thi vương điện thanh danh. Thường nơi này, Nhậm Phong trong lòng không khỏi tìm kiếm ứng đối phương pháp. Sau một lúc lâu công phu, Nhậm Phong liền trước mắt sáng ngời, không tự giác nhìn về phía mẫu khải nơi nhà gỗ. Tiên tử chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Nhậm Phong nói một câu. Sau một lát, Nhậm Phong liền đi vòng vèo mà hồi. Chẳng qua lúc này đây, nhậm phong trong tay nhiều một bộ di động. Này di động thượng, chính truyền phát tin láo bát nào đó lúc đầu video. Chẳng qua ở bị thường Nga nhìn đến phía trước, nhậm phong liền đem này video đóng cửa. Di động, là mộ khải. Vì tránh cho làm thiên đình coi khinh, nhậm phong chỉ có thể lấy ra bực này đại sắc khí, tới đối phó thường Nga. Còn không phải là thơ từ sao. Ở khó, có thể khó được quá cổ hán ngữ từ điển, Nhậm phong trong lòng âm thầm nghĩ đến nhưng mà đang lúc nhậm phong chuẩn bị đao đoạt cổ hán ngữ từ điển thời điểm lại không cẩn thận mở ra một cái gọi là vong ước vân áp mà lúc này thường nga vẫn như cũ đang nhìn ánh trăng từng trận xuất thần bạch nguyệt quang ở chiếu rồi. người mới nhớ tới nàng hảo nốt chú xa lâu khó tiêu người hay không có thể biết được phía trước cửa sổ minh nguyệt chiếu Ngươi một mình một người trông về phía xa bạch nguyệt quang là niên thiếu là nàng cười một trận âm nhạc đột nhiên từ di động trung truyền ra Ngỡ ngùng, vừa rồi điểm sai rồi. Nhậm Phong nói một tiếng, chuẩn bị đem áp tắt đi. Nhưng mà đúng lúc này, Từ Từ, Thường Nga đột nhiên nói một tiếng. Nhậm Phong nghe vậy không khỏi động tác vừa chậm. Lại thấy Thường Nga giờ phút này đã theo âm nhạc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bạch Nguyệt quan sao? Ha ha. Mỗi người đều cảm thấy ánh trăng tốt đẹp, rồi lại có từng biết nguyệt cung bên trong có bao nhiêu tình liêu. Thường Nga nhẹ nhàng nói một tiếng. Chợt, không biết vì sao Cũng có khả năng là bởi vì ca khúc làn điệu bi thương nguyên nhân, một giọt trong suốt nước mắt, từ nàng khỏe mắt lặng yên chạy xuống. Này! Này sao còn khóc đâu? Nhậm Phong khó hiểu lắc lắc đầu. Nhưng mà, coi như hắn theo bản năng nhìn về phía di động khi lại phát hiện. Giờ phút này vừa vặn đêm khuya không điểm. Thấy như vậy một màn. Liên tính là ngày thường gặp chuyện không kinh Nhậm Phong, cũng tức khắc trợn tròn đôi mắt. Vong ước vân, đã khuyết tán đến Nguyệt Cung sao. Nhậm Phong trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm nói Phía trước vị kia vượt vũ trụ thần bí tiền bối theo như lời cái gì vượt thế giới lây bệnh tam lãng bệnh, nhậm phong ngay từ đầu còn không phải thực để ý. Nhưng là nhìn đến thường Nga như thế bộ dáng. Nhậm phong tin. Hơn nữa, vẫn là tin tưởng vững chắc. Nguyên lai, chứng bệnh thật sự sẽ vượt giới lây bệnh. chương 524 tiên tử, này bài hát nhưng hăng hái. Đệ nhất càng. Chỉ chốc lát sau công phu. Thường Nga nhẹ nhàng nỉ non ca tử, hai hàng nước mắt tích theo khỏe mắt sẽ qua cả ngươi không thể nói là rơi lệ đầy mặt, ít nhất cũng có thể nói là hoa lê dính hạt mưa. Qua thật lâu, đương một khúc kết thúc thời điểm, Thường Nga mới hồi phục tinh thần lại, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Ngự ngùng nhậm Phong đạo hữu, buồn cung vừa rồi thất thố. Không biết vì cái gì, nghe ca liền cảm giác hảo khổ sở. Thường Nga xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vành mắt hồng hồng. Nhậm Phong mặt ngoài hơi hơi gật gật đầu, kỳ thật trong lòng lại sớm đã khiếp sợ đến tổ đỉnh. Không thể tưởng được, này vong ức vẫn lại là như vậy đáng sợ. Liên tính là thường Nga, cũng không thể may mắn thoát khỏi A. Nhậm phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Giờ phút này thường Nga thoạt nhìn, nơi nào còn giống cao cao tại thượng nguyệt cùng chi chủ, quả thực cùng nhà bên tiểu tỷ tỷ không có gì khác nhau. Sắp thực nói, là nhà bên vong ức vân tiểu tỷ tỷ. Chẳng qua hiện tại, thường Nga đã tử vong ức vân bóng ma bên trong thoát ly ra tới. Tuy rằng thoạt nhìn đã không có như vậy bi thương. Nhưng là hồng hồng đôi mắt còn có mặt mũi thượng còn chưa hoàn toàn leo khô nước mắt rửa vào. Ở hơn nữa kia cơ hồ lệnh sở hữu nam nhân mê muội gương mặt, làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra một loại tâm sinh thương tiếp cảm giác. Từ một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử, lắc mình biến hóa đột nhiên biến thành một vị di tính tốt đẹp tiểu tỷ tỷ, thực sự có chút làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa Nhậm Phong đạo hữu, không biết ngươi ngày thường thích nghe cái gì ca? Thường Nga đột nhiên quay đầu, ngơ ngẩn nhìn Nhậm Phong, hỏi: "Cái này, ta giống như không có gì đặc thù yêu thích." Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Thường Nga nghe vậy, Trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt thất vọng. Nhưng mà đúng lúc này. Ai, đúng rồi. Ta tuy rằng không thích nghe ca, nhưng là có như vậy mấy bài hát, là chúng ta cương thi nhất tộc đại bộ phận đều thích nghe, tiên tử muốn hay không cảm thụ một chút. Nhâm Phong đột nhiên trước mắt sáng ngời, hỏi. Cương thi nhất tộc thích ca. thường Nga hơi hơi sừng suốt, chợt có chút tò mò. Cương thi nhất tộc thích, cũng nên là cái loại này tương đối bi thương ca đi. Người giúp ta điều đỉnh tới nghe một chút. Nói xong thường Nga đem trong tay phủng di động trả lại cho Nhậm Phong. Kêu cần thiết. Chúng ta cương thi nhất tộc, tự nhiên thích nghe bi thương ca khúc. Hơn nữa cương thi vốn chính là tập trong thiên địa âm khí hoán khí sở sinh, một ít mặt trái cảm xúc, cũng có thể tăng tiến cương thi nhất tộc tu vi. Hơn nữa cương thi tuy rằng ở phi cương phía trước vô pháp khôi phục ký ức, nhưng là bọn họ đối chính mình hạ táng là lúc ký ức, còn là phi thường khắc sâu mà. Ta tin tưởng này đó ca, khẳng định thích hợp tiên tử ăn uống. Nhậm Phong tiếp nhận di động Lời Thề Son sắt nói: Rốt cuộc hiện tại, ở Thường Nga xem ra, nay chẳng qua là nàng một cái nho nhỏ yêu cầu thôi. Nhưng là ở Nhậm Phong xem ra, đây là thiên đỉnh cùng thi vương điện mềm thực lực chi tranh. Làm tứ đại cương tổ chi nhất, há có thể bởi vì không có tài hoa, làm thiên đỉnh người trong nhà báng. Nhậm Phong đạo hữu, nếu có thể nói, tốt nhất là nhạc nhẹ. Cuối cùng, Thường Nga bổ sung một câu. Không thành vấn đề. Này đó ca đều là cương thi hạ táng trước ký ức, lao bi thường nói xong, Nhậm phong ở thanh tìm kiếm bên trong nhanh chóng đưa vào, không lớn trong chốc lát, tất tất tất bà bá, một trận kèn xô na thanh âm, trận từ di động bên trong truyền ra, thường nga, thinh linh xảy ra bén nhọn kèn xô na thanh, đem thường nga dọa thân mình nhẹ nhàng run lên, một đôi linh hoạt kỳ ảo mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nhậm phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, kèn xô na tuy rằng trói thai, nhưng là lại mang theo một cổ vô tận bi thương cùng đau khổ, như đoán như mộ, như khóc như tố. Cơ hồ mỗi một cái làn điệu, đều tràn ngập đối người chết nhớ lại, không tha, quy luyến. Tiên tử, như thế nào? Nay đầu đại đưa tang, là cương thi nhất tộc thích nghe nhất 10 đại âm thuần nhạc đứng đầu. Dễ nghe không? nhậm phong hưng phấn hỏi. Thường Nga, chương 525 thái âm thần khóa biến hóa. Đệ nhị càng. Qua hồi lâu, thường Nga đều không có nói chuyện. Một đôi mắt to, chỉ là không chớp mắt nhìn nhậm phong. Khó thở, vô ngữ, đầu đại, lại tức lại giận. Giờ khóc dở cười, không có thuốc nào cứu được Đủ loại phức tạp thần sắc Từ thu thủy hai tròng mắt bên trong liên tục phát ra Ai? Nàng như thế nào không khóc ca? Này âm nhạc chẳng lẽ không bi thương sao? Không đạo lý a Đây chính là mỗi cái thi biến cương thi Thích nhất âm thuần nhạc a nhậm phong nhìn đến thường Nga cũng không có yêu thương Rơi lệ dấu hiệu Trong lòng không khỏi âm thầm buồn bực nói Hay là thường Nga tiên tử cảm thấy này âm nhạc không dễ nghe sao? nhậm phong buồn bực nhìn thoáng qua thường nga. Nghi hoặc hỏi. Thương Nga. Dễ nghe cái quỷ A. Lúc này, người truyền táng âm nhạc, chính là thằng nam ung thư thời kỳ cuối, cũng tuyệt đối nhìn không ra loại này hổ lang việc đi. Đoạt mang A. Lúc này, không phải hẳn là phóng một ít tương đối chữ tình cùng bi thương tình yêu ca khúc sao. Hoặc là âm thuần nhạc cũng đúng A. Đại buổi tối, ánh trăng như nước, mây trắng như sương. Đầy trời sao trời càng là giống như tình quang giống nhau lãng mạn. Bên cạnh còn có tam giới đệ nhất Mỹ nữ làm bạn. Ở như thế tốt đẹp hình ảnh hạ. Ngươi lại cố tình phóng loại này hạ táng khi mới phóng nhạc buồn. Thích hợp sao? Là muốn đem buồn cung tiễn đi sao? Thường Nga trong lòng không khỏi hò hét nói. Nhưng mà nhậm phong lại một chút không có chú ý tới thường Nga giết người đôi mắt. Nếu tiên tử đối này bài âm nhạc không cảm giác nói, kia chúng ta liền đổi. Khóc bảy quan. Khóc canh năm. Khóc hoàng thiên. Lại hoặc là tô võ chăn dê. Nhậm phong thử hỏi, này đó đều là cương thi một mạch Có thể bài tiến tiền 10 kim của ca. Đừng. Nhậm Phong đạo hữu, vẫn là thu thần thông đi. Ta chính mình tìm liền hảo. Ở Nhậm Phong nghi hoặc ánh mắt hạ, Thường Nga không khỏi phân trần, đem Nhậm Phong trong tay di động vỗ tay đoạt quá. Nói giỡn. Lại làm Nhậm Phong nói tiếp. Thường Nga tin tưởng, chính mình tuyệt đối có thể làm hắn sống sờ sờ tức chết. Bất quá sau một lát, Thường Nga tự hồ nghĩ tới cái gì, thân mình hơi hơi chấn động. Chợt, nàng có chút nghi hoặc nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái chính mình tựa hồ thật lâu không có lớn như vậy cảm xúc phập phong đi thường nga nội tâm âm thầm thầm nghĩ tựa hồ nàng đã thật lâu không có bị như vậy khí qua nếu là ngày thường mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự thường nga đều có thể bảo trì giếng cổ không gợn sóng bộ dáng đối với thường nga tới nói hàng năm sống một mình nguyệt cung nàng đối với chính mình cảm xúc quản lý vẫn là thực đúng chỗ vì giữ gìn nguyệt cung chi chủ hình tượng đừng nói là bị thương liền tính là sinh khí cũng đều trở thành một loại xa xỉ Chính là hôm nay. Tại đây hạ giới quỷ đầu sân thượng. Chính mình thế nhưng cảm nhận được mấy lần mãnh liệt cảm xúc giao động. Cái này, ngược lại làm thường Nga nội tâm hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá sau một lát, nàng liền đem chính mình trong lòng kinh ngạc thu lên. Không lớn một hồi công phu. Thường Nga liền tìm tới rồi một cái vong ức vân radio, lẳng lặng lắng nghe lên. Cái này radio tựa hồn là chuyên môn vì vong ức vân chuẩn bị giống nhau. Ở bên trong đều là một ít cầu không được tình yêu ca khúc cùng âm thuần nhạc. Thương Nga ngay từ đầu còn có thể đi theo hừ hừ. Bất quá sau một lát, nàng môi đỏ liền đóng lên, lẳng lặng lắng nghe. Qua đại khái gần hơn một giờ, Thương Nga mới đưa toàn bộ ra đi ô toàn bộ nghe xong. Bất quá lúc này, ở những cái đó thương cảm tình ca ảnh hưởng hạ, Thương Nga đã rơi lệ đầy mặt. Vạn vật thương sinh, biến ảo từ tâm. Không thể tưởng được đường đường tiên nhân, thế nhưng xa xa không có phàm nhân tiêu sái. Thương Nga tiên tử khẽ thở dài một cái, đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Trong mắt, tràn đầy bừng tỉnh chi sắc. Nhậm phong đạo hữu, ngươi nói. Thương Nga đem ánh mắt chuyển qua nhậm phong trên người, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Thương Nga nói, đột nhiên ngạnh ở hầu chung. Ngươi, ngươi là khi nào? Nhìn đến trước mắt một màn, thương Nga không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi, liền ở nàng đắm chìm ở ca khúc bi thương thời điểm. Không biết khi nào. Nhậm phong thế nhưng lấy ra nàng bên hông thái âm khóa, phùng ở trong tay thưởng thức lên. Thái âm hóa, thế nhưng không bài xích hắn. Chẳng lẽ nói hắn chính là ta mệnh trung? Thường Nga nội tâm, tức khắc nhấc lên kinh đảo sóng biển. Lấy nghĩ đến phía trước chính mình lời thề, nàng thanh lanh trên mặt, đột nhiên xuất hiện hai mặt rất nhỏ dạng mây đỏ, chỉ cảm thấy trong lòng mai con chạy loạn. Đã trải qua muôn đời năm tháng. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng là cái thứ nhất không bị thái âm thần khóa bài xích nam nhân. Thường Nga nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Bất chi bất giác trực tiếp, nhìn về phía nhậm phong đôi mắt bên trong. Nhiều ra một chút khác thường cảm xúc. chương 526 thái độ chuyển biến. Đệ Tam cảng Giờ phút này, Nhậm Phong còn ở nghiên cứu thái âm thần khóa. Vốn dĩ ở đánh cuộc kết thúc phía trước, hắn là không chuẩn bị hướng thường Nga muốn tiền đặt cược. Rốt cuộc cái này đánh cuộc, thường Nga cơ hồ có thể nói là không có nửa điểm thắng mặt. Ở hiện thế tín đồ thu hoạch chi chiến, sớm đã chú định. Không chỉ là thiên đình, liền tính là Linh Sơn, chỉ sợ đến cuối cùng cũng sẽ lỗ sạch vốn. Thường Nga nếu lấy Thái Âm thần khóa làm tiền đặt cược, này Thái Âm thần khóa sớm muộn gì cũng muốn họ nhậm. Chẳng qua, liên ở vừa rồi, kia cổ quỷ dị cảm giác xuất hiện lúc sau, Nhậm Phong liền cảm thấy, này Thái Âm thần khóa bên trong, tựa hồ có thứ gì hấp dẫn hắn giống nhau, lúc này mới dẫn tới Nhậm Phong cầm lòng không đậu đem Thái Âm thần khóa lấy ra, đặt ở trong tay nghiên cứu. Nhưng mà, giờ phút này Nhậm Phong còn không biết, tại bên người Thường Nga, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thái Âm thần khóa thế nhưng đối hắn không có phản ứng, tâm thương nam tử liền tính là thiên đình trung tiên nhân, một khi không cẩn thận chạm vào thái âm thần khóa cũng sẽ bị nó sở phóng thích thái âm chi lực trực tiếp đông lạnh thành khắc băng a. chính là hắn thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, thường nga nội tâm kinh hô, phải biết rằng thái âm thần khóa bên trong sở ẩn chứa chính là toàn bộ thái âm tinh thái âm chi lực, chỉ có tấm thân xử nữ nữ tử ở đụng chạm đến thái âm thần khóa là lúc mới sẽ không bị thái âm thần khóa bên trong thái âm chi lực sở tổn thương do giá rét. trừ cái này ra, đừng nói là nam nhân, liên tính là đã phá thân nữ tử, ở đụng chạm đến thái âm thần khóa khi cũng sẽ bị thái âm thần khóa bên trong bảng bạc thái âm chi lực gây thương tích. chính là hiện tại, nhậm phong không chỉ có không có kích phát thái âm chi lực, hơn nữa tựa hồ căn bản không có nửa điểm không khỏe. thường nga tức khắc cảm thấy chính mình đầu óng ngong, nàng cũng coi như là sống ngàn vạn năm nhân vật, chính là hôm nay một màn này. Nàng vẫn là lần đầu thấy Hay là Này Nhậm Phong không phải nam nhân thường Nga trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến Nhưng mà cái này ý niệm vừa mới vừa ra Đã bị Nhậm Phong hoàn toàn tung ra trong óc, Nhậm Phong vô luận từ nào xem Đều là một cái phi thường tiêu chuẩn nam nhân Nói như thế nói Kia chỉ còn lại có một loại khả năng thường Nga nội tâm bên trong âm thầm nghĩ đến Trận, mặt đẹp phía trên dạng mây đỏ càng sâu Bất quá lúc này Nhậm Phong còn ở nghiên cứu thai âm thần khóa đặc thu tính Cũng không có chú ý tới thường Nga khác thường sắc mặt. Qua ước chừng 15 phút công phu. Nhậm Phong mới phát hiện, bên người thường Nga không biết khi nào, đã kết thúc vong ước vân. Cả người chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, di tĩnh nhìn chính mình. Tiên tử, thật sự xin lỗi. Nhậm Phong sờ sờ cái mũi, khẽ cười một tiếng, vừa rồi không biết vì cái gì, ta bị nảy thái âm. Nhậm Phong thanh âm bên trong mang theo một chút xin lỗi. Rốt cuộc ở tu giới, chưa kinh chủ nhân cho phép giới tình huống tự tiện đùa nghịch người khác phát khí, đây chính là đại bất kính. Tuy rằng cái này thường Nga thua trận cái này đánh cuộc, sớm đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là ít nhất hiện tại. Này thái âm thần khóa, vẫn là thuộc về thường Nga. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong cho rằng, thường Nga sẽ tức giận thời điểm. Không có quan hệ. Người có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không mở ra thái âm thần khóa. Thường Nga đột nhiên thái độ khác thường nói. Thấy như vậy một màn, Nhậm Phong không khỏi hơi hơi sửng sốt Thường Nga chính là tam giới đệ nhất mỹ nữ, nguyệt cung duy nhất chủ nhân. Vốn tưởng rằng, Thường Nga tất nhiên sẽ chế nhạo hắn một phen, Nhậm Phong thậm chí đã làm tốt cùng Thường Nga trở mặt chuẩn bị. Chính là hiện tại xem ra, không chỉ có Thường Nga không có chút nào tức giận. Hơn nữa Nhậm Phong phát hiện, Thường Nga đối chính mình, tựa hồ ở vô hình bên trong thân cận rất nhiều. Kia tầng cự người với ngàn dặm ở ngoài ngăn cách, thế nhưng ẩn ẩn có biến mất dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Mới như vậy một lát, nàng liền cùng thay đổi một người giống nhau. Nhậm Phong nhìn tươi cười như hoa thường Nga liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm hầu nghi nói. Đáng tiếc. Hiện giờ, vô ngã gương sáng còn vô pháp nhìn trộm đến thường Nga nội tâm. Nếu không Nhậm Phong tất nhiên muốn xem vừa thấy, này thường Nga trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. chương 527 nhận định người. Đệ tứ Cảng. Bất quá sau một lát. Ở thường Nga thúc dục hạ, Nhậm Phong vẫn là lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu thượng vàng hạ cám ý tưởng vứt ra trong óc. Mặc kệ. Hiện giờ thường nga nếu làm hắn nếm thử mở ra Thái Âm thần khóa. Vậy nương cơ hội này, hảo hảo thử một lần. Chợt, Nhậm Phong đem Thái Âm thần khóa phùng ở lòng bàn tay bên trong, hai mắt khép hờ. Một sợi thần thức từ Nhậm Phong giữa mày chỗ bắn ra, chậm rãi dung nhập Thái Âm thần khóa bên trong. Thấy như vậy một màn, Liên Tính là gặp qua đại việc đời thường Nga, tâm cũng cầm lòng không đầu âm thầm nhắc lên. Liên thân thức đều sẽ không bị bài xích sao? Có thể bị Thái Âm thần khóa bao dung đến nước này nam nhân. Hắn vẫn là cái thứ nhất. thường Nga trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thần thức cùng thân thể, là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Nếu thân thể bị thái âm chi lực đông lạnh chủ nói, liền tính là không có được đến kịp thời cứu trị, một chốc một lát cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là, linh hồn một khi bị thái âm chi lực gây thương tích nói, rất có thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. thường Nga sớm tại phía trước nhẩm phong phân ra thần thức thời điểm, tâm liền âm thầm nhắc lên. Một khi Thái Âm Thần Khóa bị Nhậm Phong chọc giận, phát ra công kích nói. Thường Nga liền sẽ trước tiên, đem Nhậm Phong linh hồn bảo vệ. Rốt cuộc cho tới bây giờ, Nhậm Phong vẫn là cái thứ nhất có thể đụng chạm Thái Âm Thần Khóa nam nhân. Chính là hiện giờ xem ra. Thái Âm Thần Khóa đối Nhậm Phong bao dung trình độ, viễn siêu thường Nga tưởng tượng. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Nếu hắn thật là kia tam giới bên trong, duy nhất một cái ta sở nhận định người. Liên tính hắn cuối cùng đi hướng thiên đình mặt đối lập. Ta cũng sẽ dùng hết ta cố gắng lớn nhất, bảo hộ hắn an toàn. Lơ đáng chi gian, thường Nga xanh nhạt đôi tay, đã âm thầm nắm chặt. Đã từng ưng thuận lời thề, thường Nga tuyệt không sẽ vi phạm. Nhưng mà, liên ở thường Nga trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm. Ông, thái âm thần khóa phía trên, chật truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Này thái âm thần khóa, cũng không phải một cái đơn giản khóa đầu. Tương phản, nó thoạt nhìn, càng như là mặc ra lô ban khóa, là từ nhiều khối vương ghép nối mà thành mà lúc này ở Nhậm Phong Thần thức Thẩm Thấu Hạ này Thái Âm Thần Khóa thế nhưng ẩn ẩn có bị mở ra su thế toàn bộ Thái Âm Thần Khóa khóa thân hơi hơi rung động từng đạo sáng trong sắt Thái Âm Chi lực ẩn ẩn có từ Thần Khóa bên trong tránh thoát mà ra dấu hiệu này quả nhiên hắn nói không chừng thật sự có thể mở ra Thái Âm Thần Khóa thường nga trong lòng không khỏi hiện ra ý mừng phải biết rằng cái này lời thể là ở nàng vạn năm trước liền lương thuận vạn năm thời gian Nàng vẫn luôn ở đau khổ chờ đợi, có thể mở ra thái âm thần khóa nam nhân xuất hiện. Ước trừng vạn năm qua đi. Trước mắt người nam nhân này, sắp mở ra thái âm thần khóa. Này như thế nào có thể làm Thường Nga không kích động? Ở thái âm thần khóa chậm rãi bị mở ra đồng thời. Ngay cả Thường Nga chính mình đều không có phát hiện, nàng nội tâm cũng dần dần theo thái âm thần khóa bị khấu khai. Nhưng mà, đang lúc Thường Nga cho rằng, Nhậm Phong sắp thành công thời điểm. Vâng, Nhậm Phong quanh thân khí thế. Đột nhiên tá xuống dưới, kia một đạo thần thức lại về tới trong đầu. Ma ẩn ẩn sắp bị mở ra thái âm thần khóa, ở Nhậm Phong thần thức rời khỏi sau, cũng ở trong nháy mắt hoàn toàn khép lại, ở vô động tĩnh. Sao lại thế này? Ngươi không có bị thương đi? Thường Nga không khỏi hơi hơi sửng sốt, hỏi, kia nói không có. Giờ phút này, Nhậm Phong khép hở đôi mắt đã mở. Nghe được Thường Nga hỏi chuyện lúc sau, Nhậm Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đúng sự thật nói, vốn di đã sắp thành công, nhưng là ta linh hồn lực lượng Lại không có biện pháp ở chống đỡ. Nói nơi này, nhậm phong đầu tiên là suy tư một lát. Theo sau lại khẳng định nói, nếu ta tu vi, có thể lại tiến thêm một bước nói, tuyệt đối có 10 phần năm chắc mở ra này thái âm thần khóa. Nghe được lời này, thường Nga nhắc tới tâm, tức khắc lỏng xuống dưới. Nguyên lai là thực lực nguyên nhân. thường Nga nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Điểm này, nàng vẫn là biết đến. Rốt cuộc liền tính thái âm thần khóa không bài xích nhậm phong, nhưng nhậm phong cũng không phải nó chủ nhân Muốn mở ra thái âm thần khóa, đối với thường Nga tới nói thực dễ dàng, nhưng là người khác lại phi thường khó khăn. Điểm này, liền cùng định hải thần châm cùng loại. Tuy rằng vai hề có thể dễ dàng múa may định hải thần châm, nhưng là nếu là những người khác nói, bởi vì không có nhận chủ nguyên nhân, định hải thần châm ở bọn họ trong tay, tất nhiên muốn so ở vai hề trong tay trầm trọng mấy lần. Trước 528 đêm dài dư hỏa, tứ mục tương đối. Thứ năm càng. Không quan hệ. Về sau. Ngươi nhất định có thể mở ra Thái Âm thần khóa." Thường ai nhìn đến Nhậm Phong có chút tiến nuối, không khỏi chân ăn nói. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, Nhậm Phong thực lực một khi tăng lên, là tuyệt đối có năng lực mở ra Thái Âm thần khóa. Nàng bản thân chính là Thái Âm thần khóa chủ nhân. Vừa rồi ở Nhậm Phong nếm thử mở ra Thái Âm thần khóa thời điểm, nàng là có thể cảm giác được, Thái Âm thần khóa đã ẩn ẩn có bị mở ra dấu hiệu. Nếu Nhậm Phong có thể ở kiên trì trong chốc lát nói, Thái Âm thần tỏa định nhiên sẽ bị hắn mở ra đổi làm người khác nói thái âm thần khóa căn bản sẽ không có như thế phản ứng này đủ để chứng minh một chút nhậm phong đã cùng thường nga đã từng ứng thuận lời thể hoàn toàn trùng hợp nếu về sau ngươi đột phá nói có thể tùy thời tìm ta ta tin tưởng ngươi nhất định có thể mở ra thái âm thần khóa ta thực chờ mong ngày này đã đến thường nga một bên nói chuyện một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía nhậm phong nhậm phong hơi hơi sửng sốt này thường nga tựa hồ đối chính mình thái độ thay đổi rất nhiều a Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ, không chỉ có ngữ khí trở nên nhu hòa, ngay cả phía trước kia một tầng như ẩn như hiện ngăn cách, cũng phản phất biến mất giống nhau. Nghi hoặc dưới, Nhậm Phong không khỏi nhìn Thường Nga liếc mắt một cái. Lúc này, tứ mục tương đối. Thường Nga nhu tình như nước ánh mắt, làm Nhậm Phong cầm lòng không đậu cả người run lên. Này ánh mắt! Tập phi 4! Nhậm Phong trong lòng không khỏi cảm thấy một trận không được tự nhiên. Đang lúc Nhậm Phong hoài nghi, Thường Nga có phải hay không đa nhân cách thời điểm? Nhậm Phong, ngươi có thể mang ta đi những cái đó đô thị đi dạo sao? Thường Nga thanh lánh thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhậm Phong nghe vậy, đôi mắt tức khắc trừng đại đại, khó hiểu nhìn về phía Thường Nga. Hắn tưởng từ Thường Nga trong ánh mắt đọc vào tay cái gì. Nhưng hắn lại phát hiện, Thường Nga đôi mắt bên trong, linh hoạt kỳ ảo như nước, không mang theo một kia tạp chết. Chỉ có ôn nhu ý cười, cùng nhàn nhạt nhu tình. Này Thường Nga, không phải là vong ức vân đến si ngốc đi. Nhậm Phong nội tâm ám đạo. Hắn tự nhiên biết loại này ánh mắt đại biểu cho cái gì, chỉ có tô thiền vân, còn có quỷ đầu sơn chúng nữ đang xem nhậm phong khi mới có loại này ánh mắt, mà thường nga ánh mắt cùng các nàng cơ hồ một mao giống nhau. Không đợi nhậm phong hồi phục, thường nga liền chủ động đứng lên, gót sen nhẹ nhàng đi hướng nhậm phong. Này nhất cử nhất động đều hồn nhiên thiên thành, giống như thiên hạ đẹp nhất phong cảnh giống nhau, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm giác được. Trước mắt hình ảnh quả thực chính là một loại hưởng thụ, nhìn đến tại chỗ vẫn không núc Đôi mắt trừng tròn xoay Nhậm phong. Thường Nga không khỏi có chút buồn cười nói, như thế nào? Ngươi sợ buồn cung ăn ngươi sao? Nàng thanh âm tuy rằng thanh lánh như cũ, nhưng là lại mang lên vài phần trêu đùa. Trên mặt tươi cười cũng giống như sông băng hòa tan, bánh hoa nở rộ giống nhau, nhiều một cổ không chút nào làm ra vẻ thân cận chi ý. Mà lúc này, Nhậm phong nghe được thường Nga nói, cũng phục hồi tinh thần lại. Đến đây đi, chúng ta cùng đi đô thị đi một chút. Thường Nga nhẹ nhàng vươn tay, chủ động kéo nhầm Phong chỉ chỉ phương xa ở quỷ đầu sơn mấy chục dặm ở ngoài liền có một tòa thành thị hiện giờ tuy rằng đã là đêm khuya toàn bộ quỷ đầu sơn mọi âm thanh yên tĩnh nhưng là hai người thị lực tự nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi xuyên thấu qua hơi mỏng xương trắng có thể nhìn đến đô thị bên trong dư hỏa lại mơ hồ có thể thấy được bất quá thương nga đột nhiên chuyển biến lại làm nhậm phong cực kỳ không thích ứng ở vô ngã gương sáng mất đi tác dụng dưới tình huống nhậm phong thậm chí tưởng không rõ Thường nga đến tột cùng vì cái gì sẽ đột nhiên đổi tính? Bất quá nhìn đến thường nga chân thành tươi cười, Nhậm Phong trong lòng nghĩ hoặc cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Xem ra nàng cũng là cái người đáng thương a. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng là ở kia Tịch Liêu Nguyệt Cung bên trong nốc lâu rồi, cũng là sẽ tịch mỹ đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhẹ nhàng nắm lấy thường nga rối lại đây tay ngọc đứng lên. ở đôi tay đụng chạm trong nay mắt, Nhậm Phong cảm giác chính mình như là nắm lấy một khối nón ngọc giống nhau. Trước 529 thiên lý nhãn đại phát hiện, đệ nhất càng. Sau một lát, quỷ đầu sơn thượng, lưỡng đạo thân ảnh bay lên trời. Hướng về ly quỷ đầu sơn gần nhất phố xá sơn vất bay đi. Cùng lúc đó, thiên cung, thiên lý nhãn hỏa thuận phong nhĩ, chính nghiêm mật giám thị hiện thế bên trong tình huống. Phía trước ngọc đế chính là hạ lệnh quá, làm cho bọn họ giám thị Tây Thiên Linh Sơn nhất cử nhất động. Nhưng là theo thường Nga hạ giới, hơn nữa vẫn là mang theo thái âm thần khóa hạ giới lúc sau. Không biết vì sao, Ngọc Đế trong lòng, liền có một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Tựa hồ có cái gì bảo bối, sắp bị người khác cướp đi giống nhau. Vì thế, ở Ngọc Đế yêu cầu hạ, Thiên Lý Nhãn hòa thuận phong nhị sở giám thị đối tượng, trừ bỏ những cái đó phật môn người trong ở ngoài, còn có quỷ đầu sơn. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, ngoa tào. Thuận phong nhị ngươi mau tới đây xem, ta phát hiện cái gì. Thiên Lý Nhãn đột nhiên gào to một tiếng, đối với bên người thuận phong nhịn nói. Ngươi làm gì nha? Lúc kinh lúc giống. Thuận phong nhĩ thính giác vốn là khác hẳn với thường nhân. Bị thiên lý nhãn như vậy một gào to, tức khác hoảng sợ, bất mãn hỏi. Ngươi mau xem, hiện thế. Thường. Thường Nga giống như rời đi quỷ đầu sơn. Thiên lý nhãn kinh hài nói. Còn không phải là rời đi quỷ đầu sơn sao? Có thể là muốn đi trong thành thị đi dạo đi. Thuận phong nhĩ không cần nghĩ ngợi nói. Không phải. Mấu chốt là nàng bên người, còn có một cái đồng hành giả. Hình như là cái kia cương thi. Hơn nữa, bọn họ hai cái, giống như còn tay cầm tay. Thiên lý nhãn xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Gì? Nghe được lời này, thuận phong nhĩ thanh âm tức khắc để cao tám độ. Thiên lý nhãn thực lực, tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là muốn nói thu hút mục thần thông. Toàn bộ thiên đình bên trong, thiên lý nhãn nhưng xem như lợi hại nhất tồn tại. Loại chuyện này, tất nhiên sẽ không xem hoa mắt. Huynh đệ hai người tức khắc nhìn nhau. Đều nhìn đến đối phương trong mắt hoảng sợ Úng ngủ Thuận phong nhĩ hung hăng nuốt nước bọn Chuyện này, muốn hay không hội báo Ngọc Đế Nghe được lời này, thiên lý nhãn tức khắc lộ ra trầm tư chi sắc Trước mắt, nhất quan trọng Là theo dõi Linh Sơn những cái đó Phật Đà hóa thân Quỷ đầu Sơn đã không phải như vậy quan trọng Nhưng là Ngọc Đế Lại cố tình làm cho bọn họ Thời khắc chú ý quỷ đầu Sơn hướng đi Nguyên nhân trong đó Tự nhiên là vì thường Nga Đến nỗi Ngọc Đế đối thường Nga ý tưởng Sự tình đừng nói thiên đình chúng tiên, ngay cả nhị lang thần gia cậu đều biết. Hiện giờ thường nga cùng nhậm phong chi gian sự tình đối với thiên đình tới nói, có lẽ không tính cái gì. Nhưng là đối với ngọc đế kia có thể nói là vô cùng nhục nhã a. Cái này báo là khẳng định muốn báo, nhưng tuyệt đối không thể làm cho thiên đình chúng tiên mặt. Thiên lý nhãn xoay chuyển trong mắt nói, vạn nhất làm mặt khác tiên nhân biết chuyện này, kia ngọc đế thể diện đã có thể ném lớn. Phải biết rằng ngân ấy năm. Thường Nga vẫn luôn giữ mình trong sạch, ở nguyệt cung bên trong du du trong nhà. trừ bỏ tất yếu thiên đình tập hội ở ngoài, cơ hội đều không thấy được thường Nga thân ảnh. Ngọc Đế nỗ lực nhiều năm như vậy. Thường Nga vẫn luôn cũng là không nóng không lạnh. Nhưng mà giờ phút này, đường đường băng sơn Mỹ nhân, bị dự vì tam giới đệ nhất Mỹ nữ thường Nga tiên tử, thế nhưng cùng một con cương thi cùng đi ra ngoài. Hơn nữa vẫn là tay nắm tay, một bộ thân mật bộ dáng. Chuyện này nếu làm thiên đình người đã biết, kia thật đúng là lòng trời lở đất. Chỉ sợ toàn bộ thiên đình, đều sẽ khiến cho hoanh động. Bất quá, ở hoanh động qua đi kết quả. Chính là Ngọc Đế mặt mũi quát giác. Ngân ấy năm, thường Nga vẫn luôn đối Ngọc Đế không nóng không lạnh. Chính là hiện tại, thế nhưng cùng một cái cương thi đi như vậy gần. Nay chẳng phải là biến tương nói. Ngọc Đế, chính là cái rắc rưởi. Ở tán gái phương diện, liền một con cương thi đều không bằng. Việc này muốn chuyển ra đi, kia Ngọc Đế thể diện đã có thể muốn nem lớn. Chuyện này, có thể nói là quá lớn. Thuận Phong Nhĩ, người trước tiên ở nơi này tiếp tục giám thị. Ta cắt tới một chuyến Lăng Tiêu Bảo Điện." Thiên Lý Nhãn nói một tiếng, theo sau cấp tốc hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện chạy đến. Cùng lúc đó, Thiên Lý Nhãn cũng ở đau khổ suy tư, nên như thế nào hướng Ngọc Đế hội báo việc này. Rốt cuộc bởi vì ngoài thân dưới thân giới nguyên nhân, vì dễ bề kịp thời câu thông, cơ hồ sở hữu hạ phạm tiên nhân chân thân, giờ phút này đều tụ tập ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chẳng lẽ, thật sự muốn ở trước công chúng? Đem Ngọc Đế bị tái rồi chuyện này, công bố với chúng. Tuy rằng hiện giờ, Thường Nga cũng không phải Ngọc Đế người. Nhưng là đường đường tam giới chi chủ, đụng tới loại sự tình này, có thể hòa giải bị lục cơ hổ không có gì khác nhau. chương 530 cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Đệ nhị càng. Trong lúc nhất thời, liền tính là thiên lý nhãn, cũng lần cảm khó xử. Sau một lát, Lang Tiêu bảo điện nội. Haha, ha, vừa mới thu được ngoài thân hóa thân tin tức. Bộ tiên đã ở hiện thế nhận lấy 30 cái đồ đệ. Không hổ là thiên đình tiên phong cự linh thần, mới như vậy một lát, liền nhận lấy 30 cái đồ đệ. Nay đó đến cuối cùng, đều có thể trở thành ta thiên đình tín đồ A. kia cũng không phải là. Hơn nữa bọn họ tín ngưỡng cự linh thần nhiều một ít, tín ngưỡng công đức chi lực có thể nói đại bộ phận đều là cự linh thần một người. Không ít tiên nhân, đều sôi nổi đầu đi hâm mộ ánh mắt. Rốt cuộc trừ bỏ thái bạch kim tinh ở ngoài, mặt khác thần tiên có thể nói đều là lần đầu tiên hạ phàm. Thu hoạch tín đồ công tác rất khó triển khai. Nhìn đến mọi người hâm mộ ánh mắt, Cự Linh Thần ha ha cười. Những người này tuy nói là đạo gia tín đồ, nhưng là bọn họ chân chính tín ngưỡng là Cự Linh Thần chính mình. Bọn họ sở mang đến tín ngưỡng chi lực thiên đình cùng Cự Linh Thần có thể nói là tam thất chia làm. Có bảy thành tín ngưỡng chi lực đều là chỉ thuộc về Cự Linh Thần một người. Cự Linh Thần biết chính mình thu đồ đệ nhiều nhất lúc sau. Hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm đắc ý. Theo sau nhìn bên người chỉ có chính mình đệ tam chân cao thổ hành tôn liếc mắt một cái. Người đâu, thổ hành tôn. Người thu nhiều ít. Cái này. Ta chỉ thu một cái kêu phan tử tín đồ. Chỉ có một. Này cũng quá ít đi. Đúng vậy. Bất quá theo cái kêu phan tử chính hắn nói hắn ở hiện thế danh vọng rất cao. Ta liền buồn bực, người thổ hành tôn thân cao chỉ có 1m5, thế nhưng còn có thể thu được tín đồ. Cái kêu kêu phan tử 1m49. Thì ra là thế cự linh thần tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai này phan tử so thổ hành tôn còn lùn chắc không được sẽ bái nhập hắn môn hạ thiên đình chúng tiên đều ở vì hóa thân thu hoạch tín đồ kịch liệt thảo luận ngọc đế thấy như vậy một màn tức khắc vui mừng gật gật đầu hiện giờ thiên địa cấm chế tan vỡ thiên đình cùng hiện thế bích trướng bị đả thông tuy rằng bọn họ vẫn như cũ vô pháp chân thân hạ giới nhưng là chỉ cần phân thân không có vượt qua thiên địa cấm chế sở cho phép phạm vi vẫn là có thể nay đối với thiên đình tôi nói Không thể nghi ngờ là một cơ hội. Liên tính cuối cùng Thiên Đình thu hoạch tín đồ không có Linh Sơn nhiều, như vậy vẫn luôn kiên trì đi xuống nói, khẳng định cũng ít không đến chạy đi đâu. Chỉ cần Thiên Đình không bị Linh Sơn ném ra quá nhiều, Ngọc Đế liền chút nào không cần lo lắng chính mình tam giới chi chủ bảo tọa Xem ra, kế tiếp muốn lộng cái cái gì khen thưởng. Như vậy cũng càng có thể điều động đại gia tính tích cực. Ngọc Đế trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bất quá không biết vì cái gì. Ngọc Đế tuy rằng cao hứng. Nhưng là trong lòng lại có một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác, trước sau vứt đi không được. Loại cảm giác này, có một loại nói không nên lời quái gì. tựa hồ là cái gì thứ quan trọng nhất, sắp bị người đoạt đi giống nhau. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Báo. Ngoài cửa, một người thiên binh bước nhanh đi vào, thiên lý nhãn có đại sự tới báo. Thiên lý nhãn. Như thế nào lại là hắn? Ngọc đế trong lòng, lập tức châm xuống. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần thiên lý nhãn gần nhất chuẩn không có chuyện gì tốt tình trong khoảng thời gian ngắn ngọc đế trong lòng không khỏe cảm thế nhưng càng ngày càng cường liệt đốn sau một lát làm hắn bảo đi ngọc đế phất phất tay thanh âm đã bình đảm xuống dưới mặc kệ nói như thế nào thiên lý nhãn là bị mệnh lệnh của hắn theo dõi hiện thế tình huống nên thấy vẫn là muốn gặp hy vọng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo ngọc đế trong lòng âm thầm nỉ non không lớn một hồi công phu thiên lý nhãn liền bước nhanh đi đến thiên lý nhãn Hiện thế chính là đã xảy ra sự tình gì? Ngọc đế nâng nâng mí mắt, không chút để ý hỏi. Khởi bẩm ngọc đế. Cái này. Ta, cái kia. Thiên lý nhãn nhìn quanh tả hữu, trên mặt toàn là vẻ khó xử. Không cần như thế. Có chuyện gì, mà khi các khanh mặt nói là được. Ngọc đế nhìn đến thiên lý nhãn ấp ha úng, muốn nói lại thôi, không khỏi phất phất tay nói. Chính là lần này, lại làm thiên lý nhãn khó khăn. Tổng không thể ở trước công chúng, nói ngươi bị tái rồi đi. Thiên lý nhãn trong lòng âm thầm kêu khổ. Liên tính ngọc đế làm hắn nói, hắn cũng tuyệt đối không dám ở trước công chúng hạ nói. Chính là, nếu không nói nói. Giờ phút này mặt khác thiên đình chúng tiên đã đem ánh mắt tập trung ở thiên lý nhãn trên người. Nếu không nói, đắc tội nhưng chính là những người này. Tiến thoái lưỡng nan dưới, thiên lý nhãn thái dương toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Đây mới là chân chính cưới lên lưng cọt khó leo số A. chương 531 đẹp nhất phong cảnh tuyến. Đệ Tam Càng bất quá cân nhắc sau một lát, Thiên Lý Nhãn vẫn là quyết định trước không nói việc này. Rốt cuộc đắc tội mặt khác chúng tiên, về sau còn có cơ hội đền ngủ. Một khi đem Ngọc Đế đắc tội đã chết, kia khả năng sẽ ảnh hưởng con đường làm quan a. Nghĩ đến đây, Thiên Lý Nhãn khớp hàm một án, khởi bẩm Ngọc Đế, chuyện này chỉ có thể ngài một người biết. Nga! nhìn đến Thiên Lý Nhãn như thế quyết tuyệt, Ngọc Đế cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Một khi đã như vậy, ngươi thiết tùy ta đến Thiên Điện một chuyến. Ngọc Đế nói một tiếng. Đem chúng tiên lưu tại này lăng tiêu bảo điện bên trong. Chính hắn còn lại là mang theo thiên lý nhãn, ở chúng tiên nghi hoặc dưới ánh mắt, đi cách vách thiên điện. Nhìn ngọc đế cùng thiên lý nhãn rời đi bóng dáng, chúng tiên không khỏi nghị luận sôi nổi. Kỳ quái, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Dùng đến như vậy thần bí sao? Các vị, các ngươi ngoài thân hóa thân đều ở hiện thế, nhưng nghe được cái gì đại sự? Cũng không có A. Thật là kỳ quái. Nhưng mà, coi như chúng tiên sôi nổi suy đoán. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì thời điểm? Ẩm vang. Thật là tức chết ta cũng. Thiên điện bên trong, chợt phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Ngọc Đế tiếng giống giận cũng tùy theo chuyển đến. Toàn bộ lăng tiêu bảo điện khoảng cách rung động lên. Còn chưa chờ chúng tiên phản ứng lại đây, một cổ khủng bố khí thế, chợt từ thiên điện thổi quét mà đến, ở toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trong lan tràn. T. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, như thế nào có thể làm Ngọc Đế phát lớn như vậy hỏa tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đại sự. nếu không ngọc đế tuyệt đối sẽ không như thế. cảm thụ được khủng bố khí thế, chúng tiên vội vàng xúc cổ, châu đầu ghé hai nghị luận sôi nổi. phải biết rằng ngọc hoàng đại đế thực lực, nhưng tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. đương đương hồng quân ngồi xuống đồng tử, lại há dung phỏng đoán. năm đó sở dĩ bị tôn ngộ không đánh tránh ở bảo tọa dưới, cũng gần là vì lượng kiếp công đức, bồi tôn ngộ không diễn kịch thôi. chính là nếu luận khởi chân chính thực lực, ngọc hoàng đại đế thực lực ở toàn bộ thiên đình bên trong, cũng coi như là nhất lưu cường giả tồn tại. Bất quá tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng là thiên đình chúng tiên nhóm vẫn là rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể đem ngọc đế khí thành cái dạng này. Bọn họ còn chưa từng có gặp qua. Hai người đã xuất hiện ở ly quỷ đầu sơn gần nhất phố xá Sơn ớt bên trong. Trước mắt tuy rằng đạo thứ nhất cấm chế vẫn như cũ không có chữa trị, quỷ dị còn tồn tại với nhân gian. Nhưng lại ở Long Mạch sống lại về sau, người thường thực lực tăng cường không ít còn có thiếu bộ phận người đạt được đặc thù năng lực. Hơn nữa đặc năng cục bên kia, cũng không có bởi vậy có chút lơi lỏng. Cho nên, tuy rằng nói là đêm tối, nhưng là đô thị bên trong vẫn như cũ một mảnh xa hoa trụy lạc ca vũ thang bình cảnh tượng. Nhâm phong cùng thường Nga, đã không biết khi nào, trống rông xuất hiện ở một cái góc đường. Theo sau như là giống như người không có việc gì, sóng vai đi ra. Nhìn dáng vẻ, cùng bước chậm ở chung quanh những cái đó tiểu tình lữ không có gì hai dạng. Lúc này, Thượng Nga vẫn như cũ nắm nhậm phong tay, nhu nhược không có xương tay nhỏ, giống như mềm ấm nuối ngọc giống nhau, đem nhậm phong lòng bàn tay bao vây lấy. Nhưng mà, coi như bọn họ đi ra đường phố, đi vào khu náo nhiệt thời điểm, kéo kẹt, chung quanh đường cái thượng, từng đạo trói hai tiếng thắng xe văng lên, cơ hồ mọi người đều giống như ném hồn giống nhau, không chớp mắt nhìn trước mắt này duyên dáng yêu kiều thân ảnh, mỹ, quá mỹ, tam giới đệ nhất mỹ nữ, há là lãng đến hư danh. Yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt, ma quỷ giống nhau dáng người, quả thực chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Ngay cả những cái đó lái xe đi ngang qua người cũng bị thường nga bế nguyệt tu hoa dung mạo hấp dẫn. Trong ngay mắt, toàn bộ trên đường phố hiểm nguy trùng trùng. Nhưng mà thường nga tựa hồ căn bản không có ý thức được, này hết thề đều là chính mình tạo thành. Cả người giống như là một cái vừa mới thu hoạch tình yêu thiếu nữ giống nhau nắm nhầm phong, bước chuyển chuyển nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi trước. Một màn này đối với người chung quanh tôi nói. Quả thực chính là trên đời này đẹp nhất phong cảnh. chương 532 ác tục tiểu đoạn. Đệ tử Cảng. Hào Gia Hỏa. Không lỗ là tam giới đệ nhất Mỹ Nữ A. Nhìn đến thường Nga chỉ là vừa đi một quá, liền có như vậy lực sát thương. Nhậm Phong không khỏi âm thầm liễu lưới. Tiên tử nhưng có cái gì muốn đi địa phương. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bên người thường Nga, hỏi. ân Đi nơi nào đều có thể. Thường Nga đạm đạm cười, nhẹ nhàng mà lôi kéo Nhậm Phong. Ta đối hiện thế không thế nào hiểu biết, ngươi nói đi đâu ta liền đi đâu." Cảm thụ được thường nga tay ngọc thượng truyền đến mềm ấm xúc cảm, Nhậm Phong thần sắc chấn động, mang theo Thường Nga tiếp tục đi trước. "Nhậm Phong đạo hữu, ngươi nói, hạnh phúc là bộ dáng gì đâu?" Đúng lúc này, Thường Nga linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến. "Hạnh phúc?" Nhậm Phong hơi hơi sử sốt, "Miêu ăn cá, cầu ăn thịt, ủn tra mãn đánh tiểu quái thú." Vấn đề này, nhưng khó đến hắn. Hắn vốn định nói, đem Thiên đỉnh cùng Linh Sơn dọn đến Không ai có thể uy hiếp đến quỷ đầu sơn thời điểm, chính mình liền hạnh phúc. Nhưng là tưởng tượng thường Nga vốn chính là thiên đình người trong, tới rồi bên miệng nói, lại bị nhầm phong nuốt trở vào. Nhưng mà lệnh nhầm phong không nghĩ tới chính là, có đạo lý, hạnh phúc, có lẽ chính là cùng thích người, làm thích sự đi. Nói chuyện, thường Nga quay đầu tới, đối với nhầm phong nhuẩn miệng cười. Này một nụ cười, giống như bạch hoa nở rộ giống nhau, di tính mà lại tốt đẹp. Hai người cứ như vậy tùy ý nói chuyện với nhau. Tuy ý bước chậm ở ẩm ý đô thị bên trong. Thanh phong hơi hơi thổi quét, thường Nga trắng thuần sắc làn váy theo gió nhẹ cố tình khởi vũ, nhàn nhạt, nhạt phát hương cùng thân thể ưu hương kết hợp ở cùng nhau, lệnh người say mê. Thấy như vậy một màn, sở hữu người qua đường đều ngốc tại tại chỗ. Thế gian này, thế nhưng có như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cùng vị tiểu tỷ tỷ này so sánh với những cái đó minh tinh gì đó, quả thực được bạo. Ta có thể xem ra tới, vị tiểu tỷ tỷ này tuyệt đối không có hóa trang Hơn nữa khuôn mặt cũng là hồn nhiên thiên thành, há là những cái đó dùng đồ trang điểm đôi ra tới các minh tinh có thể so. Không đổi, những người đó cơ mặt lại có thể nào cùng vị tiểu tỷ tỷ này so sánh với. Thật là kỳ quái, trước kia gặp được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta khẳng định sẽ xông lên đi thêm hệ chát, nhưng là hiện tại vì cái gì ta sẽ có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Ta cũng cảm thấy, cảm giác chính mình ở nàng trước mặt giống như là một cái vịt con xấu xí giống nhau, căn bản lên không được mặt bàn A chẳng lẽ các ngươi liền không có chú ý tới vị tiêu tiểu tỷ tỷ bên người người sao? đang lúc mọi người vì thường nga mỹ mạo cùng dáng người kinh ngạc cảm thán khi một cái chua lỏm thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến, mọi người lúc này mới chú ý tới đã bị bọn họ tôn sùng là nữ thần tiểu tỷ tỷ. thế nhưng lôi kéo một người nam nhân, thấy như vậy một màn trong lúc nhất thời, cho nên người đều không bình tĩnh, từng đạo tràn ngập ghen ghét, giết người ánh mắt hội tụ ở nhậm phong trên người. Trung quanh Nam tính giờ phút này đều thấy được hai người nắm tay, khoảnh khắc chi gian trên mặt treo đầy ghen ghét. Bằng gì? Đồng dạng là Nam, hắn liền có cái này lãnh ngộ, có thể cùng nữ thần nắm tay cộng tiến. Trong lúc nhất thời, Đồng dạng ý tưởng ra đời ở sở hữu Nam đồng bảo trong lòng. Nghĩ đến vị kia nữ thần cấp tiểu tỷ tỷ bộ dáng đang xem xem chính mình bên người bạn gái, tức khắc cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Nhưng mà lúc này, Nhậm Phong lại không khỏi hơi hơi như mày. Dựa theo truyền thống kịch bản, kế tiếp. Giống nhau đều sẽ xuất hiện một cái nhảy nhót vai hề vai ác, ra tới ghê tầm người. Hy vọng loại này ác tục tiểu đoạn, không cần ở ta trên người phát sinh. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nói. Làm tam giới đệ nhất Mỹ nữ. Thường Nga dung mạo, thậm chí dùng hại nước hại dân tới hình dung, đều không đủ này vạn nhất. Nếu thật sự dựa theo truyền thống kịch bản, khẳng định sẽ có một ít mạnh mẽ bị hàng trí vai ác, sẽ ở ngay lúc này nhảy ra, tới tìm Nhậm Phong phiền thoái. chương 533 này ngân phiếu, thật là khó làm a. Thứ năm càng. Không lớn một lát sau. Nhậm phong liền mang theo thường Nga, đi tới một nhà quán ăn khuya cửa. Chúng ta ăn một chút gì đi. Vốn gì có mỹ nữ làm bạn, hẳn là đi cao cấp nhà ăn. Nhưng là nơi này, là ta đã từng thích nhất địa phương. Nhậm phong nhìn nhìn quán ăn khuya quen thuộc rèm cửa, có chút hoài niệm đạm cười một tiếng. Thứ đi vào thế giới này lúc sau. Hắn còn không có đã tới loại địa phương này ăn cơm, giờ phút này nhìn đến lúc sau, không cấm có chút hoài niệm. Nhậm Phong lôi kéo Thường Nga tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi. Đứng yên lúc sau, Thường Nga tay ngọc hơi hơi nâng lên, một cổ thoải mái thanh phong đem trên chỗ ngồi cho bụi trở thành hư không. Hai người nắm tay mà ngồi. Thường Nga còn lại là tò mò đánh giá bốn phía. Rốt cuộc, nàng ánh mắt như ngừng lại bên cạnh một cái bánh cửa hàng thượng. Nhà này bánh cửa hàng thoạt nhìn cũng coi như là cái lão cửa hàng. Thường Nga nâng hương má, nhẹ nhàng chọc một chút Nhậm Phong. Nhậm Phong theo Thường Nga ánh mắt vừa thấy, tức khắc cười nói: Tiên tử cũng không nên coi thường loại này tiểu điếm, nếu ngươi muốn ăn địa phương đặc sắc nói, nhàn nhạt luận đặc sắc tới giảng, khách sạn lớn nhưng xa xa không bằng này đó tiểu điếm địa đạo. Đúng không? Thường Nga nhìn tiểu điếm bên trong, trưng bày bánh trung thu cười nói, không biết Nhậm Phong đạo hữu có thích hay không ăn bánh trung thu. Ta nguyệt cùng nguyệt hoa quế vô luận là pha trà vẫn là chế tác hoa quế bánh trung thu, đều là tốt nhất chi tuyển. Nhậm Phong nghe vậy, tức khắc hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được tiên tử còn sẽ làm bánh trung thu. Thư Nga nghe vậy tức khắc có chút đắc ý, hơi hơi nâng cảm lên, đương nhiên, liên tính là ở thiên đình bên trong, những cái đó các tiên nhân muốn ăn ta làm bánh trung thu, đều không nhất định có cơ hội đâu, chờ lần này trở về lúc sau, ta thân thủ cho ngươi làm một hộp nếm thử. Nếu như vậy, vậy cảm ơn tiên tử. Nhậm Phong cười khẽ gật đầu đáp ứng. thường Nga chính là chân chính nguyệt cung chi chủ, nàng tự mình làm bánh trung thu, ngẫm lại cũng biết tất nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Trước bất luận hương vị thế nào, nhan nhạt là cái này đãi ngộ là có thể tiện sát người khác. Tam giới đệ nhất mỹ nữ, trên mặt trang vị kia tự mình sở làm bánh trung thu, tuyệt đối có thể sang khóc 80% tiên nhân. Nhìn đến Nhậm Phong đáp ứng số dưới. Thường Nga tức khắc che miệng khẽ cười một tiếng. Nhậm Phong lúc này còn không biết, Thường Nga cái gọi là một hộp bánh trung thu, phân lượng có bao nhiêu trọng. Ở tam giới bên trong, chỉ cần là thức ăn phương diện, có ba loại đồ vật nhất chân quý. Này ba loại đồ vật phân biệt là: 9000 năm bản đảo, nhân sâm quả vương, Thường Nga bánh trung thu. Liên tính là ở thiên đình. Thường Nga thân thủ chế tác bánh trung thu, cũng có thể nói là giá trị liên thành. Chỉ cần là một khối bánh trung thu giá cả, liền có thể để được với lão quân một quả tiên đan. Bất quá loại sự tình này, Thường Nga cũng không tính toán nói cho Nhậm Phong nghe. Nghe được Nhậm Phong đáp ứng lúc sau, Thường Nga tức khắc vui vẻ cười. "Đúng rồi tiên tử, trong lòng ta vẫn luôn nghi hoặc. Nhậm Phong quyết định vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, vừa rồi ở quỷ đầu sân thượng, ta liền cảm giác ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều." Chúng ta chi gian về điểm này ngăn cách, cũng tựa hồ biến mất giống nhau. Nói nơi này. nhậm phong hồ nghi nhìn thường Nga, không biết tiên tử, có thể hay không nói cho ta đây là vì sao. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm ngươi đối ta thái độ đã xảy ra như thế biến hóa. Thường Nga nghe vậy, tức khắc nhợt nhạt cười. Tiên thủy thu đồng ngơ ngẩn nhìn bên người nhậm phong, cười mà không nói. Này cười, liền tính là dùng phong tình vạn trùng hình dung cũng không quá, toàn bộ thiên địa trật chi gian ảm đạm thất sắc. Hốt lư Hôn lưu. Trung quanh các thực khách, tức khắc phát ra một trận đại nuốt nước miếng thanh âm. Qua thật lâu sau, bọn họ đều còn không có hoán quá mức tới. Nịch thiên nhan giá trị hơn nữa này lệnh thiên địa ảm đạm thất sắc tươi cười, sở tạo thành lực sát thương, tuyệt đối không phải này đó phàm phu tục tử có thể ngăn cản. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy cái người trẻ tuổi, đột nhiên từ nơi xa, hướng về bên này quán ăn khuya đi tới. Này ngân phiếu, thật là khó làm a. Đúng vậy, phòng phát sóng trực tiếp bằng một Ít nhất đều là ngàn vạn cấp, chúng ta đi nơi nào lộng như vậy nhiều tiền. Hơn nữa nghe nói, vàng một đều đã định hảo. Thật không biết kia cái gọi là hệ thống là thiệt hay giả. Thông qua một trương thường thường vô kỳ ngân phiếu, là có thể đạt được một hệ thống. Kia chính là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện đồ vật a. Chính là đặc năng cục bên kia, đều thừa nhận chuyện này, hẳn là không phải là giả. Mấy cái người trẻ tuổi, một bên nói chuyện, vừa đi tới rồi quán ăn khuya bên cạnh. Nhưng mà, ở nhìn đến thường ngà khi, Mấy người này ánh mắt, tức khác toàn bộ bị thường Nga tươi cười hấp dẫn. Thình thịch. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn, từ mấy cái người trẻ tuổi bên kia truyền đến. Không được rồi. Lao Tam xem Mỹ nữ một không cẩn thận rất nắp giếng. Trước 534 thường Nga lo lắng. Đệ nhất càng. Phúc. Này huynh đệ là kẻ tàn nhẫn A. Xem Mỹ nữ xem rất nắp giếng. Ta sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngư phê. Thấy như vậy một màn. Trung quanh các thực khách tức khắc cười ngửa tới ngửa lui. Các ngươi cười gì? Còn không mau lại đây phụ một chút ta? Một người thanh niên vội vàng kêu cứu nói. Nghe được lời này, ly đến tương đối gần mấy bản thực khách mới cố nén ý cười ra tay cứu viện. Quá hảo sau một lúc lâu. Tên kia rất nắp giếng thanh niên, mới bị người ba chân bốn cẳng túm ra tới. Thường Nga thấy như vậy một màn. Thanh triệt mắt to tức khắc trừng lưu viên, hán. Không phải là bởi vì xem ta, mới rơi vào đi đi. Không tội. Nhậm Phong cũng bị trước mắt một màn cho cười, tiên tử còn không biết, ở hiện thế có một câu tục ngữ. Cái gì tục ngữ? Thường Nga trước mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Nói nam nhân xem mỹ nữ, hữu ích với kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, ta hiện giờ đã đạt được vĩnh sinh, nếu không liền tính là đem ngươi cột vào quỷ đầu sơn, cũng phải nhìn cái thông khoái. Nhậm Phong nhìn Thường Nga tươi cười, khẽ cười nói. Vốn dĩ hắn ngay từ đầu cũng cho rằng, Thường Nga người này tuy rằng xinh đẹp, nhưng là thời khắc lạnh như băng sương cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng là hiện giờ xem ra, thương Nga cũng không phải cái loại này lạnh như băng người. Tương phản, nàng chỉ là dùng một tầng lạnh băng mặt nạ, tới kéo ra chính mình cùng những người khác khoảng cách thôi. Quả nhiên, nghe được Nhậm Phong như vậy vừa nói, thương Nga tức khắc xì một tiếng, che miệng cười duyên nói, ngươi này miệng như thế nào cùng lau mật giống nhau ngọn, phi, thật không biết xấu hổ. Nói nơi này, thương Nga giả vờ đoán trách hung tận trừng mắt nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Bất quá tuy rằng như thế, nhưng là nghe được nhầm phong khen lúc sau, thường nga nội tâm, căn bản không có một chút phản cảm. Ngược lại cảm thấy ngọt ngào. Giống như là những cái đó thế tục giới tiểu nữ nhân bị chính mình bạn trai khích lệ giống nhau. Sau một lát, trừ bỏ tên kia rơi vào hố nam tử rời đi thay quần áo ở ngoài. Mặt khác mấy cái nam tử, đã tìm một vị trí ngồi xuống, hơn nữa tiếp tục thảo luận phía trước sự tình. Trước mặc kệ kia hệ thống là thật là giả, dựa theo những cái đó hồ nữ theo như lời. Này cái gọi là học viện không phải 3 ngày sau chính thức mở ra sao. Cho đến lúc này, chúng ta liền biết thật giả. Không tồi. Nếu là thật sự lời nói, ta chính là đập nổi bán sắt táng ra bại sản cũng phải đi lộng một chương ngân phiếu tới. Ta cũng là như vậy tưởng. Dựa theo những cái đó hồ nhị nương lời nói, nay chỉ là bọn hắn nhóm đầu tiên hệ thống thể nghiệm quán, lúc sau còn sẽ có nhiều hơn thể nghiệm khoán đối ngoại đem bán. ân, cho đến lúc này, nói thành gì cũng muốn lộng một cái. Bất quá gần nhất nhà của chúng ta phụ cận tới một cái thân cao tiếp cận 4-5 mét người khổng lồ Quảng Thu đồ đệ, ta quyết định ngày mai tới trước hắn nơi đó đi thử thời vận. Mấy người nói chuyện thanh tuy rằng không lớn, nhưng là Nhậm Phong cùng thường Nga, đều là tu vi cao thâm người, tự nhiên đưa bọn họ nói nghe xong cái rõ ràng. Người kia theo như lời người khổng lồ, hẳn là cự linh thần ngoài thân hóa thân. Nhậm Phong, ngươi thật sự không lo lắng, thiên đỉnh cùng Linh Sơn ở hiện thế bốn phía thu hoạch tín đồ sao. Thường Nga nhìn thoáng qua Nhậm Phong. Ánh mắt chi gian hiện lên một mặt lo lắng chi sắc. Nếu là phía trước. Bởi vì đánh cuộc nguyên nhân, nàng tự nhiên nhạc nhìn đến nhậm phong thua trận đánh cuộc. Nhưng là hiện tại. Trải qua kia chuyện về sau. Ở thương Nga trong lòng, nhậm phong đã có trọng yếu phi thường vị trí. Trước vứt bỏ nhậm phong có thể hay không mở ra thái âm thần khóa không nói. Chỉ cần là nàng năm đó lập hạ kia phân lời thề, cũng có thể nói không có lúc nào là không ở ảnh hưởng thương Nga. Ở nhậm phong không bị thái âm thần khóa bài xích trong mắt, thương Nga tâm đã ở bất tri bất giác chi gian, đã xảy ra một ít vi diệu thay đổi. Tuy rằng thường ngà không có nói rõ, nhưng là giờ phút này, nàng trong lòng không khỏi vì Nhậm Phong lo lắng lên. Phía trước, Nhậm Phong liên tiếp coi rẻ Thiên Đình uy nghiêm, hơn nữa thẳng hâu Ngọc Đế không phải hảo điều, chuyện này có thể nói là tam giới đều biết. Chẳng qua do dự Thiên Điệu cấm chế chưa tan vỡ nguyên nhân, Ngọc Đế ở Nhậm Phong hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng phía trước, cũng không tưởng cùng Nhậm Phong xé rách mặt. Chương 535 đến lúc đó ngươi sẽ biết Đệ nhị càng, chính là thường Nga trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ngọc Đế tuy rằng thân cư địa vị cao, nhưng cũng đồng dạng là có thủ tất báo tính cách. Phía trước Nhậm Phong liên tiếp coi rẻ hắn uy nghiêm. Một khi đạo thứ hai thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ, thiên đình bên kia tất nhiên sẽ đến người đem Nhậm Phong chém giết, lấy chứng thiên đình uy nghiêm. Chỉ sợ không chỉ là thiên đình. Phật môn bên kia cùng Nhậm Phong, chính là có huyết hải thâm thủ. Một khi thiên địa cấm chế tan vỡ, Nhậm Phong sở đối mặt. Có thể nói là đến từ hai cái tam giới mạnh nhất thế lực quý áp. ở như thế uy áp hạ. Thường Nga thật sự phi thường lo lắng, Nhậm Phong xảy ra chuyện gì? Nhậm Phong, ngươi thật không nên làm thiên đỉnh cùng linh sơn ở hiện thế muốn làm gì thì làm. Thường Nga khẽ thở dài một hơi, thân sắc bên trong mang theo một chút lo lắng. Bất quá sau một lát, Thường Nga đột nhiên nhớ tới, phía trước kia vài tên nam tử theo như lời nói. Đúng rồi Nhậm Phong, bọn họ phía trước theo như lời hệ thống, là thứ gì? Nhìn dáng vẻ cái này kêu hệ thống đồ vật, so thiên đỉnh cùng linh sơn lực ảnh hưởng còn muốn cao. Thường Nga tò mò hỏi. Tuy rằng nàng hiện giờ, đã trở thành một cái thâm niên vong ước vân. Nhưng là đối thế gian đồ vật, thường Nga cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Tiểu thuyết gì đó, tự nhiên không thấy thế nào quá, cho nên cũng không biết những người này trong miệng theo như lời hệ thống là vật gì. Hơn nữa, không chỉ là này mấy năm nhân. Vừa rồi bọn họ ở ven đường tản bộ thời điểm, cũng nghe đến quá rất nhiều lần cùng loại đối thoại. Trong lúc nhất thời, liền tính là thường Nga, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Nhậm phong, cái này cái gọi là hệ thống, không phải là ngươi an bài đi. Thường Nga trong lòng thực mau liền có cái này ý tưởng, nhẹ nhàng chọc chọc nhậm phong hỏi. Rốt cuộc từ bắt đầu đến bây giờ. Ở nghe được thiên đình cùng Linh Sơn thần Phật hạ phàm lúc sau. Nhậm phong đều bình tĩnh có chút kỳ cục Có thể bình tĩnh đến như thế trình độ, hoặc là là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc tử, nếu không chính là có ứng đối phương pháp. Nhưng vô luận thấy thế nào, Nhậm Phong đều không giống như là cái ngốc tử. Cho nên Thường Nga bản năng theo bản năng cho rằng, này cái gọi là hệ thống, phía sau màn đẩy tay rất có khả năng chính là Nhậm Phong. Nhậm Phong bất động thanh sắc nhìn Thường Nga liếc mắt một cái. Trong lòng, lại là hơi hơi sửng sốt. Nguyệt Cung Chi chủ Thường Nga, quả nhiên không phải ngược đại ngốc nghiết hàng người. Không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho nàng đã nhìn ra. Nhậm Phong trong lòng có chút kinh ngạc nói. Bất quá sau một lát. Nhậm Phong liền cười thần bí. Cái này sao, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn đến thường Nga còn muốn hỏi. Nhậm phong vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi thường Nga tiên tử, ngươi còn không có trả lời ta. Đến tột cùng là vì cái gì mới làm ngươi đối ta thái độ trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến đâu. Khanh khách. Cái này nha. Chờ ngươi đột phá thời điểm, ta liền nói cho ngươi. Thường Nga nghe vậy, tức khác nhuyễn miệng cười. Kế tiếp, nàng ở cũng không hỏi nhậm phong về hệ thống sự tình. Bất quá trong lòng nàng, đã có 8 phần nắm chắc xác định. Này cái gọi là hệ thống, tất nhiên là nhậm phong làm ra tới. Thức mau, một mâm bàn bán tương không thế nào xuất chúng nhưng là dị thường mỹ vị đồ ăn bị bưng đi lên. ân, So với thiên đình những cái đó quỳnh tương ngọc dịch, gan rồng tủy phượng. nay hiện thế bên trong đồ ăn, thật đúng là có khác một phen đặc thủ phong vị. Thường Nga nhẹ nhàng gấp một chiếc đũa để vào trong miệng, khen không dứt miệng nói. Tuy rằng này hiện thế đồ ăn, cũng không có cái gì năng lượng. Tương phản, so với thiên đình thức ăn, còn có một cổ cho khí. Nhưng là nếu luận khởi hương vị nói, thật đúng là có khác một phen phong vị. Người cứ việc ăn. Chờ một lát ăn xong lúc sau, ta tiếp tục mang người đi dạo. Nhầm phong nhìn đến thường Nga ăn như thế vui vẻ, mỉm cười nói. Bất quá lúc này, nhầm phong trong lòng, vẫn là có chút tò mò. Đến tổt cùng là cái gì nguyên nhân, có thể làm thường Nga thái độ, đã xảy ra 180 độ biến hóa. Này thường Nga đến tổt cùng suy nghĩ cái gì? Ta càng ngày càng hoài nghi, nàng có bao nhiêu trọng nhân cách? hay là Là vừa mới vong ước vân, đem nàng nhân cách thứ hai kích hoạt rồi không thành. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bên người an tĩnh thường Nga, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. chương 536 gọi người, gọi người. Đệ Tam Cảng. Đến nỗi thường Nga suy đoán, tự nhiên là chính xác. nay cái gọi là hệ thống, cái gọi là hệ thống thể nghiệp quán, đều là xuất từ Nhậm Phong đứng đầu. Chỉ là, vì tránh cho tín ngưỡng chi lực lãng phí nguyên nhân, Nhậm Phong cũng không tính toán đối ngoại lộ ra. Mãi cho đến hiện tại. Này hệ thống sau lưng người sáng tạo, còn có học viện sau lưng chân chính muộn trừ bỏ quỷ đầu sơn trung tâm nhân vật biết ở ngoài, tại ngoại giới vẫn luôn là cái bí ẩn. Mọi người ở điên cuồng muốn đạt được ngân phiếu thời điểm. Trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc là ai, có thể có lớn như vậy bút tích cùng mặt mũi. Thậm chí liền đặc năng cục người đều nguyện ý đứng ra, vì hắn tuyên bố công khai thanh minh. Thức mau, lại qua nửa giờ. Hô, ta ăn no lạc. Thường Nga buông chiếc búa, vừa lòng nói. Từ là nguyệt cùng chi chủ lúc sau, vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy thoải mái. Còn muốn tiếp tục đi dạo sao? Nhậm phong nhìn cảm thấy Mỹ mãn thưởng Nga không khỏi hỏi. ân, Hôm nay liền tính, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thường Nga mắt to xoay chuyển, nói. Tuy rằng nàng nội tâm, vẫn là tưởng cùng nhậm phong đi dạo. Nhưng là hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, thường Nga là cái lý trí nữ tử. Nàng càng hy vọng nhậm phong có thể lưu ra càng nhiều trải qua. Đối đối Phó Thiên đỉnh cùng Linh Sơn những người đó ngoài thân hóa thân. Hơn nữa, Thường Nga trong lòng đã quyết định, một khi thiên địa cầm chế hoàn toàn tan vỡ nói, nàng tất nhiên sẽ không chút do dự đứng ra, phối hợp Thiên đỉnh cùng Nhậm Phong chi gian mâu thuẫn, chỉ mình cố gắng lớn nhất không cho hai bên thế lực khởi xung đột. Nghe được Thường Nga muốn trở về, Nhậm Phong không nghi ngờ có hắn, thông khoái gật gật đầu, nếu tiên tử muốn trở về, chúng ta đây liền đi thôi. Ta khả năng còn muốn lưu lại chút thời gian. Về sau có thời gian nói. Ngươi cần phải mang ta ra tới nhiều đi dạo Thường Nga vui vẻ đứng dậy Chủ động kéo Nhậm Phong tay nói Cái này tự nhiên Nhậm Phong sảng khoái gật gật đầu Nhưng mà Coi như Nhậm Phong cùng Thường Nga chuẩn bị rời đi thời điểm Lân bàn mấy cái hán tử say không vui Chật chật chật Như vậy xinh đẹp nữ nhân Thế nhưng đi theo một cái tiểu bạch kiểm Một cái hán tử say đứng dậy Mắt say lờ đờ mông lung nhìn Nhậm Phong cùng Thường Nga Một bước tam hoảng đã đi tới Thấy như vậy một màn Nhậm Phong không khỏi bả vai một thác. Đến. Nên tới, vẫn là tới. Quả nhiên cùng tiểu thuyết chung viết giống nhau. Nhậm Phong nụn vai, bất đắc dĩ nhìn thường Nga liếc mắt một cái. Quả nhiên bên người có mị nữ đi ra ngoài, sẽ có ngốc niết hàng chí vai ác tiến đến khiêu khích. Sì. Thường Nga tức khắc bị Nhậm Phong chọc cười. Hàng chí vai ác. Nói chính là này mấy cái hán tử say sao. Mà lúc này, kia hán tử say đã muốn chạy tới Nhậm Phong bên người. Tiểu Bạch Kiểm, rời đi nữ nhân kia. Ngươi loại này nhược kê căn bản không xứng." Hán tử say trên cao nhìn xuống, vênh báo tự đắc nói. "Nhưng mà." Ầm vang. Vừa dứt lời, một tiếng vang lớn truyền đến. Kia hán tử say đã bị Nhậm Phong một cái tát chụp bay ngược đi ra ngoài. Nếu không phải sợ này hán tử say máu tươi bắn đến chính mình cùng thường nga trên người nói, Nhậm Phong này một cái tát tuyệt đối sẽ đem hắn trực tiếp chụp thành huyết vụ. Trung quanh mấy cái hán tử say thấy như vậy một màn, tức khắc trợn tròn mắt. Ngoa tào, đại ca thế nhưng bay đi. Bị này nam tử một cái tắt phiến phi. Một người hán tử say mơ mơ màng màng nỉ non một tiếng, vội vàng hướng tới bị phiến phi hán tử say chạy tới. Lúc này, kia hán tử say đã nằm ở cách đó không xa thùng rác chung. Thân mình đã thay đổi hình. Mặt khác mấy người đang chuẩn bị nâng. Đừng núp nhích, chặt đứt. Gọi người, gọi người a Kia bị đánh hán tử say kêu thảm ra tiếng. Ngươi cũng dám đánh chúng ta đại ca, chờ chết đi ngươi. Trong đó một người ngoài mạnh trong yếu nói. Ta đại ca, chính là cự linh thiên thần đệ 30 danh đệ tử, một hồi cự linh thiên thần tới, tuyệt đối sẽ vì ta đại ca báo thủ. Người chung quanh ngay vậy, tức khác sắc mặt biến đổi. Nay cự linh thiên thần, còn không phải là gần nhất tới cái kia thân cao 4-5 mét người khổng lồ sao. Nghe nói cái kia người khổng lồ nhưng lợi hại, một đống 30 tầng đại lâu, dễ như trở bàn tay liền dơ lên. Ngoà tào, như vậy khủng bố. Lưu lưu, chúng ta cũng đi nhanh đi, đừng đến lúc đó thương cập vô tội. Người chung quanh mồm 5 miệng mười, sôi nổi tỏ vẻ phải rời khỏi. Nói giỡn. 30 tầng đại lâu, bị dễ dàng dơ lên, đó là cái gì sức trâu. Tiếp tục ở chỗ này nốc, rất có khả năng sẽ bị ngộ sát ra. Khoảnh khắc chi gian. Quán ăn khuya người liền chạy một cái không dư thừa. Bất quá, nhưng vào lúc này. Ở cách đó không xa một người mặc long tự đường trang theo thửa thanh niên, ở nhìn đến một màn này lúc sau, nhanh chóng lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại. Trước 537 ta là khoảng thời gian trước độ kiếp cái kia. Đệ tử Cảng. cự Linh Thiên Thần. nhậm phong nghe vậy hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía bên người thường Nga, này cái gọi là cự Linh Thiên Thần, sẽ không chính là cự Linh Thần ngoài thân hóa thân y. Không tội, chính là cái kia tên ngốc to con. Giờ phút này, thường Nga tinh xảo mặt đẹp, cũng phiếm dở khóc dở cười thần sắc. Đừng nói là cự Linh Thần ở hiện thế thu đệ tử. Liên tính là cự Linh Thần bản nhân tiến đến ở cung đến cung cung kính kính sưng hô một tiếng thường nga tiên tử hoặc là thái âm tinh quân tính chúng ta đi thôi nhậm phong cười khẽ lắc lắc đầu chúng ta đánh cuộc còn không có bắt đầu đâu hiện tại liền xử lý cự linh thần ngoài thân hóa thân nói trò chơi này liền không thú vị hào đi nghe ngươi nhậm phong gật gật đầu ánh mắt ở vài tên hán tử say trên người đảo qua không muốn chết cút ngay cho ta tiểu tử ngươi là ai sư phụ ta chính là cự linh ta là trước mấy tháng độ kiếp cái kia Nhậm Phong hử lệnh nói, A này, độ, độ kiếp cái kia, Ngươi là Nhậm Phong tiên bối. Thực xin lỗi, chúng ta này liền lăn. kia mấy cái hán tử say vừa nghe, tức khắc rượu tỉnh không ít. Nơi này, chính là ly quỷ đầu sơn gần nhất thành thị trí nhất. Chỉ sợ không có người so nơi này thị dân càng hiểu biết quỷ đầu sơn, càng hiểu biết Nhậm Phong. Phía trước Phật môn Cường giả đột kích thời điểm. Nhậm Phong cùng Phật môn Kim Cường, hộ giáo giả Lam phát sinh chiến đấu. Bảy đại trận tướng càng là trực tiếp tế ra thái cổ thập hùng, chiến đấu dư ba liền tính là mấy chục dặm ở ngoài đô thị, đều khiến cho mãnh liệt chấn động. Có thể nói, Từ Nhậm Phong phá quan mà ra, độ kiếp bắt đầu. Nay tòa đô thị, cũng đã bao phủ ở Nhậm Phong uy danh hạ, mãi cho đến hôm nay. Nghe được Nhậm Phong tự bạo ra môn, này mấy cái hán tử say nháy mắt liền tỉnh không ít. Lại xem trước mắt cái này nam tử diện mạo, không phải Nhậm Phong lại là ai? Phải biết rằng, phía trước Nhậm Phong chính là tham dự quá đặc năng cục hoạt động. Tự nhiên lậu quá mặt, tiền bối, chúng ta sai rồi, thỉnh ngài bỏ qua cho chúng ta. Biết nhậm phong thân phận lúc sau, này mấy cái hán tử say nháy mắt quỷ dạp xuống nhậm phong trước mặt, dập đầu như đảo tỏi. Đang lúc nhậm phong chuẩn bị đem này mấy cái không biết trời cao đất dày phàm nhân chém giết khi, nhậm phong tính, chúng ta đi thôi, không cần phải cùng mấy cái phàm nhân so đo. Thường nga nhẹ nhàng lôi kéo nhậm phong ống tay áo nói, một khi đã như vậy, chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý. Nhậm Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Yên tâm Nhậm Phong cố vấn. Thanh Sơn vân cục các huynh đệ đã ở trên đường. Về chuyện này, đặc năng cục nhất định sẽ cho Nhậm Phong cố vấn một cái vừa lòng hồi đáp. Cách đó không xa, phía trước cái kia thân xuyên long tiêu đường trang nam tử một đường chạy chậm lại đây, kính cái lễ. Giờ phút này, hắn nội tâm, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự rất sợ Nhậm Phong đại khai xa giới. Rốt cuộc Nhậm Phong chính là đặc năng cục tổng cố vấn một khi Nhậm Phong ở phố xá xâm lướt đại khai sát rồi nói, hắn thật đúng là không có biện pháp đem Nhậm Phong thế nào. Hiện giờ nghe được Nhậm Phong nói, nam tử trong lòng tức khắc lòng mang cảm kích. Hắn biết, Nhậm Phong sở dĩ làm cho bọn họ xử lý, hoàn toàn chính là cho đặc năng cục một cái mặt mũi, làm đặc năng cục bên này có dưới bậc thang. Chúng ta đi thôi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua Thường a ấm áp cười. Theo sau ở đặc năng cục đường trang nam tử nhìn chăm chú hạ, hai người nắm tay đằng vân mà đi. Các người nói các người trọc ai không tốt. Cố tình muốn đi trêu chọc nhậm phong cố vấn, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường trang nam tử nhìn thoáng qua mấy cái run bần bật hán tử say, hơi hơi lắc lắc đầu. Này mấy người kế tiếp gặp phải, không chỉ có riêng là gây hấn gây chuyện tội xử phạt. Rốt cuộc bọn họ trêu chọc, cũng không phải là người thường, mà là nhậm phong. Ở Lam Tinh Thăng Long Đế Quốc, có thể có chuyên môn pháp luật, một khi đế quốc quan trọng nhân viên bị uy vi hiếp. Dựa theo đế quốc luật pháp là tùy thời có thể đánh gục gây hấn gây chuyện giả. Tuy rằng nhậm phong cho đặc năng cục cái này mặt mũi cũng không có bên đường giết người. Nhưng là, đặc năng cục bên này, cũng không thể làm qua loa, cần thiết làm ra một cái vừa lòng xử lý kết quả mới được. Nghĩ đến đây, đường trang nam tử móc ra một cái bộ đàm. Phân cục các huynh đệ mau một ít, bên này nhậm phong cố vẫn đã rời đi. kia mấy cái hán tử say. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong. Hô! Một trận cuồng phong, đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Người nào dám thương ta đồ nhi. Một đạo tục tặng thanh âm, tựa như sẽ đánh. Người còn chưa tới, khủng bố sóng âm liền ngưng như thực chất, chấn bản viên cổ tay phi. chương 538 há hốc mồm cự linh thần. Thứ năm càng. Đường trang nam tử tức khắc trong lòng trầm xuống. Thanh Sơn phân cục phụ trách mục tiêu đã xuất hiện. Ta ở chỗ này bám chủ hắn, lập tức mời ngồi chấn Thanh Sơn phân cục cao tầng tiến đến. Căn cứ tình báo này cự linh thần ngoài thân hóa thân có người tiên cấp thực lực bình thường các huynh đệ không phải đối thủ đường trang nam tử cầm lấy bộ đàm đưa tin nói phía trước nhậm phong đem tiên phật hạ phàm tình báo chia sẻ cấp đặc năng cục thời điểm đặc năng cục bên kia liền toàn lực theo dõi nổi lên này đó tiên nhân ngoài thân hóa thân hướng đi hiện giờ này đó tiên phật cho rằng chính mình hành tung thực cần nấp nhưng là bọn họ lại xem nhẹ đặc năng cục ở thăng long đế quốc tình báo lực lượng phải biết rằng chỉ luận về tình báo nói liền tính là thi vương điện Đều so ra kém đặc năng cục tình báo hệ thống Dù sao cũng là thăng long đế quốc phía chính phủ kỳ hạ duy nhất một cái đặc thù bộ môn Ở thăng long đế quốc lực ảnh hưởng cùng nội tình Tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng Này đó tiên Phật tự cho là chính mình hành động thần không biết quỷ không hay Không nghĩ tới Ở vệ tinh hệ thống, tổng điều tra hệ thống Còn có nhiệt tâm quần chúng dám sát hạ Này đó thần Phật vị trí, đặc năng cục sớm đã tất cả nắm giữ Hơn nữa vì giữ gìn thăng long đế quốc dân chúng an toàn phòng ngừa tiên phật chi gian khởi xung đột tạo thành người thường thương vong ở mỗi một cái tiên phật ngoài thân hóa thân trung quanh đều có đặc năng cục cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay đặc năng cục cao thủ gần yêu cầu vài phút thời gian liền có thể bông xuống làm xong này hết thể lúc sau đường trang nam tử đem bộ đàm thu hảo lẳng lặng chờ đợi cự linh thần đã đến không lớn một hồi công phu với anh và anh nơi xa truyền đến một trận đình thai nhức óc tiếng bước chân Một cái chừng một trượng rất cao thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. "Sư phụ, cứu ta, cứu ta a." Nhìn đến người tới, kia hán tử say tức khắc kích động hô. "Chính là ngươi, thương ta Đồ Nhi." Cự Linh Thần đi đến đường trang nam tử tiến trước, trên cao nhìn xuống nói. "Cùng lúc đó, một đạo thần quang từ hắn trong cơ thể phụt ra mà ra, bao phủ ở kia hơi thở thoi thóp hán tử say trên người. Không lớn một hồi công phu, kia hán tử say biến hình thân mình liền lấy cực nhanh tốc độ khôi phục Đức gãy xương cốt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp hảo. người đổ nhi thương nhưng cùng ta không quan hệ. đường trang nam tử nhún vai, tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh nhưng là hắn nội tâm vẫn là hoảng một đám. dù cho là đặc năng cục thành viên, hắn cũng sáng sớm liền làm tốt vì đế quốc hy sinh chuẩn bị. chính là hắn cũng biết, trước mắt người này cũng không phải là hiện thế những cái đó tiểu ngư tiểu tôm, mà là thiên đỉnh chân thần hóa thân. từ tâm lý thượng, hắn vẫn là có nhất định áp lực. rốt cuộc hắn trước mắt. Chính là ở cùng thần linh đối thoại. Bất quá tuy rằng như thế. Đường trang nam tử nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì lối bước. Ngửa đầu nhìn cự linh thần theo lý cố gắng. Ngươi đổ đệ rượu sau nháo sự. Hơn nữa tùy ý nhục mạ ta đặc năng cục nhậm phong cô vấn. Nếu chuyện này ngươi muốn nhúng tay nói ta sẽ lấy gây hấn gây chuyện tội đem ngươi cùng nhau bác giữ. Ha ha. Thật là thật lớn khẩu khí. Cự linh thần cười ha ha thanh nếu xét đánh. Ngươi cũng biết mô là ai. nhưng mà. Đang lúc Cự Linh Thần đắc ý cười khi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn tươi cười tức khắc cứng đờ ở trên mặt. "Đỗ Nhi, hắn vừa mới nói ngươi chọc ai?" Cự Linh Thần quay đầu, nhìn kia hán tử say liếc mắt một cái. "Sư phụ, là cái kia quỷ đầu sơn nhầm phong." Hán tử say không dám chần chừ, đem sự tình nói một lần. Ở hán tử say bên người, một cái đồng bọn hiểu ý, vội vàng móc di động ra, đem phía trước ảnh chụp trình cho Cự Linh Thần. "T." Nhìn đến ảnh chụp lúc sau, Cự linh thần tức khắc đảo hốt một ngụm khí lạnh. Cả người càng là giống như gặp phải cái gì phi thường khiếp sợ sự tình giống nhau, trực tiếp dọa một cái ngã ngửa, hảo huyền không có té lăn trên đất. Này! Chuyện này không có khả năng. Hán! Nàng! Này rốt cuộc là sao phi bốn? Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cự linh thần hai ngón tay méo di động, vẻ mặt hoảng sợ nói. Này trên ảnh chụp, không phải nhậm phong lại là ai? Bất quá chân chính làm cự linh thần khiếp sợ. Là lôi kéo nhẩm phong kia một đạo thanh lánh thân ảnh. chương 539 thường Nga tiên tử bị kia cương thi quải chạy lạc. Này! Này không phải thường Nga tiên tử sao? Hai người bọn họ như thế nào sẽ đi đến một khối? Cự linh thần cầm lòng không đậu kinh hô ra tiếng. Nghe được lời này. Những cái đó hán tử say nhóm tâm, tức khắc lạnh nửa thanh. Vốn đang chưa tan hết mùi rượu, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Úng ủng! Một cái hán tử say hung hăng nuốt nước bọn, chúng ta vừa mới mướn. Thế nhưng là thường Nga tiên tử. Mặt khác hán tử say nhóm, cũng vẻ mặt dại ra gật gật đầu. Tuy rằng hiện giờ hiện thế, thần thoại truyền thuyết xuất hiện kết thúc tầng. Nhưng là không cần quên. Này mấy cái hán tử say bên trong, có một người chính là cự linh thần ở hiện thế đệ tử. Tuy rằng nói là đệ tử, nhưng là nói trắng ra là, cũng chính là một cái tín đồ thôi. Vì có thể làm những người này tín ngưỡng càng thêm thành kính, cự linh thần trở thần tiên sở làm việc đầu tiên, chính là cấp này đó tín đồ phổ cập một chút đạo gia văn hóa. Thương Nga là ai, bọn họ tự nhiên nghe cử linh thần nói qua. Kia chính là tam giới đệ nhất Mỹ nữ A. Chúng ta thế nhưng, một người hán tử say nỉ non nói. Mặt khác hán tử say giờ phút này, cũng là ở vào ngốc tất trạng thái. Bọn họ tự nhiên biết, chính mình sở tín ngưỡng chính là đạo gia văn hóa, nếu có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống nói, nói không chừng về sau cũng có thể vị liệt tiên ban, đừng cái tiểu tiên gì. Chính là hiện tại, mới vừa thành lập tín ngưỡng, Chính mình liền đem đạo giáo một tôn đại thần cấp đắc tội. thường Nga là ai? Thái âm tinh quân, nguyệt cung chi chủ. Liên tính là đối mặt thiên đình một tay ngọc đế, cũng chút nào không giả lấy sát thái. Bọn họ vừa rồi muốn, thế nhưng lại như thế đại năng. Nay về sau một khi thượng thiên đình, còn có đường sống sao. Nay mấy cái hán tử say trong lòng không khỏi âm thầm buồn chồn Nhưng mà giờ phút này, cự linh thần nội tâm, so với bọn hắn còn muốn chấn động. Đối với nhậm phong, hắn nhưng thật ra không có gì sợ. Rốt cuộc chỉ là một đạo người tiên cấp bậc ngoài thân hóa thân, liền tính đối thượng nhận phong, cùng lắm thì trực tiếp tự bạo hóa thân đó là. Nhưng là chân chính làm hắn sở chấn động. La này ảnh trụ bên trong ẩn chứa khủng bố tin tức lượng. Thông qua ảnh trụ, cự linh thần có thể nhìn đến. Nhận phong cùng thường nga, chính thân mật khang khít đứng chung một chỗ. Một con lông sù sù bàn tay to, cùng một con xanh nhạt tay nhỏ gắt gao tương cấu. Lại xem thường nga lúng đồng tiền như hoa, một đôi thu thủy mắt to bên trong. Cự Linh Thần chưa bao giờ gặp qua nhu tình, chính nhất chớp không nháy mắt nhìn nhầm phong. Này, nơi này ẩn chứa tin tức thật sự là quá lớn. Liên Tính là đối mặt Ngọc Đế, thường nga ngày thường đều lạnh như băng a. Chính là lúc này mới hạ phàm bao lâu, đã bị kia cương thi quả chạy. Một cái nho nhỏ cương thi, thế nhưng có lớn như vậy năng lực. Thế nhưng có thể đem Đường Đường Tam Giới đệ nhất mỹ nữ, Thái Âm Tinh Quân lừa dối đến chính mình bên người. Nghĩ đến đây, Cự Linh Thần hoàn toàn không bình tĩnh. Đây chính là đại tin tức ca. Nếu chuyện này một khi truyền tới thiên đình, chỉ sợ hơn phân nửa cái thiên đình, đều sẽ trở thành nhậm phong tình địch. Cự linh thần tuy là thiên đình tiên phong, một thân thực lực sâu không lường được. Nhưng là hắn đầu góc, lại không có như vậy hảo sự. Liên tính là so với thiên lý nhãn, đều kém rất nhiều. Giờ phút này, cự linh thần trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là chạy nhanh đem thần nghiệm truyền quay lại thiên đình, đem chuyện này nói cho đại gia. Mà lúc này, thiên đỉnh, Lăng tiêu bảo điện Thiên Điện, phi, phi, Thiên Lý nhãn rốt cuộc từ phế tích trung bò ra tới, phun ra một ngụm chiếm mãn cho bùi nước miếng. Ma Ngọc Đế, còn lại là vẻ mặt âm trầm đứng ở phế tích bên trong. Vừa rồi nghe được Thiên Lý nhãn hội báo lúc sau, Ngọc Đế chính là trực tiếp buộc phát ra phẫn nộ khí thế. Toàn bộ Thiên Điện đều bị khủng bố khí thế nháy mắt phá hủy. Tại đây khủng bố huy thế hạ liền tính là lăng tiêu bảo điện đều phát ra mãnh liệt chấn động. Ngọc Đế bất giận, Ngọc Đế bất giận a. Cảm thụ được Ngọc Đế trên người khủng bố vì thế, thiên lý nhãn vội vàng kinh sợ nói. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chuyện này, bị Ngọc Đế đưa lên trảm tiên đài. Mà giờ phút này, hồn hện, hôn hện. Ngọc Đế lạnh lùng liếc thiên lý nhãn liếc mắt một cái, nặng nề thở hồn hện. Ngực không ngừng phập phồng, tựa như một tòa trầm tịch núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào mở ra. Sắc mặt càng là lạnh băng dò người, lạnh băng đôi mắt bên trong, càng là tràn ngập vô tận lửa giận cảm thụ được Ngọc Đế trên người truyền đến khủng bố huy áp, Thiên Lý Nhãn không khỏi run bần bật, khuôn tròn ở một bên không dám nhiều lời. Qua thật lâu sau, Thiên Lý Nhãn mới phát hiện, chính mình trung quanh khủng bố huy áp đang ở chậm rãi yếu bớt, mà lúc này, Ngọc Đế lửa giận, cũng dần dần bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hắn dù sao cũng là đường đường tam giới chi chủ, càng là trải qua 100 triệu 3200 tiếp, mới có hôm nay vị trí này. Tuy rằng chuyện này làm Ngọc Đế rất là buồn bực, nhưng là còn không đến mức làm hắn hoàn toàn mất khống chế. Tiếp tục chú ý hiện thế hướng đi. Có cái gì tân tin tức, tùy thời hướng ta hồi báo. Ngọc đế lạnh giọng nói, bất quá chuyện này, ta không hy vọng thiên đình có người thứ hai biết nói. Thiểu tiên tôn lệnh. Thiên lý nhãn nghe vậy, tức khác co rụt lại cổ. Hán biết. Ngọc đế cuối cùng một câu, đã có thể nói là cảnh cáo. Toàn bộ thiên đình ai không biết, Ngọc đế đã đem thường Nga trở thành chính mình nữ nhân. Tuy rằng mặt khác thiên nhân, cũng có không ít nhớ thương thường Nga mỹ mạo nhưng là bởi vì có Ngọc đế uy hiếp Bọn họ cũng chỉ dám trong lòng ngẫm lại thôi, cũng không dám thực thi hành động. Lúc trước Tịnh Đàn sứ giả, gần là nói vài câu tùy tiện nói, đã bị Ngọc Đế đánh thành heo thai. Tuy rằng đây là Tây Du lượng kiếp cần thiết phải làm sự tình, nhưng là từ về phương diện khác cũng có thể nhìn ra được, thường nga ở Ngọc Đế trong lòng, rốt cuộc chiếm bao lớn vị trí. Ngọc Đế yên tâm, tiểu tiên tuyệt đối sẽ không theo những người khác tiết lộ nửa câu. Liên tính là vì chính mình mà nhỏ, thiên lý nhãn cũng sẽ giữ kín như bưng. Nghe được lời này, Ngọc đế cuối cùng là vừa lòng gật gật đầu. Hồi lăng tiêu bảo điện đi, miễn cho mặt khác chúng tiên khả nghi. Ngọc đế hít sâu một hơi, đem chính mình cảm xúc bình phục. Cùng lúc đó, thiên lý nhãn trong lòng, cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, chỉ cần ngọc đế không tìm ta phiền toái là được. Thiên lý nhãn trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhưng mà, đang lúc hai người chuẩn bị phản hồi lăng tiêu bảo điện khi. Đại sự kiện, đại sự kiện A. thường Nga tiên tử bị cái kia cương thi quải chạy qu Một đạo tựa như sét đánh thanh âm, đột nhiên từ Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến. Ở cự linh thần cực đại giọng hạ, sấm sét thanh âm trực tiếp hình thành một cổ mắt thường có thể thấy được tiếng gầm, truyền khắp toàn bộ thượng cửu trong thiên. Trương 540 lửa giận lại lần nữa quay cùng. Đệ nhị càng, ầm vang. Ngọc Đế vừa mới áp xuống đi khí thế, chợt giống như sấm đánh lại lần nữa buộc phát ra tới. May mắn lần này, Thiên Lý Nhãn sớm có chuẩn bị. Ở cự linh thần thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Hắn liền cho chính mình xây dựng một tầng phòng ngự. Nhưng mà liền tính như thế, Ngọc Đế khủng bố khí thế, vẫn là trực tiếp đem hắn chấn bay ngược đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Thiên Lý Nhãn liền cảm giác được, thân thể của mình như là bị một cái vạn quân trọng thiết chủ ý hoành kích giống nhau khí huyết cuồn cuộn. Cũng may Ngọc Đế này cổ khí thế không phải nhằm vào hắn. Nếu không liền vừa rồi lần này, là có thể đem hắn tiên vị đánh rớt, trực tiếp đi địa phủ đưa tin. A, thật là tức chết ta cũng. Ngọc Đế thật vất vả bình ổn lửa giận. Lại lần nữa bước lên. Chính mình làm thiên lý nhãn giữ kín như bưng, vì chính là tránh cho chuyện này bị tuyên dương đi ra ngoài. Chính là hiện tại. Hảo sao? Trải qua cự linh thần lớn rộng như vậy một gào to. Đừng nói là những cái đó tiên nhân. Hiện tại chỉ sợ cũng là liền những cái đó tiên nhân toạ kỵ, cũng đều đã biết. Giờ phút này, hắn hận không thể tự mình đem cự linh thần trực tiếp trục chết. Chính là sau một lúc lâu. Cái này ý tưởng, đã bị ngọc đế tung ra trong óc. Cự linh thần cùng thiên lý nhãn nhưng không giống nhau. Thiên lý nhãn tuy rằng là từ phong thần bảng thượng lỗ tới thần tiên, nhưng là hắn bối cảnh cũng không phải rất sâu. Nhưng là cự linh thần, chính là thiên đình chiến thần cấp bậc nhân vật. Tuy rằng thực lực không có ngọc hoàng đại đế mạnh mẽ, nhưng cự linh thần bối cảnh lại phức tạp nhiều. Ngọc đế muốn sát cự linh thần, cũng đến có nói có lý có căn cứ mới được. Nếu chỉ cần bởi vì chuyện này, liền đem thiên đình tiên phong bắt lại làm thì nói, không chỉ có chính mình uy vọng quét rác không nói, cự linh thần phía sau những người đó tất nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. rốt cuộc ngọc đế tuy rằng là thiên đình chi chủ, nhưng là thiên đình cũng không phải hắn một người có thể nói tính. một ít lánh đời đại năng mặt mũi, liền tính là ngọc đế cũng không thể không cấp. nghĩ đến đây, ngọc đế liền cảm giác được một trận nghẹn quất. vạn trượng lửa giận, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. tính, hiện tại vẫn là lấy thu hoạch hiện thế tín ngưỡng chi lực làm trọng. ngọc đế trong lòng không ngừng an ủi chính mình. mà lúc này, lang tiêu bảo điện nội. Chúng tiên nhân một đám mắt to chừng mắt nhỏ, giống như choáng váng giống nhau, ngơ ngẩn nhìn cự linh thần. Cự linh thần, ta lỗ hai không ra vấn đề đi. Thượng Nga tiên tử không phải hạ phàm, đi du thuyết nhậm phong đối phó Linh Sơn Phật đà sao. Bị nhậm phong quải chạy là có ý tứ gì? Thượng Nga tiên tử luôn luôn đối nam nhân không giả sắc thái, như thế nào sẽ cùng một cái cương thi có thông đồng, cự linh thần chớ có lửa dối buồn tiên. Không tồi, thượng Nga tiên tử chính là tam giới đệ nhất mỹ nữ. Ta thiên đỉnh tiên nhân thượng không thể cùng chi thân cận, kẻ hèn hiện thế một cái cương thi cũng xứng. Chúng tiên nhân mồm năm miệng mười, nghị luận sôi nổi. Bất quá bọn họ ánh mắt lại đều tò mò nhìn chầm chằm cự linh thần. Này đó tiên nhân bên trong, ngầm đối thường Nga có ý tưởng nhưng không ở số ít. Chẳng qua ngại với Ngọc Đế cũng là thường Nga khuyên mộ giả, cho nên bọn họ mới đưa chính mình tiểu tâm tư giấu ở đáy lòng thôi. Nói tóm lại, đối với cự linh thần nói, bọn họ vẫn là không mấy tin được. Các ngươi sao không tin đâu? Ta đều nhìn đến ảnh trụ, còn có thể lừa dối các ngươi. Ta nơi địa phương vốn là cách này quỷ đầu sơn không xa, vừa rồi ta tín đồ cùng kia nhậm phong nổi lên xung đột, ta qua đi xem xét thời điểm. Bọn họ cho ta cung cấp một trương ảnh trụ. Thường nga tiên tử ngoài thân hóa thân đang cùng kia cương thi đi cùng một chỗ, bàn tay to giắt tay nhỏ, khả thân mật. Các ngươi cũng biết, ta cự linh thần từ trước đến nay một ngụm nước miếng một cái đinh, há có thể ba hoa trích trẻ lửa lửa ngươi chở. Cự linh thần nhìn đến chúng tiên hầu nghi ánh mắt. Bất mãn hét lên. Trước 541 liền tính là tiên nhân, cũng muốn tuân kỷ thủ pháp. Đệ tam càng. Nghe được cự linh thần nói. Chúng tiên trong lòng không khỏi tin bảy tám phần. Rốt cuộc đối với cự linh thần bản tính, bọn họ còn là phi thường rõ ràng. Nói như thế tới, thường Nga tiên tử thật sự đối kia cương thi. Một người tiên nhân nhẹ giọng nói. Cùng lúc đó, bao gồm tên kia tiên nhân ở bên trong, không ít tiên nhân đôi mắt bên trong, đều hiện lên một mặt nồng đầm ghen ghét chi sắc. Thường Nga chỉ luận về dung mạo, liền tính dùng phong tình và trùng, bế nguyệt tu hoa tới hình dung cũng không quá. Này đó tiên nhân đại bộ phận đều đối thường Nga có ý tứ. Chẳng qua ngại với Ngọc Đế nguyên nhân, bọn họ cũng chỉ có thể đem này phân tâm chặt chẽ chôn ở đáy lòng thôi. Chính là hiện giờ, trăm triệu không nghĩ tới. Liên Ngọc Đế đều không có biện pháp bắt lấy thường Nga, thế nhưng thật sự cùng hiện thế một cái cương thi chạy. Loại sự tình này, quả thực có thể nói là nghe giận cả người. Tưởng tượng đến nơi đây. Những cái đó vốn là đối thường nga tâm sinh khuynh mộ các tiên nhân, trong lòng liền cùng bình dấm chua phiên giống nhau thực hụt hẫng. Này cương thi thật là càng ngày càng quá mức, cũng dám khinh nhường thường nga tiên tử, chờ thiên địa cấm chế tan vỡ lúc sau, bổn tiên tất nhiên đích thân tới quỷ đầu sơn cùng kia cương thi thảo cái cách nói. Đến lúc đó bổn tiên cùng ngươi cùng đi. Thường nga tiên tử chính là ta thiên đình thái âm tinh quân, thân phận cao quý, há là một cái danh điều chưa biết nho nhỏ cương thi có thể nhúng chạm? Chúng ta tuyệt đối không cho phép Thường Nga tiên tử như vậy trầm luân với kia cương thi tay. Thường Nga tiên tử khẳng định là bị bắt, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đem nàng cứu ly khổ hải. Chúng tiên trong mắt sôi nổi hiện lên khó chịu chi sắc. Bất quá cũng may, hiện giờ bởi vì đạo thứ hai thiên địa cấm chế chói buộc nguyên nhân, Thường Nga chân thân vẫn chưa hạ phàm. Cùng Nhậm Phong ở bên nhau, cũng gần là một đạo ngoài thân hóa thân thôi. Ở chúng tiên trong lòng, Thường Nga hóa thân tất nhiên là bị Nhậm Phong hiếp bức, mới có thể khuất với Nhậm Phong dưới. Bất quá chỉ cần chân thân chưa bị kia cương thi nhúng chạm, bọn họ trong lòng vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng mà, coi như này đó tiên nhân kịch liệt thảo luận, như thế nào đem thường Nga cứu ra khổ hải thời điểm. Ông, một cổ nhàn nhạt uy áp, từ lăng tiêu bảo điện ngoại chuyển tới. Cảm nhận được uy áp bên trong quen thuộc hơi thở, chúng tiên nhân tức khắc mất đi ngầm miệng lại. Không đến một lát công phu, đầy mặt âm trầm ngọc đế đã xuất hiện ở lăng tiêu bảo điện cửa. Mà lúc này, hiện thế, Cự linh thần ngoài thân hóa thân còn ở cùng đặc năng cục đường trang nam tử giao thiệp thừa dịp vừa rồi công phu hắn đã phân ra một bộ phận thân niệm đem thường nga cùng nhậm phong ở bên nhau sự tình truyền tới thiên đình. nhưng dù cho như thế hiện thế bên trong sự tình còn muốn giải quyết rốt cuộc lần này bị thương chính là hắn thứ 30 cái đệ tử nếu xử lý không tốt nói thực dễ dàng ảnh hưởng tín ngưỡng chi lực làm sư phụ cự linh thần tự nhiên tính toán cho chính mình đệ tử tìm về bãi nói như vậy. Ngươi là tính toán đem ta đồ nhi mang đi. Cự linh thần cười giữ tợn nhìn về phía đặc năng cục thành viên, nói. Nói chuyện đồng thời, hắn linh linh cổ, một trận xương cốt bạo tiếng vang chuyển đến. Vừa rồi ở tới thời điểm hắn đã cảm nhận được. Trước mắt cái này ăn mặc đường trang nam tử, thực lực nhiều nhất cũng liền hóa thần kỳ thôi. Mà hắn ngoài thân hóa thân, chính là có người tiên cảnh thực lực. Tự nhiên sẽ không đem một cái kẻ hèn hóa thần kỳ tu sĩ đặt ở trong mắt. Nhưng mà, ở thăng long đế quốc cảnh nội, Liên tính là thần Phật, cũng muốn thuần hoàn đế quốc pháp luật. Khuyên ngươi vẫn là không cần lo cho chuyện này, nếu không ta đặc năng cục tất nhiên lấy gây hấn gây chuyện tội danh, đem ngươi bắt bắt. Đây là ta đối với ngươi lần đầu tiên cảnh cáo. kia đặc năng cục thành viên trong lòng tuy rằng khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ lời lẽ chính đang nói. Chỉ cần hắn có thể chống được đặc năng cục cao thủ buông xuống. Kẻ hèn một người tiên cảnh phân thân, đặc năng cục vẫn là có năng lực nuốt trôi. Cảnh cáo ta. Ừ, mọn nhân Cự Linh thần nghe vậy, tức khắc hử lạnh một tiếng. Chật, không khỏi phân trần, liền phải đem hắn đồ đệ mang đi. Chương 542 quen thuộc hư ảnh, đệ tử càng. Lập tức buông hiềm nghi người, cảnh cáo hai lần. Xem đối một màn này, kia đặc năng cục thành viên tức khắc lạnh giọng quát. Cùng lúc đó, Từng Đạo Băng Tiễn, chợt ở hắn phía sau ngưng tụ. Nhìn đến Cự Linh thần vẫn như cũ làm theo ý mình, nam tử trong mắt chợt hiện lên một đạo lợi mang. Cảnh cáo lần thứ ba. Nói xong câu đó, Nam tử mạnh tay trọng vung lên, khoảnh khắc chi gian, hắn phía sau sắc bén băng tiện giống như rầm rạp hạt mưa giống nhau, hướng về cự linh thần cực đại thân hình bắn nhanh mà đi. Không biết tự lượng sức mình, thấy như vậy một màn, cự linh thần tức khắc cười ha ha, dựng thẳng ngực, sắc sắc sắc, từng đạo băng tiện vỡ vụn thanh âm vang lên. Cự linh thần ngực giống như một đổ rắn chắc vách tường giống nhau, bắn nhanh ở mặt trên băng tiện khoảnh khắc chi gian bạo liệt, trừ bỏ có thể lưu lại một ít băng tinh ở ngoài. Liên một tầng ra đều không có cọ phá. Thấy như vậy một màn. Đặc năng cục thành viên trong lòng tức khắc châm xuống. Tổng độ người như thế nào còn chưa tới. Ở như vậy đi xuống nói, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem người mang đi a, Đặc năng cục thành viên trong lòng kinh hô. Hắn hiện giờ, chỉ là hóa thần kỳ thực lực thôi. Cùng cự linh thần hóa thân so sánh với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Liên tính cự linh thần đứng ở tại chỗ làm hắn đánh, hắn cũng không thể thương này mảy may. Lần này sự kiện có thể nói là Đặc năng cục lần đầu tiên cùng thần tiên cấp bậc người nổi lên xung đột. Nhưng cho dù đối mặt chỉ là một cái ngoài thân hóa thân, Đặc năng cục thành viên trong lòng vẫn là sinh ra một cổ vô lực cảm giác. Hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng mà, coi như Cự Linh thần chuẩn bị đem kia hán tử say mang đi thời điểm. Ân, tựa hồ cảm nhận được cái gì uy hiếp giống nhau. Cự Linh thần sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa không trung bên trong này của hơi thở, rất quen thuộc, cảm thụ được nơi xa truyền đến hơi thở, cự linh thần không khỏi trong lòng nhỉ nó nói. giờ phút này, ở cách đó không xa không chung bên trong, một cái trung niên hói đầu nam tử chính đạp chưa từng có tới, không lớn một lát sau, liền dừng ở đặc năng cục thành viên bên cạnh. từ thiên vương, hắn vừa rồi không nghe khuyên can, ta, đặc năng cục thành viên vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị người tới giơ tay đánh gãy. tiểu trương, ngươi đã làm được thực hảo. kế tiếp liền giao cho Tử Thúc đi. Hói đầu nam tử thanh niên ôn hòa cười một tiếng, theo sau ánh mắt dừng lại ở Cự Linh Thần trên người. Cái này trung niên nhân không phải người khác, đúng là đặc năng cục tứ đại thiên vương chi nhất, Tử Phú Cường. Ở Tử Phú Cường đánh giá Cự Linh Thần đồng thời, Cự Linh Thần cũng ở đánh giá hắn. Tuy rằng Cự Linh Thần cũng không có từ Tử Phú Cường trên người cảm nhận được nửa điểm sát khí, nhưng là không biết vì sao, hắn tổng cảm giác Tử Phú Cường trên người tựa hồ có một loại quen thuộc cảm giác. Hơn nữa Loại cảm giác này, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm, có phải hay không cảm giác rất quen thuộc. Từ Phú Cường nhìn thoáng qua Cự Linh Thần, cười ha hả hỏi, tựa hồ căn bản không có một đinh điểm định ý. Không tồi. Giờ phút này, Cự Linh Thần trong mắt khinh thường chi sắc cũng rút đi. Thay thế, là không gì sánh kịp vẻ mặt ngưng trọng, bất quá cho ta mang đến quen thuộc cảm cũng không phải ngươi, mà là giấu ở ngươi trong cơ thể lỗ vật. Từ Phú Cường nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Ngươi theo như lời, chính là cái này. Nói nơi này Từ Phú Cường sắc mặt đột nhiên nghiêm không còn có nửa điểm ý cười. Ầm vang, một cổ khủng bố khí thế chợt từ Từ Phú Cường trên người truyền ra. Cảm thụ được này cổ khí thế, ngay cả Cự Linh Thần, giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó ở Từ Phú Cường phía sau, một cái thông thiên triệt địa hư ảnh chậm rãi ngưng kết, xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Chương 543 Cự Linh Thần đền tội. Thứ năm càng, không lớn một hồi công phu. Ở Cự Linh Thần hoảng sợ nhìn chăm chú hạ không trung bên trong, kia nói hư ảnh, chậm rãi ngưng kết thành một cái thật lớn thần yêu. Hai chỉ sừng trâu chỉ chỉ thiên sống, gần ngàn mét cao thân hình nạo nghệ đứng thẳng. T. Này, đây là quỷ ngưu chi thân. Thế nhưng là thái cổ thập hung, ngươi như thế nào sẽ có thái cổ thập hung quỷ ngưu tàn hồn? Cự linh thần không khỏi kinh hô ra tiếng. Hắn có thể cảm giác được, từ phú cường sở tế ra, chỉ là quỷ ngưu một sợi tàn hồn thôi. Nếu là hắn chân thân ở chỗ này nói, Chân chính thái cổ thập hung mới có thể làm hắn cảm nhận được nguy hiếp. Kẻ hèn thái cổ thập hung tàn hồn, ở trong tay hắn cũng tuyệt đối đi bất quá hợp lại. Chính là hiện tại. Cự linh thần cũng không phải là chân thân hạ giới. Giờ phút này hắn, chẳng qua là người tiên cảnh ngoài thân hóa thân thôi, này ít gọi thực lực tuyệt đối không có cách nào cùng Quý Ngưu tàn hồn mạnh cương. Cự linh thần sợ sợ, không phải khác. Đúng là từ phú cường đã dung hợp Quý Ngưu chi hồn. Phải biết rằng, Quý Ngưu chính là thái cổ thập hung chí nhất. Cự linh thần làm thiên đình nhãn hiệu lâu đời thiên thần, tự nhiên không có khả năng không biết. Thái cổ thập hung mỗi một hung ra đời, tam giới tất nhiên sinh linh đổ thán. Liên tính là thiên đình cùng linh sơn, cũng là trả giá cực đại đại giới, mới đưa này toàn bộ để tội. Tuy rằng hiện giờ, từ phú cường trên người, chỉ là quỷ ngưu tàn hồn. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cự linh thần một người tiên cấp ngoài thân hóa thân là có thể ngăn cản. Nay thái cổ thập hung tàn hồn như thế nào đến hiện thế, vẫn luôn là cái bí ẩn. Phía trước chỉ ở quỷ đầu sơn kia bang nhân trên người gặp qua. Chính là cái này nam tử trên người, như thế nào cũng sẽ có thái cổ thập hung tàn hồn. Cự linh thần trong lòng không khỏi kinh hãi nói. Phải biết rằng, thái cổ thập hung chân thân, có thể so với đại la. Đã từng thiên đỉnh cùng linh sơn ở chấn sát thái cổ thập hung khi, cũng là tiêu phí đại đại giới. Nhưng cho dù như thế, cũng không có đem thái cổ thập hung hoàn toàn đánh chết, làm chúng nó tàn hồn có thể chạy thoát. Lúc sau Thiên Đình cùng Linh Sơn buồn còn tưởng tiếp tục truy tra thái cổ thập hung rơi xuống, chính là chúng nó một sợi tàn hồn liền giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, hoàn toàn mất đi tung tích. Mãi cho đến gần nhất, mới ở hiện thế xuất hiện. Bọn họ vốn tưởng rằng, Nhậm Phong là được cất chó vận, mới tìm được bộ phận thái cổ thập hung tàn hồn, làm quỷ đầu Sơn Hộ Sơn trận tướng dung hợp. Chính là hiện tại xem ra, không chỉ là bộ phận 10 hung tàn hồn, chỉ sợ thái cổ thập hung, toàn bộ đều ở hiện thế bên trong chính là đến tột cùng là người nào đem thái cổ thập hung tàn hồn dịch chuyển đến hiện thế, cự linh thần trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, này thái cổ thập hung tàn hồn toàn bộ xuất hiện ở hiện thế, tuyệt đối là cho rằng, phản phất có một con vô hình bàn tay to đang âm thầm thao tác hết thể giống nhau, nhưng mà, coi như cự linh thần trong lòng kinh ngạc không thôi thời điểm, hiện tại ta đem lấy gây hấn gây chuyện tội, trở ngại chấp pháp tội, uy hiếp đặc năng cục thành viên tội đem người phê bắt, từ phú cường nhìn cự linh thần cao lớn thân ảnh. Thanh âm bình đảm nói, cự linh thần ngay vậy, theo bản năng muốn tự bạo hóa thân thoát đi. Nhưng mà đúng lúc này, ngươi yên tâm, ta đặc năng cục cũng không sẽ đem ngươi như thế nào. Bất quá, nếu ngươi có chạy thoát ý tưởng nói, kia đã có thể còn muốn hơn nữa một cái bắt bớ tội danh. Cho đến lúc này, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, chúng ta đều sẽ trước tiên đem ngươi bắt bắt. Thỉnh không cần hoài nghi đặc năng cục ở Thăng Long Đế Quốc tình báo năng lực. Từ phú cường nhàn nhạt nói, nghe được lời này. Vốn dĩ tính toán bỏ chạy cự linh thần trong lòng hơi hơi vừa động. Hảo, ta đi theo ngươi bất quá ngươi phải đáp ứng ta không được đối ta tín đổ ra tay nếu không liền tính là tự bạo phân thân ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thực hiện được cự linh thần trầm giọng nói vì được đến không dễ tín ngưỡng chi lực liền tính là đường đường thiên đỉnh tiên phong cự linh thần giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp chuyện được phát miễn phí tạo ủy nghe chuyện audio.org chương 544 cự linh thần bị bắt đệ nhất càng. Nhưng mà, nghe được Cự Linh Thần yêu cầu lúc sau, Tư Phú Cường hơi hơi lắc lắc đầu. Ở Thăng Long Đế Quốc pháp luật trước mặt, mặc kệ là tiên vẫn là người, đều giống nhau bình đẳng. Mới vừa rồi ngươi cái kia đồ đệ đã xúc phạm Thăng Long Đế Quốc pháp luật. Pháp luật trước mặt, mỗi người bình đẳng, yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Tư Phú Cường trực tiếp cự tuyệt. Bất quá sau một lát, Tư Phú Cường lại tiếp tục nói, bất quá ngươi mặt khác đồ đệ, ở không có xúc phạm Đế Quốc pháp luật dưới tình huống tự nhiên sẽ không có sự tình gì. Hảo, ta đi theo ngươi một chuyến đó là. Cự linh thần nghĩ nghĩ, chợt gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng hắn trong lòng có điều không cam lòng, nhưng là có thể bảo toàn mặt khác tín đồ, đã là trong bất hạnh vận hạnh. Mấy cái giờ qua đi, Thái Dương từ phương đông dâng lên, đại địa nên đón sáng sớm. Lúc này, quỷ đầu sơn thượng, Nhậm Phong đang ở luyện thần động thiên bên trong khoanh chân mà ngồi vào hành tu luyện. ở tối hôm qua trở về lúc sau. Thường Nga liền cùng Nhậm Phong phân biệt, trở lại chính mình trong phòng. Mà giờ phút này, Nhậm Phong đang ở hiểu được tối hôm qua tu luyện thành quả. Nhưng mà, sau một lúc lâu, tối hôm qua ở tu luyện thời điểm, đạt được kia một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở rốt cuộc là cái gì đâu. Vì cái gì ta ở trong cơ thể tìm kiếm lâu như vậy, cũng chưa tìm được. Nhậm Phong khép hờ đôi mắt chậm rãi mở, trong mắt hiện lên một mặt vẻ nghi hoặc. Tối hôm qua ở thường Nga bên người tu luyện thời điểm, Nhậm Phong liền cảm giác được, Chính mình trong cơ thể tựa hồ nhiều một cổ quái dị hơi thở. Chẳng qua này cổ hơi thở rốt cuộc tránh ở nơi nào, Nhậm Phong vẫn luôn không có cảm giác. Vừa rồi hắn đã ở trong cơ thể vận hành vài cái đại chu thiên, vẫn như cũ không có gì phát hiện. Thật là việc lạ. Bất quá này cổ hơi thở tuy rằng khó có thể nắm lấy, nhưng nghĩ đến hẳn là không có gì chỗ hỏng. Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Coi như Nhậm Phong chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Sư phụ, sư phụ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến phong linh nhi thanh âm. Không lớn một hồi công phu, Phong Linh Nhi hứng thú vội vàng chạy tiến vào, nhanh như chớp tới rồi Nhậm Phong bên người phát sinh chuyện gì kích động như vậy? Nhậm Phong nhìn Phong Linh Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đạm cười hỏi: Sư phụ nói ra ngươi khả năng không tin. Thối hôm qua Thiên Đỉnh Cự Linh Thần bị trào tiến cục cảnh sát, nói nơi này, tựa hồ là nghĩ tới cái gì hình ảnh Phong Linh Nhi tức khắc bật cười. Sao ngoạn ý nhi? Cự Linh Thần ngồi tù. Nhậm Phong nghe vậy không khỏi hơi hơi sững sốt. Đường đường thiên đỉnh tiên phong cự linh thần, thế nhưng ngồi sổm nhà tù Trách không được phong linh nhi cười cùng hoa sen dường như, loại chuyện này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Sư phụ ngươi xem. Đây là đặc năng cục bên kia sáng sớm phát tới tin tức. Phong linh nhi đem trong lòng ngực ôm áp cứng nhắc giao cho nhầm phong. Nhầm phong tiếp nhận lúc sau nhìn một lát. Theo sau, hắn trên mặt, cũng hiện ra một mặt buồn cười tươi cười. Ở trong hình người, không phải người khác. Đúng là cự linh thần. Chẳng qua này phong cách không khỏi quá quái gì chút. ở phát truyền đến hình ảnh bên trong, tổng cộng có tam bức ảnh, phân biệt là chính bản thân cùng những người. cự linh thần chính ăn mặc một cái đại hào tù phục, trong tay còn phụng một cái hình chữ nhật thẻ bài, phía sau là một đổ màu trắng vách tường. cụ thể hình ảnh nhưng tham khảo mô vị chơi gái bị chảo nam minh tinh bỏ tủ chiếu. ở màu trắng trên vách tường còn có từng điều liều thuốc tù phạm thân cao hất tuyến. chẳng qua, cùng những người khác bất đồng chính là, cự linh thần thật sự là quá cao. Ước chừng có 5 mét rất cao, mà cự linh thần phía sau hát tuyến chỉ tới hắn đuổi chỗ. Bất đắc dĩ, hai cái ăn mặc đặc năng cục chế phục nam tử đứng ở cây thang thượng. Ở bọn họ trong tay còn có một cái thật dài thước dây, rũ ở cự linh thần sườn vai chỗ. Vì tránh cho tiết lộ hai vị này đặc năng cục thành viên riêng tư, ở bọn họ mặt bộ toàn bộ đều bị một cái buồn cười mặt biểu tình sở bao trùm. Có ý tứ, vốn dĩ cho rằng đặc năng cục bên kia chỉ biết đem kia mấy cái uống say người bắt đi. Không nghĩ tới, liền Cự Linh Thần cũng một khối bắt. Nhậm Phong nhìn Cự Linh Thần bị trảo ảnh chụp, giở khóc giở cười lắc lắc đầu, bất quá chuyện này, đến là cho ta một cái dẫn dắt ta. Chương 545 cùng đặc năng cục hội nghị. Đệ nhị càng. Linh Nhi. Sư phụ. Phong Linh Nhi vội vàng tiến lên. Ngươi liên hệ đặc năng cục bên kia, ta có một cái đại sự tình, muốn cùng bọn họ thương nghị. Nhậm Phong thanh âm tuy rằng bình đạm, nhưng là ở hắn khỏe miệng, lại hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Phong Linh Nhi nghe vậy, đang muốn rời đi. Bất quá sau một lát, nàng tự hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu lại, sư phụ, một việc này suốt rồi sao. Còn hành, cũng không tính thực cấp. Chỉ cần đặc năng cục bên kia có thể bảo đảm ở học viện mở ra thời điểm thực hành là được. Nhâm phong nghĩ nghĩ, nói, ly hệ thống thể nghiệm khoán chính thức có hiệu lực, còn có 3 ngày thời gian. Nay trung gian vẫn là có rất lớn nhưng điều chỉnh không gian. Sư phụ, đặc năng cục bên kia phía trước để lại cảng. Lần trước ta đi thời điểm, từ thiên vương nói cho ta, nếu như có chuyện gì nói, trực tiếp thông qua cảng tiến hành video hội nghị là được. Phong Linh Nhi trước mắt to nói. Rốt cuộc mỗi lần có chuyện, còn muốn tới hồi thông chi, khó tránh khỏi làm hỏng chiến cơ. Vì phương tiện, đặc năng cục bên kia, trực tiếp vì Nhậm phong lưu lại một chuyên dụng cảng. Rốt cuộc hiện tại, có thể nói là thời buổi rối loạn. Hiện thế ở Linh Sơn cùng Thiên Đình trong mắt, chính là một khối đại bánh kem. Ở hai cái tam giới đứng đầu thế lực nhìn trông hạ đặc năng cục bên này tự nhiên nếu muốn biện pháp tăng lên hiệu suất còn có việc này nhậm phong nghe vậy hơi hơi sửng sốt lần trước vốn dĩ muốn nói cho sư phụ chẳng qua lúc ấy vội vã đi địa phủ thông chi thiên địa cấm chế sự tình cho nên quên mất phong linh nhi thẻ lưỡi có chút ngượng ngùng nói không quan hệ hiện tại cũng không chậm liền tính là tới rồi loại này thời điểm đối mặt đều là thiên đỉnh cùng linh sơn chân thần khoa học kỹ thuật lực lượng cũng vẫn như cũ không dung khinh thường a nhậm phong cảm khái một tiếng Theo sau nhìn về phía Phong Linh Nhi, một khi đã như vậy, vậy chạy nhanh tiến hành video hội nghị. Là, sư phụ, ta đây liền đi an bài. Phong Linh Nhi lên tiếng, lúc này mới xoay người rời đi luyện thần động tiên. Nửa giờ sau, nhậm phong đã ở quỷ đầu sơn phòng nghị sự bên trong. Ở nghị sự đại sảnh xa thượng, là một cái đặc thù dụng cụ, đang tản phát ra nhàn nhạt ánh Huỳnh quang. Màu ngân bạch ánh Huỳnh quang tổng cộng chia làm năm đạo, phóng ra ra tiền bảo quốc cùng từ phú cường chờ tứ đại thiên vương thân ảnh Ha ha, Nhậm Phong huynh đệ, thật là đã lâu không thấy a. Từ lần trước ở di tích bên trong bị ngươi cứu giúp lúc sau, vẫn luôn đều còn không có tới kịp hảo hảo cảm ơn ngươi. Gần nhất thật sự là bận quá, chờ Thăng Long Đế quốc đại thế bình định lúc sau, ta chờ tất nhiên đi cùng Nhậm Phong huynh đệ đem rượu nôn hoan. Tam đại thiên vương nhìn đến Nhậm Phong thân ảnh lúc sau, nhiệt tình chào hỏi. Mà ở lúc này, Từ phú Cường cũng nhìn Nhậm Phong, hắn trên mặt toàn là bình thản tươi cười. Nhậm Phong huynh đệ, ngày hôm qua ở thành sơn thị an bài. Ngươi nhưng vừa lòng." Nhậm Phong nghe vậy cũng là cười khẽ gật gật đầu, thật không nghĩ tới, Cự Linh Thần gia hoặc kia, thế nhưng ngồi sổm nhà tù. Nếu chuyện này làm Thiên Đình đã biết, kia đã có thể ném chết người. Thông qua Phong Linh Nhi hồi báo, Nhậm Phong cũng đã biết. Tối hôm qua bắt giữ Cự Linh Thần không phải người khác, đúng là từ Phú Cường. Đặc năng cục tứ đại thiên vương, toàn bộ đều đã dung hợp 10 hung tàn hồn. Giữ lại 6 hồn, còn lại là tặng cho Nhậm Phong, làm Nhậm Phong thủ hạ 6 gã trận tướng dung hợp Nếu cự linh thần chân thân ở hiện thế nói, lấy Tử Phú Cường hơn nữa quỷ nưu tàn hồn lực lượng, cũng quyết định không phải đối thủ. Nhưng là hiện giờ ở hiện thế, chỉ là cự linh thần một đạo người tiên cấp ngoài thân hóa thân thôi, lấy Tử Phú cường năng lực tự nhiên đem này đắn đo gắt gao. Nghe xong Nhậm Phong nói, Tử Phú Cường cũng là cười ha ha, kia cự linh thần, hiện tại còn ở đã bị áp giải đến Đế Đô kinh thành đặc thù ngục giam giam, giam giữ, Nhậm Phong huynh đệ cứ việc yên tâm, này đặc thù ngục giam chính là dùng đặc thù tài liệu chế tác. Liền tính là điệu tiên cấp cao thủ muốn đột phá, cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ Thiên Vương có tâm, Nhậm Phong khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. chương 546 đặc năng cục hứa hẹn. Đệ Tam Cảng. Hiện giờ, đặc năng cục cùng Nhậm Phong, có thể nói là người trên một chiếc thuyền. Hai bên là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Từ Nhậm Phong góc độ tới xem, hắn cần thiết muốn toàn lực ngăn cản Thiên Đình cùng Linh Sơn thu hoạch tín ngưỡng chi lực, tránh cho hai bên liên tục lớn mạnh, tương lai đối quỷ đầu sơn bất lợi mà đặc năng cục cũng đồng dạng như thế. Phải biết rằng, đặc năng cục chính là thăng long đế quốc duy nhất phía chính phủ sở thừa nhận đặc thù năng lực đơn vị. Nay nhất trung tâm mục đích chính là giữ gìn đế quốc thống trị. Gặp được đặc thù lực lượng làm hại tàn sát bừa bãi thời điểm, đặc năng cục nhất định phải thực hiện chính mình chức năng, đem đối phương chấn sát lấy bảo hộ dân chúng bình thường an toàn. Có thể nói, bọn họ đối ngoại mục đích cùng nhận phong là nhất trí. Một khi thiên địa cấm chế hỏng mất, tây thiên cùng linh sơn cao thủ buông xuống. Cho đến lúc này. Đế quốc thống trị tất nhiên sẽ đã chịu cực kỳ nghiêm trọng nguy hiếp, thậm chí có khả năng ở thiên đỉnh cùng linh sơn can thiệp hạ, trực tiếp sụp đổ. Cho nên, Đặc năng cục cần thiết muốn tấn cố gắng lớn nhất. Một phương diện, giữ gìn thiên địa cấm chế ổn định. Mặt khác một phương diện, chính là ở hiện thế bên trong, chống đỡ thiên đỉnh cùng linh sơn tín ngưỡng an ổn. Ở cộng đồng ích lợi hạ. Hiện giờ Đặc năng cục cũng chỉ có thể liên hợp Quỷ Đầu Sơn ôm đoàn sưởi ấm. Tuy rằng hiện giờ, Đặc năng cục tổng thể thực lực đã nhược với thi vương điện, Nhưng là ở Thăng Long Đế Quốc, đặc năng cục tình báo lực lượng, vẫn như cũ không phải chỉ thành hình hơn 2 tháng thi Vương Điện có thể so. Lần này thiên đình Linh Sơn tiên Phật hạ Phàm Ở đặc năng cục toàn lực tìm tòi dưới, gần dùng không đến một ngày thời gian, liền đưa bọn họ hành tung nắm giữ. Đại quốc trọng khí, một khi hành động lên. Sấm rền gió cuốn tốc độ, liền tính là thiên đình cùng Linh Sơn đã biết, cũng muốn tự thấy không bằng. Bất quá nói trở về. Nếu về sau, thiên địa cấm chế một khi tan vỡ nói. Cho đến lúc này, hy vọng Nhậm Phong huynh để lấy ra quốc nghiệp lớn làm trọng, cộng đồng ngăn cản Thiên đình cùng Linh Sơn xâm lấn. Lúc này, Tiền Bảo Quốc đột nhiên nhìn về phía Nhậm Phong, thần sắc trịnh trọng nói: "Cái này tự nhiên." Nhậm Phong khẽ gật đầu. Bất quá sau một lát, Nhậm Phong đột nhiên nhìn về phía Tiền Bảo Quốc, khỏe miệng lộ ra một mặt thần bí khó lường ý cười, bất quá cho đến lúc này, Tiền Cục cũng có thể toàn lực ra tay đi. Lấy Tiền Cục thực lực chỉ sợ cũng xem như Thiên đỉnh cùng Linh Sơn cao thủ tới, cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Nhậm phong đạo hưu yên tâm. Một khi thiên địa cầm chế tan vỡ, tiền mỗ tất nhiên toàn lực ra tay. Tiền bảo quốc gật gật đầu. Hắn theo hầu, vốn là một con bình thường hoàng bỉ tử. Theo đạo lý tới nói, một con hoàng bỉ tử vô luận như thế nào tu luyện, đều rất khó tu luyện cho tới bây giờ tiền bảo quốc cảnh giới. Tiền bảo quốc thực lực sở dĩ viễn siêu những người khác. Chính là bởi vì ở thật lâu trước kia hắn thảo phong khi, cái kia vì hắn thụ phong người. Có thể nói, cho tới bây giờ... Tiên bảo quốc đều bởi vì thiên địa cấm chế ảnh hưởng, không có bày ra ra chân chính thực lực. Tin tưởng chờ thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ lúc sau, tiên bảo quốc tất nhiên sẽ lấy ra chính mình chân chính thực lực, cùng thiên đỉnh cùng linh sơn đối kháng rốt cuộc. Đúng rồi, Nhậm Phong huynh đệ. Lần này đột nhiên triệu khai video hội nghị, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Cho nhau hàn huyên qua đi, tiên bảo quốc thẳng vào chính đề, hỏi. Nhậm Phong cũng không nét mực, trực tiếp hỏi, phía trước ta và các ngươi theo như lời cái kia giả hệ thống, đại gia còn nhớ rõ. Tiên bảo quốc cùng tứ đại thiên vương nghe vậy, đồng thời gật gật đầu. Cái này kế hoạch, còn có 3 ngày thời gian liền phải bắt đầu rồi, ta lần này đem đại gia gọi tới, nguyên nhân chỉ có một. Nói nơi này, Nhậm Phong trong mắt ánh sao trật lóe, ta muốn ta sáng lập tu tiên học viện, trở thành thăng long đế quốc phía chính phủ thừa nhận duy nhất học viện. Nghe thế câu nói. Tiên bảo quốc cùng đặc năng cục tứ đại thiên vương đồng thời sửng sốt, mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Nhậm Phong vừa rồi theo như lời nói. Tin tức lượng không khỏi có chút quá lớn. Phía chính phủ thừa nhận duy nhất học viện. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa về sau, nhận phong cái kia học viện, liền sẽ trở thành thăng long đế quốc một cái khác đặc thù lực lượng. chương 5472 hai đại chỗ tốt. Đệ tử Cảng. Nếu cái này học viện là đặc năng cục xử lý nói, kia còn hảo thuyết. Rốt cuộc lấy đặc năng cục thái độ, vô luận như thế nào cũng này đầy chung với thăng long đế quốc vì đệ nhất nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại thăng long đế quốc ích lợi sự tình nhưng hiện tại mấu chốt là cái này học viện, hoàn toàn thuộc về Nhậm Phong. Tuy rằng hiện giờ thi Vương Điện cùng đặc năng cục đồng khí liên tri, nhưng là ai cũng nói không chừng ngày sau có thể hay không khởi xung đột. Một khi ngày nọ, đặc năng cục cùng thi Vương Điện đứng ở mặt đối lập nói, kia chuyện này sở tạo thành hậu quả, tất nhiên sẽ không dám tưởng tượng. Nói không chừng, còn sẽ khởi đến các loại không thể đoán trước phản ứng dây chuyền Cái này, Nhậm Phong huynh đệ, việc này quá lớn, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiên bảo quốc trầm trước một lát, nói Nếu là mặt khác sự tình nói, liền tính là dựa vào đặc năng cục cùng thi vương điện quan hệ, tiên bảo quốc cũng sẽ tấn cố gắng lớn nhất vì nhậm phong khai phương tiện chi môn. Nhưng là chuyện này, quan hệ đến, chính là đế quốc kích lợi. Tiên bảo quốc cũng không dám dễ dàng võ đoán làm ra quyết đoán. Đối với điểm này, nhậm phong tự nhiên cũng có thể lý giải. Tiên cục yên tâm, nhậm mô cũng không phải là cái loại này nguy hại đế quốc kích lợi người. Sở dĩ làm như vậy. Cũng là vì càng tốt đối kháng thiên đình cùng linh sơn thôi Nhậm Phong nhàn nhạt nói Hơn nữa ta còn có thể hướng các ngươi hứa hẹn hai việc Này hai việc đối với đặc năng cục cùng thăng long đế quốc cũng có phi thường đại chỗ tốt Sự tình gì Tiên bảo quốc hiện giờ Cũng chỉ có thể tiếp theo Nhậm Phong nói tra hỏi Dung ta trước giới thiệu một chút Ta này tòa học viện Nhậm Phong thanh âm bình đạm nói Ta này tòa học viện Tên là thời gian học viện Nó lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ Có thể điều tiết thời gian tốc độ chạy Điều tiết thời gian tốc độ chạy, tiên bảo quốc hơi hơi sửng sốt, hay là không đổi Ở bên trong là một tòa thật lớn thời gian trận pháp, ngoại giới một ngày, tương đương bên trong trăm năm. nhậm Phong trầm giọng nói, ta có thể cùng các ngươi hứa hẹn chính là, này tòa tu tiên học viện, chỉ dùng tới chen ép Linh Sơn cùng thiên đỉnh sở hữu, hơn nữa ở làm thử lúc sau, đặc năng cục thành viên, cũng sẽ có được tiến vào quyền hạ. Nói nơi này, nhậm Phong nhìn về phía đặc năng cục tứ đại thiên vương. Đến nỗi này trong đó sở ẩn chứa chỗ tốt, từ lão ca các ngươi hẳn là ở rõ ràng bất quá. Không thôi, ta lần trước ở bên trong ngây người 500 năm, không chỉ có thực lực tăng lên không ít, ngay cả quý ngưu tàn hồn cũng ngưng thật rất nhiều. Mà ngoại giới cũng gần qua năm ngày mà thôi. Từ Phú cường gật gật đầu, mặt khác Tam đại thiên vương cũng sôi nổi mắt lộ ra nhận đồng chi sắc. Trừ bỏ quỷ đầu sơn bên ngoài người, cũng chỉ có tứ đại thiên vương tiến vào quá khương lan giới bên trong, không thể nghi ngờ nhất có quyền lên tiếng. Này Nhậm Phong huynh đệ, lời này thật sự. Nghe được Nhậm Phong hứa hẹn cùng Tứ Đại Thiên Vương khẳng định lúc sau. Luôn luôn xử sự không kinh tiền bảo quốc, giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Trước mắt đối với đặc năng cục tới nói, thiếu căn bản không phải nhân tài. Thăng Long đế quốc quốc thổ mở mang, là trên thế giới dân cư nhiều nhất đế quốc. Đối với bọn họ tới nói, chân chính thiếu, chính là thời gian. Nếu Nhậm Phong thật sự có thể đáp ứng, làm đặc năng cục thành viên tiến vào Khương Lan giới tu luyện nói. Căn cư trước. Hiện giờ ly đạo thứ hai cấm chế hoàn toàn tan vỡ, chỉ còn lại có một tháng thời gian. Nếu thật là ngoại giới một ngày, bên trong trăm năm nói, kia chẳng phải là, có thể tu luyện ước chừng 3.000 năm. T. Nghĩ đến đây, tiên bảo quốc tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Hiện giờ Long Mạch xuống lại, thiên địa linh khí độ dày trên diện rộng gia tăng, căn bản không cần vì thiên địa linh khí phát sầu. Nếu đặc năng cục có thể tổ chức một đám tinh anh, tiến vào bên trong tu luyện nói. 3.000 năm. Cái gì khái niệm? Này đó các tinh anh cuối cùng suốt quan thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành đối kháng thiên đỉnh cùng Linh Sơn công kiên lực lượng. Tiên bảo quốc không thể không thừa nhận. Liên lấy trước mắt nguy cơ trình độ tới nói. Nhậm phong đề nghị, có thể nói là một cái phi thường thật lớn dụ hoặc. Tiên bảo quốc cùng tứ đại thiên vương nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khó có thể che giấu khiếp sợ. Nhưng mà, đang lúc tiền bảo quốc trong lòng do dự thời điểm. Mà kế tiếp, ta muốn nói, là ta cái thứ hai hứa hẹn. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm đến Tiền bảo quốc nghe vậy, thần sắc tức khắc nghiêm. Nay cái thứ nhất hứa hẹn, liền như thế kính bảo. Cái thứ hai hứa hẹn chỉ sợ là hắn tiền bảo quốc, đều khó có thể tưởng tượng thiên đại chỗ tốt. chương 548 bọn họ không đến lựa chọn. Thứ năm càng, nhìn đến tiền bảo quốc bọn người vẫn không nhúc đích nghe. Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười. Cái thứ hai hứa hẹn, chính là ta sẽ cho phép đặc năng cục cao tầng, tiến vào tầng thứ 3 thời gian không gian tu luyện. Mà ở này tầng thứ 3 không gian. Thời gian lần tốc. Vì một ngày ngàn năm. Nói nơi này, nhậm phong đạm cười nhìn chăm chú vào tiền bảo quốc đám người. Cái gì? Ngàn năm. Dù cho là tiền bảo quốc, đặc năng cục chân chính một tay. Ở nghe được tin tức này thời điểm, cũng cầm lòng không đậu trận tròn đôi mắt, ở cũng không có phía trước thượng vị giả bộ dáng. Một ngày ngàn năm. Đây là cái gì khái niệm? Nơi này sở ẩn chứa tin tức lượng, chỉ sợ đã vượt qua hắn có khả năng lý giải phạm vi. Một ngày trăm năm cũng đã lệnh người kinh ngạc cảm thán Không nghĩ tới, nhậm phong thế nhưng còn có làm thời gian ra tốc đến một ngày ngàn năm thủ đoạn. Nếu thật sự có thể nói, một tháng qua đi, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, thực lực tất nhiên có thể trưởng thành đến lệnh người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nhậm phong huynh đệ, này, này tin tức thật sự là quá khủng bố. Không được, ta phải chấm rãi. Tiên bảo quốc xoa ẩm ầm vang lên đầu, nói năng lộn xộn nói. Cái này tự nhiên có thể. Nhậm phong đạm cười gật gật đầu. Từ nhận thức tiên bảo quốc lúc sau. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiền bảo quốc như thế thất thố. Bất quá nhậm phong trong lòng, cũng có thể lý giải tiền bảo quốc trạng thái. Hiện giờ, muốn nói thăng long đế quốc nhất số ruột, chỉ sợ cũng chỉ có tiền bảo quốc một người. Hắn cũng coi như là sống vạn năm tồn tại, tự nhiên rõ ràng thiên đình cùng Linh Sơn thực lực, đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói như vậy, một khi thiên địa cầm chế tan vỡ lúc sau, chân chính có thể cùng Linh Sơn thiên đình cao tầng lực lượng chống lại, toàn bộ đặc năng cục cũng chỉ có tiền bảo quốc một người. Liên tính là đặc năng cục tứ đại thiên vương, ở không có hoàn toàn phù hợp 10 hung tàn hồn, đem 10 hung tàn hồn lực lượng hoàn toàn ôn dưỡng khôi phục xong phía trước, ở thiên đình những cái đó chiến thần chân thân thủ hạ, cũng tuyệt đối đi bất quá nhất chiêu. Cho nên, ở đối lập hai bên lực lượng lúc sau, tuy rằng tiền bảo quốc không có nói rõ, nhưng là một khi thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ, đặc năng cục trên cơ bản là không có gì phần thắng. Mà cuối cùng kết quả Tất nhiên là Linh Sơn cùng Thiên Đình cùng chia cắt hiện thế tín ngưỡng, hòa mà mà trị. Đến lúc đó, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, không đơn giản là Thăng Long Đế quốc, bao gồm Lam Tinh mặt khác Đế quốc cũng sẽ ở Thiên Đình cùng Linh Sơn tuyệt đối lực lượng can thiệp hạng trực tiếp sụp đổ. Chính là hiện giờ, Nhậm Phong nói đưa tiền bảo quốc mang đến, không đơn giản là chấn động, còn có hy vọng chống lại Thiên Đình cùng Linh Sơn hy vọng loại này tâm tình liền tương đương với một người được bệnh bất trị, hơn nữa đã biết chính mình ngày chết. Vốn dĩ cũng đã sống không có bất luận cái gì hy vọng thời điểm. Ở hắn sắp chết trước một ngày, đột nhiên được đến bao trị bách bệnh tiên đan giống nhau. Qua thật lâu sau, tiên bảo quốc mới từ nồng đậm khiếp sợ bên trong, hoàn toàn hồi qua thần. Nhậm phong huynh đệ, dung ta trước bình tĩnh bình tĩnh. Tiên bảo quốc trầm giọng nói. Ở nhậm phong đồng ý lúc sau, tiên bảo quốc cùng tứ đại thiên vương hình chiếu nháy mắt tối sầm xuống dưới. Sư phụ, ngươi nói bọn họ sẽ đồng ý sao? Ở một bên. Phong Linh Nhi vì nhận Phong lột một viên quả nho, tò mò hỏi. Nếu tiền bảo quốc không ngốc nói, sẽ đồng ý. Đây là vì cái gì đâu. Bởi vì bọn họ, không lựa chọn. Nhậm Phong đem Phong Linh Nhi truyền đạt quả nho hàm nhập trong miệng, trong mắt hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Cùng lúc đó, đặc năng cục tổng bộ. Mặt khác Tam Đại Thiên Vương vẫn như cũ chấn thủ các nơi. Hiện giờ ở đặc năng cục tổng bộ, cũng chỉ có từ Phú Cường cùng tiền bảo quốc hai người. Lao Tử, ngươi cho rằng Chuyện này hẳn là như thế nào? Tiên Bảo Quốc nhìn về phía Từ Phú Cường, trầm giọng hỏi. Tuy rằng đã qua đi vài phút, Tiên Bảo Quốc ngực vẫn như cũ đại biên độ phập phồng. Rốt cuộc nhậm phong điều kiện, thật sự quá có dụ hoặc lực. Dù cho là Tiên Bảo Quốc, cũng căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn bình tĩnh. Thiên nghĩ, chúng ta hẳn là đồng ý nhậm phong huynh đệ kế hoạch. Lao tử, chính là nếu về sau, nếu không đồng ý nhậm phong huynh đệ kế hoạch, ngươi cho rằng còn sẽ có về sau sao? Từ Phú Cường cười khổ một tiếng. Khẽ thở dài, hiện giờ, chúng ta còn có tuyển sao. Nghe được lời này, tiên bảo quốc bả vai tức khắc rũ xuống dưới. Hắn cũng minh bạch, từ phú cường theo như lời là đúng. Lấy hiện giờ tình huống tới xem. sắp thật đã không lựa chọn. Trước 5493 ngày lúc sau, chúng ta đi xem một hồi tuồng. Đệ nhất càng. Một khi đến lúc đó thiên địa cấm chế tan vỡ, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn Đại quân tiếp cận, nhũng chàm hiện thế. Đến lúc đó, trước bất luận thi vương điện có thể hay không khiêng được áp lực. Nhưng là đặc năng cục bên này, là tuyệt đối khiêng không được. Ở thiên đình Linh Sơn cao thủ ra hết dưới tình huống. Chỉ sợ nhiều nhất chỉ dùng nửa ngày thời gian, đặc năng cục liền sẽ sụp đổ. Có lẽ đến cuối cùng, cũng chỉ có tiền bảo quốc có thể tại đây khủng bố huy áp bên trong tồn tại xuống dưới. Nhưng cho dù hắn tồn tại xuống dưới lại như thế nào, kế tiếp còn sẽ đã chịu thiên đình cùng Linh Sơn đả kích. Chính là nói trở về. Nếu đáp ứng rồi nhậm phong yêu cầu. Đặc năng cục tinh anh tiến vào Khương Lan giới bên trong tu luyện nói, đến lúc đó, Đặc năng cục liền có chân chính có thể cùng Thiên đỉnh Linh Sơn chủ lực chống lại lực lượng. Tuy rằng thắng lợi hy vọng vẫn như cũ xa vời, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không không hề có sức phản kháng. Nhậm Phong huynh đệ nói, Đặc năng cục cao tầng có thể tiến vào tầng thứ 3 không gian tu luyện. Cho đến lúc này, 10 hung tàn hồn uy lực, tất nhiên xưa đâu bằng nay, đến lúc đó đối mặt Thiên đỉnh Linh Sơn cao thủ, chúng ta bốn người cũng sẽ có một trận chiến chi lực. Đến nỗi về sau sự tình, chờ hố quá lần này nguy cơ lại nói, Nhậm Phong huynh đệ bản tính mọi người đều rõ ràng bất quá, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực không lục đục với nhau, về sau thì Vương điện tất nhiên sẽ không cùng chúng ta là địch. Tiên cục, ta biết ngươi suy xét sự tình so với ta Chu Toàn, nhưng là hiện tại, đương đoạn bất đoạn phản chịu này luận a. Từ Phú Cường nhìn đến Tiền Bảo Quốc ý động, vội vàng tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Này ta tự nhiên biết, một khi đã như vậy, kia hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiên Bảo Quốc hơi hơi gật gật đầu, theo sau nhìn về phía không trung phương hướng, hy vọng lúc này đây, chúng ta có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Sau một lát, Quỷ Đầu Sơn phòng nghị sự. Nhậm Phong huynh đệ, đặc năng cục đã đáp ứng rồi ngươi yêu cầu. Kế tiếp ngươi có cái gì an bài, chúng ta giống nhau phối hợp ngươi hành động. Hy vọng cuối cùng, chúng ta có thể đem Linh Sơn cùng Thiên Đình chạy về thiên giới. Tiên Bảo Quốc cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Nhậm Phong yêu cầu. Như thế tốt nhất. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng lần này hành động, hắn cũng có chính mình tư tâm, đạt được cũng đủ tín ngưỡng chi lực nhất cử đột phá cảnh giới. Nhưng là ở hiện giờ thiên địa cấm chế sắp hoàn toàn tan vỡ hết sức, Nhậm Phong cũng tưởng đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng tới đối kháng thiên đình cùng Linh Sơn. Mà Đặc Năng Cục cùng Nhậm Phong có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tiên Cục, sau đó ta sẽ làm Linh Nhi đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch gửi đi cho ngươi, đem sự tình gõ định lúc sau. Nhậm Phong cắt đứt cùng Đặc Năng Cục thông tin. Sư phụ. Này Khương lan giới tầng thứ 3 thật sự có thể mở ra sao? Vừa mới kết thúc thông tin, Phong Linh Nhi hứng thú vội vàng hỏi. Trước mắt còn không được. Lấy ta trước mắt thực lực, nhiều nhất có thể mở ra tầng thứ 2. Bất quá nếu lần này hành động không có gì bất ngờ xảy ra nói, thực lực của ta tất nhiên có thể lại lần nữa đột phá một tầng. Nhậm phong tin tưởng tràn đầy nói. Hiện giờ hắn tín ngưỡng chi lực, có 700 vạn điểm. Thu hoạch những cái đó học viên tín ngưỡng chi lực sau, không dùng được bao lâu. Nhậm Phong tín ngưỡng chi lực liền sẽ đột phá ngàn vạn. Đổi thi Hoàng Đan lúc sau. Nhậm Phong liền sẽ nhất cử đột phá đến khôi cảnh giới. Cho đến lúc này, hắn tất nhiên sẽ đi trước Tam Đại Thần Giới, đem Tam Đại Cương Tổ sống lại. Một khi sống lại Tam Đại Cương Tổ, Tứ Đại Cương Tổ đồng thời ra tay, liền tính là Thiên đỉnh cùng Linh Sơn, cũng tuyệt đối chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Hảo Linh Nhi, người mau đi nghĩ một phần phương án đi. Ba ngày lúc sau, chúng ta cùng đi xem một hồi tuồng. Nhậm Phong thúc giục Phong Linh Nhi một tiếng. Khỏe miệng càng là hiện lên một mặt ý vị thâm trường độ cung. Thức mau, ba ngày thời gian búng tay mà qua. Này trong vòng ba ngày, đặc năng cục phái ra một cái tinh anh đội, đi tới quỷ đầu sơn. Ở nhậm phong an bài hạ, bọn họ tiến vào khương lan giới tầng thứ hai không gian bên trong. Khương lan giới tuy rằng có thể nhanh hơn tốc độ dòng chảy thời gian, nhưng là cũng đồng dạng có nhất định hạn chế. Tầng thứ nhất không gian tốc độ dòng chảy thời gian chậm nhất, có thể cất chứa mấy chục vạn người. Tầng thứ 2 không gian nhiều nhất cũng là có thể cất chứa mấy và người. Hiện giờ tuy rằng tầng thứ 3 không gian còn chưa mở ra. Nhưng là nhậm phong trong lòng đã có phòng trừng. Này tầng thứ 3 không gian bên trong, có thể cất chứa nhân số đại khái hẳn là ở ngàn người tà hữu Trước 550 thời gian hệ thống học viện đệ nhất phân viện. Đệ nhị càng. Đến cuối cùng, có thể đi vào tầng thứ 3 không gian tu luyện. Chỉ sợ cũng chỉ có quỷ đầu sơn cùng đặc năng cục cao tầng. Bình thường thành viên. Cũng chỉ có thể ngốc tại tầng thứ hai không gian chung Lúc này, tuy rằng quỷ đầu sơn thượng kế hoạch vẫn như cũ ngay ngắn trật tự tiến hành Nhưng là ở đô thị bên trong Cơ hồ mọi người đều ở chú ý cùng chuyện Hôm nay, chính là hệ thống thể nghiệm khoán sử dụng này Là kia thần bí học viên khai giảng ngày Lúc này, ở một tòa ly quỷ đầu sơn khá xa núi hoang hạ, Biển người tấp nập, tiếng người ồn ào. Nơi này, là hệ thống thể nghiệm khoán bên trong Sở đánh dấu học viện vị trí Ở đằng trước, tự nhiên là những cái đó đạt được ngân phiếu người. Có ngân phiếu, cũng liền ý nghĩa có hệ thống thể nghiệm tư cách. Những người này không nhiều không ít, chỉ có ngàn người. Đến nỗi mặt sau những người đó, thuần túy là tới xem náo nhiệt. Một phương diện, bọn họ cũng muốn kiến thức kiến thức, này học viện có cái gì đặc thù. Mặt khác một phương diện, bọn họ cũng tưởng nghiệm chứng này hệ thống thật giả. Một khi xác nhận hệ thống là thật sự. Chờ lần sau ngân phiếu lại lần nữa phát hành thời điểm, liền tính là đập nổi bán sát. Bọn họ cũng sẽ nghĩ mọi cách đạt được một trường Tiến vào học viện bên trong học tập Ở trải qua internet lên men lúc sau Cơ hồ mỗi người Đều đã biết chuyện này Trước mắt toàn bộ chân núi đã kín người hết chỗ Nhưng là ở nơi xa Tủng đổ chiếc xe cũng vẫn như cũ xếp thành trường long, Hướng về bên này hoạt động Nơi này không phải học viện địa chỉ sao Như thế nào chỉ có một tòa núi hoang A Chẳng lẽ chúng ta bị lừa Những cái đó hồ nữ Quả nhiên là kẻ lừa đảo A Nơi này chỉ có chuỗi lùi núi lớn, nơi nào có cái gì học viện A. Vì này hệ thống thể nghiệm khoán, ta chính là soát ước chừng 4.000 vạn lễ vật A. Hy vọng không cần bị hố. lão bác người này, quả nhiên là ở lừa dối chúng ta. Bất mãn, phẫn nộ thanh em hết đợt này đến đợt khác. Nhìn đến trước mắt chỉ có một tòa chuỗi lùi sơn lúc sau, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, chính mình bị lừa dối. Những cái đó mua thể nghiệm quán người, một đám đau lòng đấm ngực dừng chân. Nhưng là chung quanh xem náo nhiệt lại lộ ra một bộ vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Ha ha, thật là ngốc niết lắm tiền. Hệ thống kia đồ vật, chỉ tồn tại với tiểu thuyết bên trong, này giúp khờ phê thế nhưng thật sự tốn số tiền lớn đi mua. Ta phía trước cho rằng chỉ là lăng xê, không nghĩ tới lại là thật sự. Một đám địa chủ ra ngốc nhi tử, xứng đáng bị lừa. Nhưng mà giờ phút này, tất cả mọi người không biết. Ở vạn mét trời cao phía trên, nhầm phong chính lăng không mà đứng. hắn bên người. Còn lại là tiền bảo quốc còn có đặc năng cục một ít nhân viên công tác. Mà ở nhậm phong trong tay, còn kéo một cái bàn tay đại tiểu tháp. Này tiểu tháp, tự nhiên là Khương Lan Giới. Chẳng qua hiện giờ, ở tháp môn bảng hiệu thượng, Khương Lan Giới ba cái chữ to đã biến mất. Thay thế chính là thời gian hệ thống học viện đệ nhất phân viện mấy cái thiếp vàng sắt chữ to. nhậm phong huynh đệ, là lúc đi. Ở không ra tay nói, phía dưới liền mất khống chế A. Tiền bảo quốc cách tầng mây nhìn mặt đất liếc mắt một cái. không tồi. Là lúc, Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Tiên bảo quốc nghe vậy, đối với phía sau người đưa mắt ra hiệu. Ở hắn phía sau đặc năng cục thành viên, cơ hồ đều là 25-30 tuổi nữ tử. Này đó nữ tử người mặc chính trang, dung mạo tinh xảo, toàn thân lộ ra một cổ giỏi giang hơi thở. Lần này hành động vì có thể làm đặc năng cục có tham dự cảm, cũng vì không đề cập tới trước bại lộ này học viện là quỷ đầu sơn cùng Nhậm Phong. Nhóm đầu tiên giáo viên, toàn bộ đều là từ đặc năng cục chọn lửa kỹ càng. Tuy rằng nói là giáo viên, nhưng là hết thể khen thưởng, dạy học, nhiệm vụ, toàn bộ từ kim giác bạo sửa đổi khí linh hoàn thành. Nay đó cái gọi là giáo viên tác dụng, cũng gần là phụ trách phát hệ thống, điều tiết học viên chi gian mâu thuẫn, chiếu cố học viên cuộc sống hàng ngày thôi. Ở từ phú cường ý bảo hạ, Nay đó giáo viên lục tục tiến vào khương lan giới tầng thứ nhất không gian bên trong. Làm tốt này hết thể lúc sau. Nhậm phong vươn tay tới, nhẹ nhàng ném đi. Lớn bằng bàn tay khương lan giới. Tức khắc cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Trưng 551 vàng theo lẫn lộn giả, chết. Đệ tam càng. Mà lúc này, trên mặt đất, vẫn như cũ xảo tối bụi. Nhưng mà đúng lúc này. Ai? Thiên như thế nào đen? Lý Sơn gần nhất người đột nhiên phát hiện, chính mình dưới chân xuất hiện một cái bóng đen. Này hắc ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc biến lớn. Không đến một lát công phu, Sơn người chung quanh, đã bị thật lớn hắc ảnh sở bao phủ. Đang lúc tất cả mọi người không biết phát sinh sự tình gì thời điểm Hô Một đạo trói thai tiếng xe gió Từ bọn họ trên đỉnh đầu chuyển đến Mọi người theo bản năng ngẩn đầu vừa thấy Ngoa tào Giống như có thứ gì rơi xuống Chạy mau a, Ở không chạy liền tạp chết người Ly Sơn thể gần nhất người theo bản năng kinh hô Tức khắc Hiện trường một mảnh gà bay chó sủa Bất quá cũng may Trải qua long mạch sống lại lúc sau Người thường thực lực được đến cực đại mà tăng mạnh cũng không có phát sinh cái gì giống đạp sự kiện. Ở đằng ra một mảnh an toàn khoảng cách lúc sau, mọi người mắt trông mong nhìn không trung. Chi gian một cái thật lớn tháp trạng vật từ không trung cực nhanh rơi xuống xuống dưới. Ở cùng không khí cấp tốc cọ sát dưới, toàn bộ tháp trạng vật quanh thân, quay chung quanh một tầng ánh lửa. ở vang. Khoảnh khắc chi gian sơn băng địa liệt, toàn bộ núi hoang, trong nháy mắt này, bị cuồng bạo lực đánh vào trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà, dù cho có như vậy sơn băng địa liệt thanh thế, Cả tòa ngọn núi đều bị hoàn toàn di bình, lại không có nửa điểm bùi đất giật tán. Ách! Có yên vô thương định luật thế nhưng không có hiệu quả. Thí lời nói, liền yên đều không có, thật là quỷ dị. Thật là danh tắc ca, từ như thế trời cao rơi xuống, thế nhưng không có nửa điểm bùi mù. Thật là tiên nhân thủ đoạn. Vây xem ăn dưa quần chúng nhóm tức khắc nghị luận sôi nổi. Thức mau, mọi người liền phát hiện. Dương ở chính mình trước mắt chính là một tòa thật lớn. Cả tòa tháp tuy rằng chỉ có ba tầng cao. Nhưng là lại khí thế rộng rãi. Ở này quanh thân, càng là có kim quang cuốn quanh, lộ ra một cổ huyền diệu mà lại hùng vĩ hơi thở. Ở nhắm chặt nhập khẩu phía trên, còn có một cái thật lớn màu đen bảng hiệu. Bảng hiệu phía trên, là mấy cái thiếp vàng sắt chữ to. Thời gian hệ thống học viện đệ nhất phân viện. Này! Này sẽ không chính là chúng ta học viện đi. Một cái đạt được ngân phiếu người theo bản năng nỉ nó nói. Những người khác nghe vậy, cũng là nháy mắt trận tròn đôi mắt. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình bị lừa. Không nghĩ tới, học viện thế nhưng từ trên trời giáng xuống. Khác trước không nói, liền chỉ cần là cái này lên sân khấu bức cách, thỏa thỏa một trăm phân A. Một tòa từ trên trời giáng xuống cự tháp, chẳng lẽ là tiên nhân bốc tích? Rất có khả năng. Hô làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lần này là dạy chỉ số thông minh thuế đâu, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Những cái đó đạt được ngân phiếu người, vốn đang đang mang phố. Nhưng là nhìn đến tháp lâu thượng kia mấy cái thiếp vàng sắc chữ to lúc sau. Trên mặt rốt cuộc lộ ra như gỡ xuống gánh nặng thần sắc. Tuy rằng bọn họ theo bản năng, vẫn là cảm thấy hệ thống gì đó quá mức vô nghĩa chút. Nhưng là, nhan nhạt từ này học viện bức cách tới xem. Liên tính kia cái gọi là hệ thống, không có giới thiệu như vậy khoa trường, cũng tuyệt đối có nhất định hiệu quả. Mọi người ở đây tấm tắc bảo là thời điểm. Kéo kẹt. Tháp lâu nhắm chặt đại môn, bị trầm rãi mở ra. Cùng lúc đó, có hệ thống thể nghiệm khán giả, nhưng từ đây môn tiến bảo. Một đạo dị thường to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Tuy rằng không biện nam nữ, nhưng là thanh âm này bên trong lại mang theo thần thánh trang nghiêm hơi thở. Những cái đó có được ngân phiếu người, tức khác vui vẻ. Bất quá vì có thể ở học viện bên trong lưu lại cái ấn tượng tốt, bọn họ đều cưỡng chế nổi tâm kích động, ngay ngắn trật tự bài nổi lên hàng dài. Đương nhiên, ở đội ngũ bên trong, cũng có không ít vàng thao lẫn lộn hàng người. Bọn họ tuy rằng không có ngân phiếu, nhưng là cũng tính toán thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không lừa dối quá quan. Nhưng mà, coi như ông có loại này may mắn tâm lý người càng ngày càng nhiều thời điểm. Ẩm vang, một tiếng vang lớn, đột nhiên từ cự tháp chỗ chuyển đến. Một đạo thân ảnh trực tiếp lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra, tạp đổ một mảnh đám người. Lại giống như có vàng theo lẫn lộn giả, chết. kia đến thanh âm, chật tràn ngập sắc khí. Mọi người nghe vậy đồng thời bị hoảng sợ. Đang xem người nọ, tuy rằng không có tánh mạng chi yêu, nhưng là máu tươi của phun. Cả người đã mất đi ý thức. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Thấy như vậy một màn. Vốn đang ôm chạm vào vận khí người, hầm hực rời khỏi đội ngũ. Tuy rằng tiến vào học viện danh ngạch quý giá, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Liên tính vô pháp tiến vào học viện học tập, cũng tổng so giờ phút này ném mạng nhỏ cường. Đương nhiên, ở này đó người vây xem chung, cũng có không ít người dơ lên di động, đem trước mắt một màn trụt xuống dưới. Những người khác nhìn đến lúc sau, tức khắc sôi nổi nói theo. Hiện trường tình huống tức khắc lấy cực nhanh tốc độ, ở trên mạng truyền bá đi ra ngoài. Chương 552 cải tạo lao động trung tâm. Đệ tứ cảng. Những cái đó không có kịp thời tới rồi người, cũng thông qua internet con đường, thấy được Tu Tiên Học viện chân dung. Ta đường cỡ nào mơ hồ đâu, nguyên lai chỉ là một tòa tháp a. Nay sẽ không cùng những cái đó gà rừng đại học cùng loại đi. Ha ha, lại bị vô lượng nhà tư bản cách một đợt giao hẹ. Trên lầu bờ các ngươi hiểu cái cầu. Tòa tháp này là từ bầu trời trực tiếp rơi xuống. Những cái đó có ngân phiếu đã đi vào. Không tuổi, ta cũng ở hiện trường, có cái tưởng đục nước béo cò ra hỏa, trực tiếp bị một đạo nhìn không thấy lực lượng bắn ngược trở về thân bị trọng thương. Loại này thủ đoạn, liền tính là những cái đó thức tỉnh giả cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Thật hối hận lúc trước không có nhẫn tâm mua ngân phiếu. Một ít không rõ chân tướng liền khai phun vong hưu, trực tiếp bị hiện trường người phun thương tích đầy mình. Theo sau lại là vài đoạn video truyền ra, các vong hưu mới rốt của biết. Nguyên lai cái gọi là hệ thống học viện cũng không phải nói nói mà thôi, mà là chân thật tồn tại. Trong nháy mắt, Sở Hữu vong hữu cơ hồ toàn bộ sôi trào. Sôi nổi nghĩ mọi cách muốn lộng một trương ngân phiếu trở về. Rốt cuộc phía trước những cái đó hồ nữ chính là nói qua. Nay nhóm đầu tiên tiến vào người, cũng gần là thể nghiệm giả thôi, kế tiếp còn sẽ phát càng nhiều ngân phiếu. Tuy rằng hiện giờ, ngân phiếu còn chưa phát, nhưng là trải qua này một đợt internet lên men, Vốn dị hai ngày này nhiệt độ có điều giảm xuống hệ thống học viện cùng ngân phiếu, lại lần nữa bị đẩy lên hot xe ấp. Cùng lúc đó, thiên đình, cự linh thần, ngươi sao? Như thế nào sắc mặt như vậy khó coi a? Lăng tiêu bảo điện bên trong, thiên đình chúng tiên nhìn sắc mặt hắc như đáy nổi cự linh thần, nghi hoặc hỏi. Đừng nói nữa, ta kia tín đồ liền cùng ngốc tử giống nhau. Chọc ai không tốt, cố tình đi chọc quỷ đầu sơn cái kia sát tinh. Còn đem lão tử cũng liên lụy. Cự linh thần thật mạnh thở dài. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn sở phẫn nộ, đảo không phải nhậm phong. Mà là hắn cái kia tín đồ. Này ngốc tử, chẳng lẽ không biết. Bên người có Mỹ nữ nam nhân tuyệt đối không thể chọc sao. Nhưng hắn khen ngược. Không chỉ có chọc nhầm phong, còn làm cự linh thần cũng đi theo đã chịu liên lụy. Cự linh thần, vậy ngươi ngoài thân hóa thân hiện tại nơi nào? Phía trước không phải nói tốt, một khi kia nhậm phong làm khó dễ, liền trực tiếp tự bạo hóa thân sao. Cự linh thần bên cạnh, chuyên đến thổ h Ta cũng không biết ta ở nơi nào. Cự linh thần hơi hơi lắc lắc đầu, ta chỉ biết, ta hóa thân trước mắt ở một cái tối tăm phòng nhỏ bên trong, hơn nữa mỗi ngày vừa đến buổi sáng, sẽ có một đầu gọi là đoàn kết chính là lực lượng ca, ở phòng đại loa vang lên, mau phiền chết ta. Hắc! Này liên kỳ quái! Thủ hành tôn vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi từ từ, ta làm ta hóa thân hỏi một chút phán tử, này rốt cuộc là địa phương nào? Nói xong lời nói, thủ hành tôn đôi mắt khép hở, khoanh chân mà ngồi hiện nhiên đã ở cùng hiện thế ngoài thân hóa thân liên hệ không đến một lát sau thủ hành tôn khép hở đôi mắt liền chậm rãi mở thân sắc phức tạp nhìn cự linh thần liếc mắt một cái cự linh thần không kiên nhẫn thúc dục nhìn ta làm gì ngươi đến là nói a cái kia căn cứ phan tử phỏng đoán ngươi hóa thân rất có khả năng là ở một cái gọi là ngục giam địa phương thủ hành tôn hung hăng nuốt nước bọt giải thích nói này ngục giam cũng chính là chúng ta trong miệng thiên lao bang này giúp phạm nhân Thật là thật to gan. Cự linh thần nghe vậy, tức khắc vô án dựng lên, cũng dám như thế đối ta, mệt bọn họ phía trước còn lừa dối ta, nơi này là cái gì cải tạo lao động trung tâm tới. Thổ hành tôn nghe vậy, khỏe miệng tức khắc chịu chịu. Căn cứ phan tử cho hắn lộ ra tin tức tới xem, hai người tựa hồ khác nhau không lớn. Trước 553 cự linh thần, bị bắt vào tù. Thứ năm càng, không bao lâu. Mặt khác thiên đỉnh chúng tiên, cũng từ tín đồ nơi đó được đến tình huống. Cự linh thần ngoài thân hóa thân bị bắt vào tù sự tình, được đến chứng thực. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không tự bạo phân thân? Nếu chuyện này truyền tới Linh Sơn kia giúp con lừa chọc trong hai, kia đã có thể xong rồi. Đường đường cự linh thiên thần, thế nhưng ở hiện thế bị bắt vào tù, làm cho bọn họ đã biết chỉ sợ đến chê cười chúng ta vài trăm năm. Mặt khác các tiên nhân tức khắc sôi nổi thúc giục nói: "Ta cũng không có biện pháp a." Cự linh thần bất đắc dĩ nhún vai, tuy rằng ta có thể cùng ngoài thân hóa thân lấy được liên hệ, nhưng là cái kia phòng nhỏ cũng không biết là dùng cái gì đặc thù tài liệu chế tác, ta liền tự bạo cũng chưa biện pháp tự bạo a. nghe được lời này, mặt khắc tiên nhân sắc mặt tức khắc sôi nổi trầm xuống. bọn họ đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. tuy rằng đối với bọn họ tới nói, ngưng tụ một đạo người tiên cấp ngoài thân hóa thân dễ như trở bàn tay, nhưng là tại đây cụ ngoài thân hóa thân tản mất phía trước, bọn họ tuyệt đối vô pháp ngưng tụ ra đạo thứ hai ngoài thân hóa thân. chỉ có tới rồi quan âm cái kia cấp bậc mới có thể một hơi hóa ra nhiều nói kim thân pháp tướng. Một khi phân thân vô pháp tự bạo, bọn họ liền vô pháp lại lần nữa ngưng kết xuất thân ngoại hóa thân, đi trước hiện thế thu hoạch tín đồ. Các vị, xem ra chúng ta cẩn thận, không chỉ là kia cương thi còn có linh sơn, còn phải đề phòng hiện thế bản thổ lực lượng. Một người tiên nhân ánh mắt, chậm rãi ở mặt khác chúng tiên trên người đảo qua, vừa rồi ta tín đồ nói cho ta, đặc năng cục là hiện thế bên trong số một phía chính phủ tổ chức, phi thường khó chơi. Mặt khác tiên nhân nghe vậy, cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Tuy rằng không duyên cớ nhiều cái địch nhân, nhưng là nếu làm cho bọn họ tiểu tâm phát dục nói, vẫn là có thể thu hoạch không ít tín đồ. Bất quá lúc này, này đó tiên nhân đã quyết định. Liên tính gặp được không phải nhậm phong. Nếu là mặt khác vượt qua hóa thân thực lực người, cũng sẽ ở trước tiên tự bạo hóa thân, lấy cầu tự bảo vệ mình. Nhưng mà nhưng vào lúc này, 28 tinh tú chi nhất khuê một làng, cũng chậm rãi mở mắt. Thật là việc lạ. Vừa rồi ta tín đồ phản hồi, nói hiện thế bên trong, có một cái kỳ quái học viện khai trường. Căn cứ ta suy đoán, cái này học viện cũng là buôn tín ngưỡng chi lực mà đến. Khuê một lang thanh âm bên trong, tràn ngập nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, tức khắc hấp dẫn mặt khác tiên nhân lực chú ý. Học viện, thứ nơi nào toát ra tới? Không phải là phương Tây Linh Sơn làm ra tới đi. Hẳn là sẽ không, rốt cuộc Linh Sơn bên kia Phật đà nhóm cũng hóa ra ngoài thân hóa thân đi trước hạ giới. Nếu đây là bọn họ làm ra tới nói, chẳng phải là cởi quần đánh giám. Nói không chừng là Linh Sơn thủ thuật che mắt, kia giúp con lửa chọc cái gì cư cầu không bằng sự tình làm không được. Có lẽ cũng có khả năng là tam đại thần giới người trong bốc tích. Tam đại thần giới. dám ở chúng ta cùng Linh Sơn mí mắt phía dưới cướp miếng ăn, bọn họ không muốn sống nữa. Chúng tiên nhóm không khỏi châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Lúc này, thế nhưng có người tưởng từ Linh Sơn cùng thiên đình mí mắt phía dưới phân một ly canh. Này đã có thể có ý tứ. Cái này cái gọi là học viên, chuyên thụ chính là cái gì công pháp? Có lẽ từ công pháp thượng có thể suy đoán ra nó sau lưng đến tổt cùng là nào một phương. Nhất cơ trí văn khúc tinh quân nhìn khuê mục lang liếc mắt một cái, nhẹ vô vẻ dâu dài hỏi. Ở thiên đình chúng tiên bên trong, văn khúc tinh quân xem như nhất có tài hoa, cũng là tâm tư nhất tinh tế một cái. Nhưng mà, ta cũng không biết. Khuê mục lang hơi hơi lắc lắc đầu, căn cứ ta tín đồ theo như lời cái này học viện cũng không truyền thụ công pháp, chỉ cái các học viên hệ thống hệ thống. đây là cái gì công pháp? văn khúc tinh quân tức khắc sửu suốt bổ tinh quân cũng coi như là tài cao bắt đầu kiến thức rộng rãi, còn chưa từng có nghe qua hệ thống bực này công pháp. mặt khác thiên đình chúng tiên nghe vậy cũng là vẻ mặt một bước. bọn họ nhưng không có xem qua tiểu thuyết internet, tự nhiên không biết hệ thống là vật gì. ha ha, một cái liền tên cũng chưa nghe qua công pháp lại có thể như thế nào? lừa dối những cái đó phàm nhân. Chỉ cần thi triển mấy cái tiểu pháp thuật có thể Nay cái gọi là hệ thống Phòng trừng cũng chính là lòe thiên hạ thôi Căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió Chúng tiên trong lòng tin tưởng tràn đầy Rốt cuộc một cái nghe cũng chưa nghe qua đồ vật Lại có thể nào so được với bọn họ tự mình truyền thụ Tuy rằng bọn họ từ lúc bắt đầu liền không tính toán truyền thụ tuyệt sống Nhưng là một ít đơn giản tiểu pháp thuật Ở những cái đó ngồi vào xem thiên phàm nhân trong mắt Chính là thật đánh thật tiên thuật chương 554 một ngày nội Có thể xuất sư, đệ nhất càng, thiên đình chúng tiên trong lòng, đều có một cổ mãnh liệt mê chi tự tin. Trước mắt tuy rằng nói, cự linh thần phân thân bị quan vào cục cảnh sát, nhưng là, tiên cảnh vẫn là một mảnh rất tốt tình huống. Ngay cả thổ hành tôn, đều thu hoạch trừ bỏ phan tử bên ngoài hơn 10 người tín đồ. Mặt khác thần tiên càng là thu hoạch vô số, đã có không ít thần tiên đệ tử số lượng siêu Việt dừng chân tại chỗ cự linh thần. Ta nói các vị, các ngươi nhưng thật ra các vị ra ra chủ ý a Ta liền như vậy bị nốt cũng không phải biện pháp A. Tự bạo hóa thân lại tự bạo không được, các ngươi có biện pháp gì không có thể trợ ta thoát vây A. Cự linh thần nhìn một đám không bằng chính mình thần tiên, hiện tại đều đã siêu việt chính mình, không khỏi khẩn trương. Nhưng mà, nghe được cự linh thần kêu cứu lúc sau. Này đó vốn đang ở châu đầu ghé thai thiên đỉnh chúng tiên nhóm, đều lựa chọn nói năng thận trọng. Một đám đều mắt xem mũi, khẩu quan tâm, túi đầu không nói lên. Bọn họ hiện giờ chỉ nghĩ điệu thấp phát triển tín đồ. Căn bản không nghĩ đi tìm suối khỏe, Vạn nhất đi cứu giúp cự linh thần, đem chính mình cung cấp thua tiền, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Lúc này, hiện thế, dùng Khương Lan Giới đổi thành học viện trên không trung. Lần này hiệu quả không tồi. Thứ bậc một đám học viên học thành xuất sư lúc sau, kế tiếp liền trực tiếp mở rộng quy mô. Nhậm Phong nhìn mặt đất liếc mắt một cái. Tuy rằng hiện giờ, Khương Lan Giới đại môn sớm đã đóng cửa. Nhưng là vây xem đám người vẫn như cũ không co tan đi mà là ở nơi đó chỉ chỉ trò trò, không biết ở nghị luận cái gì. Ha ha, này đó phàm nhân, thật đúng là không thấy con thỏ không giải ưng. Liên Tính hiện giờ, này đó học viên đã tiến vào học viện bên trong học tập. Bọn họ cũng tưởng chờ các học viên ra tới, nhìn xem hiệu quả. Nhậm Phong chỉ là liếc mắt một cái, liền xem thấu này đó ăn dưa quần chúng ý tưởng. Ở ngân phiếu thượng đã sớm nói rõ, tiến vào học viện giả, trong vòng một ngày, có thể xuất sư. Này đó các học viên Đều là ở Khương Lan giới tầng thứ nhất học tập, mà ngoại giới một ngày, tương đương Khương Lan giới chung 10 năm. Hiện giờ người thường kinh mạch thể chất, đều đã bị sống lại long mạch sở sinh ra cuồng bạo linh khí mở rộng tăng mạnh. Ở thiên địa linh khí đầy đủ giới tình huống. Mười năm thời gian, đủ để cho một người bình thường, tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Nếu thiên phú thượng giai nói, chính là tu luyện đến hóa thần kỳ, cũng không phải không có khả năng. Nhậm phong chỉ là nhìn thoáng qua. Theo sau, liền về tới quỷ đầu sơn bên trong. Mà lúc này, quỷ đầu sơn thượng mọi người, đều ở hương phấn chờ đợi nhậm phong trở về. Sư phụ, tình huống thế nào? Còn thuận lợi sao? Nhìn đến nhậm phong rất xuống, phong linh nhi dẫn đầu đón đi lên, hương phấn hỏi. Thực không tồi, đã có rất nhiều người tại chỗ nằm vùng chờ đợi. Chờ đến ngày mai lúc này, chúng ta cái này giả hệ thống học viện, tất nhiên sẽ khiến cho xưa nay chưa từng có banh động. Nhậm phong khẽ cười một tiếng, nói. Nghe được lời này, mọi người trên mặt đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Chủ nhân này kế sách, thật là không nói. Một ngày thời gian, là có thể đem một người bình thường đắp nạn thành ít nhất nguyên anh cấp bậc cao thủ. Nếu truyền ra đi nói, tất nhiên sẽ khiến cho hoanh động. Thật không biết chủ nhân này đầu là như thế nào lớn lên. Vì sao ta Mậu Khải liền không thể tưởng được tốt như vậy chủ ý đâu? Ngươi kia du một đầu có thể cùng sư phụ so? Ha ha, kia tự nhiên so ra kém, miễn miễn cưỡng cưỡng quỷ đầu sơn đệ nhị đi. Thích. Ngươi là hoàn toàn không đem tiểu vân tỷ để vào mắt nha nghe được sự tình như thế thuận lợi, quỷ đầu sơn thượng không khí cũng nhẹ nhàng không ít, mọi người vừa nói vừa cười, mà hết thể này cũng bị thường nga xem ở trong mắt, quả nhiên ta liền biết hắn nhất định không phải cái loại này ngồi chờ chết nam nhân, nhìn đến nhậm phong định liệu trước bộ dáng, không biết vì sao thường nga trong lòng dẫn theo tâm tức khắc thả xuống dưới, vốn dĩ nàng lần này tới mục đích là vâng theo thiên đình ý chỉ, một phương diện là khơi mào nhậm phong cùng phật môn tranh đấu, mặt khác một phương diện là đem Nhậm Phong bên này hành động đăng báo cấp thiên đình. Nhưng là, trải qua lần trước, Nhậm Phong thiếu chút nữa mở ra Thái Âm thần khóa lúc sau. thường Nga trong lòng đối Nhậm Phong thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trứng 555 nhóm thứ hai nhẫn bắt đầu chế tạo đệ nhị càng. Sau một lúc lâu, Quỷ Đầu Sơn mọi người rốt cuộc từ vui sướng bên trong thoáng an tĩnh chút. Nhậm Phong nhẹ giọng nói, Kim Giác, Từ Phu Tử đạo hữu. Hai người vội vàng tiến lên, nhìn Nhậm Phong các người hai người tùy ta đi một chuyến. hiện giờ khương lan giới chỉ có tầng thứ nhất đối những cái đó học viên mở ra. các người hai người còn muốn ở hôm nay trong vòng giúp ta rèn càng nhiều giả hệ thống ra tới, lấy cung ngày mai đem bán. nhậm phong đối với hai người nói. hai người nghe vậy vội vàng gật đầu. theo sau nhậm phong lại nhìn về phía phong linh nhi, linh nhi ngươi có thể nói cho đặc năng cục bên kia, phía trước chúng ta chuẩn bị bước thứ hai phương án đã có thể xuống tay chuẩn bị. không thành vấn đề, sư phụ. Phong Linh Nhi nghe vậy, tức khắc thần sắc vui vẻ. Nhậm Phong ở phía trước cùng Đặc Năng Cục tiến hành viễn trình hội nghị thời điểm. Hướng Đặc Năng Cục đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là Nhậm Phong sáng chế làm hệ thống học viện, phải có phía chính phủ sở thừa nhận chứng minh. ở Đặc Năng Cục đáp ứng lúc sau, Nhậm Phong lại đưa ra một cái khác kế hoạch, đó chính là, về nhằm vào Thiên đỉnh cùng Linh Sơn chúng tiên kế hoạch. Đối với Đặc Năng Cục tới nói, trước mắt nhất quan trọng, chính là chen ép Linh Sơn cùng Thiên Đình những cái đó thần phật ngoài thân hóa thân. Đối với Nhậm Phong đưa ra kế hoạch, đặc năng cục tự nhiên vui vẻ đồng ý. Đúng rồi. Đang lúc Phong Linh Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhậm Phong tự hồ nghĩ tới cái gì, rôi tay vung lên. Xôn sao. Thương viên lộng lây đá quý, tức khắc giải đầy đất. Ở này đó đá quý bên trong, trừ bỏ tinh ánh dịch thấu quang mang ở ngoài, còn tản ra huyền diệu hơi thở. Hiện nhiên này đó đá quý, đều là hàng thật giá thật trần thạch. Theo sau, Nhậm Phong lại giao cho Phong Linh Nhi một cái ngọc giản. Cái này Ngọc Giản bên trong, chịu tải có thể chặn những cái đó ngoài thân hóa thân tự bạo trận pháp. Những cái đó trận thạch đều là có thể thu về 7 trận tài liệu. Mấy thứ này, liền cùng nhau mang cho đặc năng cục đi. Nhầm Phong đem mấy thứ này toàn bộ đưa cho Phong Linh Nhi, nói Sư phụ, mấy thứ này toàn cấp đặc năng cục, có phải hay không quá quý trọng A? Phong Linh Nhi trong tay phủ Ngọc Giản, nhìn lấp lánh tỏa sáng trận thạch, không khỏi có chút đau lòng. Lấy Phong Linh Nhi hiện tại tu vi. Tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra, này đó trận thạch đều không phải vật phàm. Yên tâm đi. Quý là quý chút, nhưng là đặc thù thời kỳ, vẫn là không cần tính tiểu chứng hảo. Hơn nữa chỉ cần có thể chèn ép những cái đó thần phật hóa thân, không dùng được bao lâu, này đó tổn thất là có thể cả vốn lẫn lời kiếm trở về. Nhậm Phong hơi hơi vẫy vây tay, nói. Này đó trận thạch tuy rằng hiếm thấy, nhưng là ở hiện giờ Long Mạch sống lại hiện thế bên trong, cũng có thể tìm được nhưng là vì tiết kiệm thời gian, Chen Linh Sơn cùng Thiên Đình bố trí, Nhậm Phong vẫn là quyết định trực tiếp cấp đặc năng cục cung cấp có sẵn tài nguyên, nhanh chóng khởi động kế hoạch trận pháp cùng trận thạch, tự nhiên là thông qua hệ thống thương thành mua sắm. tuy rằng tiêu phí Nhậm Phong tiến trăm vạn tín ngưỡng giá trị, nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp ở Nhậm Phong trong mắt, mượn đặc năng cục tay đi vây khốn những cái đó thần phật hóa thân, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. mà hiện giờ Nhậm Phong hệ thống học viện đã chính thức khai trương kẻ hèn trăm vạn tín ngưỡng giá trị, chỉ sợ cũng chính là một ngày sự tình. Nghe được Nhậm Phong nói như thế, Phong Linh Nhi cũng chỉ có thể đem này đó tài liệu cùng Ngọc Giản cẩn thận thu thập lên, ngự kiếm dựng lên đi trước đặc năng cục tổng bộ. Chờ Phong Linh Nhi đi rồi, Nhậm Phong lại công đạo mọi người vài câu, cũng mang theo kim giáp cùng tử phu tử rời đi. Tuy rằng khương lan giới ngoại, An dưa quần chúng biển người tấp nập, nhưng là lấy Nhậm Phong đám người tu vi tiến vào khương lan giới tự nhiên thần không biết quỷ không hay. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy, ba đạo không tầm thường gió thổi qua giống nhau, căn bản không có nghĩ nhiều. Kim Giáp, từ phu tử. Chúng ta bắt đầu đi. Tiến vào Khương Lan giới hai tầng sau, Nhậm Phong trực tiếp quyết định bắt đầu chế tác. Một đống lớn tài liệu, phía trước chống rông xuất hiện ở hai người trước mắt. Nếu một cái bình thường tu sĩ ở chỗ này, nhìn đến Nhậm Phong giống như ảo thuật giống nhau trực tiếp biến ra nhiều như vậy đồ vật, tất nhiên sẽ lẩn cảm kinh ngạc. Nhưng là Kim Giáp cùng từ phu tử. Sớm đã gặp qua nhậm phong nhiều lần sử dụng thần thông thủ đoạn. Nhìn đến nhiều như vậy tài liệu lúc sau. Hai người cũng không có do dự, trực tiếp bận rộn lên. Trước 556 vạn chúng chú mụ. Đệ tam càng. Thức mau Một ngày thời gian búng tay mà qua. Tuy rằng đối với ngoại giới tới nói, chỉ là qua một ngày. Nhưng là ở khương lan giới bên trong, nhậm phong đám người nơi tầng thứ hai, đã qua đi trăm năm. Cương tổ, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Phòng trưng không dùng được bao lâu. Những cái đó tầng thứ nhất học viên liền toàn bộ học thành. Kim Giáp ngồi trên mặt đất, trên mặt mang theo một kia mệt mỏi chi sắc. Lúc này hắn cùng từ phu tử, đã không còn chế tác giả hệ thống. Cũng không phải bọn họ hai người lười biếng. Mà là bởi vì, đã không có đủ khí linh cung bọn họ sử dụng. Kim Giáp, lần này tổng cộng làm nhiều ít chếp nhẫn. nhậm Phong nhìn thoáng qua Kim Giáp, hỏi. Đại khái 3.000 cái tả hữu, chúng ta lần sau có thể tuyển nhận 3.000 học viên kim giáp nhìn một bên xếp thành một cái tiểu sườn núi nhân nói nhậm phong nghe vậy hơi hơi gật gật đầu hắn mua sắm nhẫn không gian đại khái hoa 300 vạn tín ngưỡng giá trị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cấp nhậm phong mang đến tín ngưỡng chi lực đại khái cùng nhậm phong chi ra ngang hàng nhưng là nguyên anh kỳ lúc sau mỗi tăng lên một cái cảnh giới cấp nhậm phong mang đến tín ngưỡng giá trị liền sẽ tăng trưởng gấp bội tới rồi hóa thần kỳ một cái học viên cấp nhậm phong cung cấp tín ngưỡng chi lực đại khái ở hai không 3.000 tả hữu, nay phê giả hệ thống, thiết chi đến hóa thần kỳ liền hảo. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, đối với Kim Giáp nói, tuy rằng những cái đó các học viên thực lực càng cường, tín ngưỡng Nhậm Phong khi cấp Nhậm Phong mang đến tín ngưỡng chi lực cũng liền càng cao. Nhưng đồng dạng, cảnh giới càng cao, muốn đột phá nói, tiêu phí thời gian cũng liền càng nhiều. Liên tỉ như một cái thiên phú kém, cho hắn tu luyện đến chết, đều không nhất định có thể tăng lên tới độ kiếp kỳ. Nhưng là nếu thiên phú tốt, có lẽ chỉ cần tu luyện ngàn năm liền có thể độ kiếp phi thăng vị liệt tiên ban. Thiên phú thứ này, càng về sau, ưu thế cũng lại càng lớn. Tới rồi hậu kỳ, học viên chi gian tiến bộ tốc độ, liền sẽ bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân kéo ra. Mà đem hóa thần kỳ định vì tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ là cái không tồi lựa chọn. Về sau, mặc Môn đệ tử toàn lực rèn linh khí, kim giáp cùng từ phu tử các ngươi hai cái, liền toàn lực chế tác hệ thống đi, đem điểm tới hạn định đến hóa thần đại viên mãn liền hảo. Thực mau, Nhậm Phong đánh nhịp nói. Hóa thần kỳ đại viên mãn, có thể vì Nhậm Phong cung cấp 3000 điểm tín ngưỡng chi lực. Ma phí tổn cũng gần là 1000 tín ngưỡng chi lực thôi, tính gộp cả hai phía ước chừng kiếm lời 200%. Hơn nữa hồi báo chu kỳ còn thiếu. Nay bút mua bán liền tính là dùng ngón chân tưởng, cũng là phi thường có lợi. Đem sự tình gõ định lúc sau. Nhậm Phong đơn giản tìm cái địa phương, bế quan tu luyện lên. Ngoại giới, mấy cái giờ qua đi, Khương Lan giới bên ngoài đã dung không ít người. Âm ý trình độ thậm chí so với phía trước càng sâu ầm ầm ầm ở giữa không trung càng là truyền đến từng đạo phi cơ trực thăng tiếng gầm rú này đó phi cơ trực thăng trừ bỏ thiếu bộ phận là một ít thổ hảo tư nhân phi cơ ở ngoài mặt khác đại bộ phận đều là đài truyền hình phi cơ một đám cả mạ giặt từ phi cơ trực thăng bên trong dò xét ra tới ngắm nhìn ở khương lang dưới xác thực nói là hệ thống học viện đệ nhất phân viện đại môn chỗ mà lúc này trên mặt đất đám người rầm rạp, thậm chí có thể dùng con kiến tới hình dung Lập tức liền đến suốt một ngày đi. Đại gia đừng tễ, đừng ta Không biết những cái đó đi vào các học viên, có thể đạt tới cái gì tu vi. Những cái đó hồ tộc thiếu nữ nói, một ngày thời gian liền có thể tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ, ta cũng không biết là thiệt hay giả. xa đâu đi. Một ngày Nguyên Anh Kỳ. Liền tính hiện tại Long Mạch sống lại, linh khí bằng bạc, người thường muốn ở trong vòng một ngày tu luyện đến Nguyên Anh Cảnh cũng là người si nói ngộng. Chờ một lát liền biết kết quả, đừng nói Nguyên Anh Kỳ. Liền tính là có thể có kim đan kỳ thực lực, cũng là có thể A. Mọi người lẫn nhau giao lưu, đối tháp nội tình huống vô cùng tò mò. Giống lao bắt giống nhau, Long Mạch sống lại thức tỉnh dị năng người dù sao cũng là số ít. Đại bộ phận người thường, cũng gần là lực lượng cơ thể được đến tăng mạnh thôi. Đối với những người này tôi nói, mất đi thức tỉnh dị năng cơ hội, tự nhiên đem ánh mắt dừng lại ở tu luyện một đường thượng. Rốt cuộc hiện giờ Long Mạch sống lại, đã từng thiên phương dạ đảm biến thành hiện thế. Tại đây loại thời điểm Không ai nguyện tình nguyện bình thường Nhưng mà Mọi người ở đây châu đầu ghé thai Ngươi đẩy ta xô đẩy thời điểm ầm vang Khương lan dưới bên trong Chật truyền ra một tiếng nổ vang Nhắm chặt một ngày lại môn Rốt cuộc ở vạn chúng chú mục dưới Chầm rãi mở ra Chứ 557 khủng bố như vậy Đệ tứ cảng. Rốt cuộc muốn ra tới A Hy vọng thật sự cùng tuyên truyền giống nhau Không, có một phần mười hiệu quả Này tiền cũng không bạch hóa A Chúng ta địa phương gần nhất xuất hiện một cái 1m49 ra hỏa, hắn đồ đệ chính là nhà nhà đều biết phán tử, mới tu hành mấy ngày liền đạt tới chút cơ sơ kỳ thực lực, chỉ cần này hệ thống không thể so cái kia tốc độ kém, ta liền có thể tiếp thu. Ha ha, có hệ thống không thể so chính mình khổ ha ha tu luyện cường sao. Chỉ cần tuyên truyền là thật sự, thiền không là vấn đề. Đúng vậy. Nam tu luyện, hắn không hướng sao. Mọi người đều cầm lòng không đậu nhìn Khương Lan dưới tầng thứ nhất nhập khẩu phương hướng. Trong mắt đều tràn ngập tò mò. Đang lúc mọi người vạn chúng chú mục thời điểm. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xe gió, chợt vang lên. Khương lan giới đại môn chỗ, một đạo lưu quang hiện ra, hướng về trên bầu trời bắn nhanh mà đi. Sau một lát. Này nói lưu quang liền huyền phù ở giữa không trung. Mọi người ánh mắt, cầm lòng không đầu hội tụ đến này nói lưu quang thượng. Ngoa tào. Này không phải cái kia quá khí chủ bá tiểu A giao sao.